chương 750, diễn võ đại hội kịch bản chương 750, diễn võ đại hội kịch bản kiến nguyên ba năm tháng tám bảy ngày theo thời gian trôi đi theo tháng chín ngày một gần tới đi tới dương trạch thành người càng tới càng nhiều bọn họ tuyệt đại đa số đều là mong muốn tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội hoặc là mong muốn đi thăm cũng chính là hôm nay giống vậy sẽ tuyên bố thiên hạ diễn võ đại hội quy tắc đại cán thậm chí vì thế in quy tắc sổ tay lần tranh tài này tổng cộng mười ngày nội dung chủ yếu đều là đoàn thể thi đấu trước mặt ba ngày còn sẽ có cá nhân thi đấu là cho những thư kim ngự khí năm tầng cảnh trở xuống tham dự vì kích thích bọn họ dự thi nhiệt tình đại càn phương diện cung cấp không ít thiên tài địa b ả o thậm chí là nội công tâm pháp cùng võ kỹ tưởng thưởng có tông môn gia tài giàu có xem thường những phần thưởng này nhưng là đây đối với rất nhiều võ giả bình thường mà nói là rất t r â n quý cho dù những tông môn kia xem thường những phần thưởng này nhưng là bọn họ cũng có thể để cho tông môn của mình con em đi trước dự thi cùng những người khác lẫn nhau so tài trao đổi tiến bộ về phần đoàn thể thi đấu đến từ trung châu bốn b ự c các đại tông môn đội dự thi ngũ rất nhiều không thể nào để bọn họ mỗi một chi cũng tham dự chính thức tranh tài như vậy mở thời gian một tháng cũng không đủ cho nên ở đang trước trận đấu mặt sẽ có đấu loại chọn lựa ra chính thức 16 c h i đội dự thi ngũ vì phòng ngừa có đẳng cấp cao võ giả cảm thấy nhìn ngự khí năm tầng cảnh trở xuống tranh tài quá mức nhàm chán tụ điểm sẽ có cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu đồng thời tiến hành đúng lúc đem tụ điểm chia làm hai cái tụ điểm c á c h ra bán vé vào cửa là được rồi không hề khó khăn thông qua đấu loại chọn lựa 16 c h i đội ngũ sẽ tham gia chính thức đoàn thể thi đấu thông qua tích phân chế tranh đấu ra cuối cùng quan á quân đội ngũ đây chỉ là đại cán lần đầu tiên cử hành thiên hạ diễn võ đại hội cho nên lần này giải đấu sẽ có vẻ tương đối khích hao không nghĩ lãng phí những người khác quá nhiều thời gian kỳ thực cuộc thi đấu này mở thời gian càng lâu đối với đại cán là càng có lợi ít nhất ở kiếm tiền phước diện xét thấy đây là lần đầu tiên khai triển tranh tài lề mà lề mề kỳ thực đối với một hạng giải đấu kéo dài phải không lợi rõ ràng có thể một ngày tiếp theo một ngày tranh tài nhưng là nhất định phải trì hoãn thời gian không cần như thế bọn họ ăn mặc ở đi lại ở chỗ này đều phải cần tiền nếu quả thật muốn mở một tháng ở đại cán tiêu xài thật đúng là không ít lý thừa chạy cử hành cái này hoạt động cũng không phải là vì kiếm tiền cho nên sẽ không nghĩ đến đem một hạng giải đấu kéo được đủ lâu lại cái này tụ điểm không nhất định chỉ có thể dùng để tranh tài sau đó cùng t h o ạ i bản phương diện liên động mới là cái này tụ điểm tác dụng chủ yếu nhất cái này tụ điểm giống như một cực lớn quốc gia kịch bản v i ệ n có thể dung nạp hai trăm phẩy không không không người xem dùng để cử hành diễn v õ i tranh tài thậm chí có thể nói chẳng qua là nó tương đối nhỏ phương diện buổi biểu diễn kịch bản kịch sân khấu đây đều là lựa chọn rất tốt thậm chí có thể ở phía trên cử hành cái khác tranh tài đến lúc đó mới là cái này tụ điểm lâu dài thu nhập dù sao diễn v o tranh tài không thể ngày, ngày so nhưng là kịch bản có thể ngày, ngày diễn lý thừa trạch là có lòng tin này chủ yếu là tây du ký hồng lâu n g ậ cùng võ hiệp tam bộ khúc đều là rất có rất tốt tiếng vang chứng minh tốt nhất chính là trước mắt trên thị trường đã xuất hiện liên quan tới tây du ký diễn sinh nói trắng ra chính là tây du ký đồng nhân lý thừa trạch là có thể lựa chọn đưa bọn họ cấm chỉ nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm chỉ có để bọn họ phản p h ấ t biết bọn họ mới có thể từ từ hiểu như thế nào đi biết lợi như vậy b ả n thành phố trận mới có thể lộ ra càng thêm muôn màu muôn vẻ cứ như vậy tương lai có thể cung cấp sửa đổi thoại bạn cũng sẽ trở nên đủ nhiều mà như thế nào tuyên truyền những lời này kịch lý thừa trạch cũng đã có ý tưởng đó chính là ở thiên hạ diễn võ đại hội trước tới một trận như vậy diễn xuất liên quan tới một điểm này lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga sớm chuẩn bị kỹ càng thậm chí ngay cả ứng viên đều là do lý thừa trạch ninh nguyệt nga cùng đạm đại hạm chỉ tự mình xem qua vì thế thậm chí tiến hành một vòng h ả i tuyển liên quan tới tây du ký kịch bản đã ở khua h i ê n võ chống tập luyện trong bọn họ bị chuyển tới một chỗ trong đình viện đặc biệt tập luyện một ngày ba bữa không cần quan tâm sẽ có người chuẩn bị cho bọn họ bọn họ phải làm chẳng qua là tập luyện lý thừa trạch còn để cho ninh nguyệt n a tìm một cái thanh âm ngay ra phi thường em h a i nữ tử từ nàng tới đọc lời một bệnh ở thiên hạ diễn võ đại hội hai trăm phẩy không không không người xem trước mặt tới bên trên như vậy một trận kịch bản diễn xuất có thể trong nháy mắt đem chuyện này chuyển bá ra ngoài một nữa từ yên vũ lâu cùng giả hủ mật thám đổ thêm dầu vào lửa rất nhanh có thể ở trung châu bốn b ự c đưa tới oanh động dĩ nhiên chuyến tới trung châu bốn b ự c hay là quá xa b ờ i lý thừa trạch trước mắt lại còn là đại cán toàn bộ thị trường trung châu bốn b ự c có thể từ từ đi cái đó có thể để cho yên vũ lâu tạm thời bản thân làm trên thực tế yên vũ lâu liền có thể làm nơi trốn một trong chỉ bất qua cái đó nơi trốn sẽ có vẻ tương đối lân sơ dù sao đây chẳng qua là cái dùng v á n gỗ xây dựng đứng lên v õ đ ạ i bình thợ là dùng để kể chuyện lý thừa trạch vốn là không muốn làm cái này chẳng qua là bởi vì ninh nguyệt nga nói phải đem yên vũ lâu truyền hình lý thừa trạch mới nhớ tới chuyện này lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga hợp tác một khi chàng này kịch bản có thể đưa tới cũng đủ lớn manh động cái khác giảm hát ở đại cắn liền có thể bắt đầu xây dựng đại c à n cùng yên vũ lâu có đầy đủ vốn lý thừa trạch vẫn có thể cung cấp nơi trốn chỉ cần kịch bản ngay từ đầu diễn xuất hơn nữa lấy được thành công yên vũ lâu truyền hình trên căn bản liền hoàn thành hơn p h n nữa tương lai cho dù yên vũ lâu không dựa vào tin tức mà sống cũng có thể dựa vào thoại bản kịch bản sinh hoạt đây chính là linh n g u y ệ t nga mong muốn truyền hình cái này cũng chỉ có lý thường trạch có thể trợ giúp linh nguyện nga bởi vì những người khác không có cách nào giống như lý t h ừ a trạch như vậy cung cấp tốt như vậy câu chuyện vẫn có thể cung cấp ý nghĩ như vậy ở lý t h ừ a trạch lần đầu tiên để cho người tiến hành đơn sơ kịch bản tập luyện sau này linh nguyện nga đạm đ à i hạm chỉ xem như người trời nhìn thoại bản nghe lời bản tiên sinh kể chuyện trung vi chẳng qua là chẳng qua là trong đầu tưởng tượng nhưng là dùng kịch bản bày biện ra tới chính là một trận trực quan thị giác thính giác thực yến hơn nữa đây chẳng qua là đơn sơ một trận tập luyện ánh đèn múa đẹp kịch bản biểu diễn đều không phải là tốt nhất từ lý thừa trạch nơi đó biết được kịch bản hiệu quả còn có thể tốt hơn lại chính nàng cũng có thể cảm thụ sau khi đi ra linh nguyệt nga trên căn bản vẫn tại nhìn c h ầ m c h ầ m chàng này kịch bản tập luyện có thể nói nàng so lý thừa trạch chăm chú nhiều lý thừa trạch sở dĩ phải làm chuyện như vậy một mặt là lý thừa trạch s á c thực cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này mặt khác cũng coi là phong phú đại cán trăm họ văn nghệ giải trí sinh sống về phần đối thoại kịch tiếp nhận trình độ lý thành trạch cho rằng là không thấp bởi vì này phương thế giới là có tương tự kịch đèn chiếu cùng hí kịch loại biểu diễn hình thức vũ điệu cùng âm nhạc cũng không kém nói cách khác bọn họ nghệ thuật tế bào kỳ thực t u y ệ t không kém chẳng qua là đơn thuần lấy võ vi tôn hạn chế những thứ này nghệ thuật phát triển lý thừa trạch chẳng qua là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi hơn nữa ở âm luật phương diện ngược lại có thể sẽ lợi hại hơn bởi vì dung nhập vào công pháp nguyên nhân rất nhiều âm nhạc hội có cái loại đó khiến người thân lâm kỳ cảnh cảm giác nam vực cung gia chính là một ví dụ tốt nhất cầm tiên tử cung thiếu thương đã từng lấy đàn vui đình chiến chương bảy trăm năm mươi mốt lục vũ hải lục vũ hải thụy kiến nguyên ba năm tháng tám tháng ngày đoạn thời gian trước lạc đông thành kiềm trung đạo cùng kiềm đông đạo ba đường binh mã xuất binh đối t h á p thương hoàng triệu lấy được một trận đại thắng mặc dù không có đánh chết t h á p thương hoàng triệu nhập đạo cảnh nhưng anh hồn t h á p vẫn là tích góp không ít khí huyết lực lý thừa trạch đặc biệt chờ gộp đủ bốn trăm phẩy không không không đạo khí huyết lực cộng thêm hôm nay khí vận không sai quyết định hôm nay lựa chọn triệu hoán, 2 vị danh sĩ. Sở dĩ triệu hoán danh sĩ kỳ thực chủ yếu vẫn là vì bắc về điểm kia đặc thù sát xuất về phần võ tướng trước mắt đúng là không thiếu nhất là trước mắt loại này không có chiến tranh bùng nổ giai đoạn theo lý thừa trạch một tiếng dừng lại trắng bóng điểm sáng d ừ n g ở một vị đ ể dâu người đàn ông trung niên trên người anh hồn tháp trong lần nữa vang lên tiên nhạc điều này đại biểu hắn tuyệt đối là một kẻ nhân tài đặc thù anh hồn tháp chúc mừng ký chủ với anh hồn tháp trung thành công triệu hoán gia tuyệt thế danh sĩ lục vũ trà thánh lục vũ biên soạn đệ nhất thế giới bộ lá trà chuyên trà kinh lý thừa trạch bản thân hay là rất ưa thích uống trà cho nên đối trà thánh lục vũ cái tên này cũng có nghe thấy trà kinh hệ thống địa tổng kết hái chế tác lá trà quá trình còn tham khảo lá trà khởi mượn khí cụ cùng pha ngâm phương pháp đường chiếu lúc trở về một vì đổi một quyển trà kinh nguyện lấy ngàn thất ngựa tốt làm trao đổi lục vũ chữ hồng dần dần cả đời đóng cửa viết sách không muốn vào chiều làm quan loạn an sử sau cuối cùng biết thành trà kinh lục vũ xuất hiện đối với lý thừa trạch mà nói hay là rất ngạc nhiên bởi vì hắn bản thân liền thích uống trà lá trà ở giả hủ thương hội là một kiếm tiền sản phẩm hoàn toàn không thua gì rượu ngon cái này cần nhờ vào này phương thế giới là có uống trà thói quen thậm chí có người đặc biệt đi sâu nghiên cứu đạo này mà lục vũ xuất hiện cũng có thể kéo theo đối với trà đạo nghiên cứu dẫn lĩnh một loại phong trào lá trà đối với pha ngâm khí cụ sử dụng nước nhiệt độ pha ngâm thời gian đều là có yêu cầu mà lục vũ có thể lấy tự thân sức ảnh hưởng tự t h â n đối lá t r à h i ể u dẫn lĩnh loại này phong trào dĩ nhiên nếu như muốn nói trực tiếp nhất ảnh hưởng đây tuyệt đối là có thể kiếm tiền bất đồng lá t r à pha ngâm ký cụ pha ngâm lá t r à lúc cần công cụ một khi lục vũ đem loại này phong trào dẫn linh đứng lên là có thể tiện thể bán công cụ lục vũ cả đời liền không có đã làm quan cũng không muốn làm quan lý thừa trạch cũng không có ý định để hắn làm q u n lý thừa trạch quyết định để cho lục vũ đi trồng trà chế trả dĩ nhiên không phải để cho lục vũ tự mình ra tay mà là để cho hắn đi đón tay chuyển thụ chuyện này ngoài ra đang ở dương trạch mở một nhà quán trà tuyên truyền lá trà không có sao sẽ để cho lục vũ đi đâu ngồi một chút tuyên truyền lá trà công cụ chế tác pha ngâm khí cụ thứ tự như thế nào uống trà này mục đích dĩ nhiên chính là vì tuyên truyền lá trà dẫn lĩnh một loại phong trào uống trà càng nhiều người đối với yên vũ lâu mà nói là nhiều hơn khách hàng tiềm năng yên vũ lâu cùng sóng gió lầu v ố n là lầu một chính là trà quán kể chuyện chẳng qua là phụ tạng hoặc là nói là một loại ôm khách thủ đoạn theo lục vũ sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng thích uống trà người cũng sẽ càng ngày càng nhiều v ề phần muốn mở rộng lục vũ sức ảnh hưởng thật ra thì vẫn là rất đơn giản ở hắn quán t r à lấy tiệc t r à bạn là được húng chi lục vũ hay là nhập đạo cảnh bậy tầng trời cái này ở một đi sâu nghiên cứu t r à đạo trên thân người là tương đối hiếm thấy chỉ riêng một điểm này chính là một m ạ n h lưới mi trúc trong tay cửa hàng hay là thật nhiều đem bên trong một gian đổi thành quán t r à giao cho lục vũ là được rồi dĩ nhiên lục vũ chỉ phụ trách tuyên truyền lá t r à kinh doanh hay là giao cho mi trúc tới tiến hành mi trúc làm ăn căn bản cũng không cần bận tâm trừ bản thân hắn năng lực trở ra sản phẩm cũng là một điểm rất trọng yếu bởi vì hắn bán tất cả đều là hoàng gia vật dương trạch rượu nam tiên trà xào trà bản t r ạ i đánh răng có thể nói hắn là hoàng gia thương hội hiện nay lý thừa trạch đối với sinh hoạt hàng ngày trong rất nhiều chuyện cũng sinh ra ảnh hưởng trọng đại thậm chí bao gồm giày cao g ó t cùng tất lụa kỳ thực những thứ đồ này cũng không phải là lý thừa trạch bây giờ mới nhớ tới chẳng qua là trước thời cơ không đúng mà thôi ban đầu lý thừa trạch hay là cái hoàng tử dù sao còn phải chút thanh danh những thứ này một khi tiết lộ ra ngoài người khác sẽ như thế nào nghĩ hắn hắn lúc đó có cân nhắc bại lộ rủi ro bây giờ cũng k h vậy những thứ đồ này lý thừa trạch chẳng qua là cung cấp ý tưởng đưa nó lấy ra bán về phần bạo không bại lộ chuyện cũng không trọng yếu giày cao g ó t cùng tất lụa cũng chỉ có vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ các nàng biết là lý thừa trạch ý tưởng mà thôi giày cao g ó t cùng tất lụa làm ăn là giao cho lưu vân các cùng chu t ư c chân bảo các tiến hành cùng mi trúc thương hội không có quan hệ gì có thể dự đoán chính là lá trả có thể sẽ chiếm càng ngày càng cao tỷ trọng dĩ nhiên đây là một cái quá trình tiến lên t u ơ n tự nhất định phải theo lục vũ sức ảnh hưởng mở rộng mới có thứ hiệu quả này kỳ thực mong muốn lục vũ sức ảnh hưởng nhanh chóng mở rộng là rất đơn giản tìm đá cây chân đ ệ m một cái là được rồi dương trạch có không ít đi sâu nghiên cứu lá trà chứ danh nhân sĩ nhưng lý thừa trạch suy nghĩ một chút vẫn là quên đi dù sao người ta cũng không đắc tội lý thừa trạch không có sự t ì n h đi lấy hắn làm bàn đạp làm gì lý thừa trạch cũng bị người cố gắng làm qua đá cây chân hắn biết loại cảm giác này không hề tốt hơn nữa lý thừa trạch cảm thấy lục vũ cũng sẽ không đáp ứng làm như vậy đây đại khái là lý thừa chết đối với uống trà người một ít ứng nhắc ấn tộc đi nếu như mọi người đều là yêu trà người nên không đến nội sẽ cầm đối phương làm bàn đạp hãy để cho lục vũ lấy tiệc t r ả bạn từ từ tăng lên danh tiếng là được rồi như vậy t í c h góp lại tới danh tiếng cũng càng thêm vững chắc đại khái suy nghĩ một chút đối với lục vũ an bài ngay sau đó lý thừa trạch tiến hành lần thứ hai tuyệt thế danh sĩ triệu h á n dừng lại trắng bóng điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị mặc màu đường đỏ quan văn bảo tướng mạo đoan chính người đàn ông trung niên trên người đây là lý thừa trạch thích vô cùng một người hải thụy biển thanh thiên thiên địa anh hùng khí thiên thu thượng lâm liệt đi lại đại minh luật trời sinh tốt biệt tay hải t h ụ cũng không phải là chẳng qua là cái gọi là người tốt càng không phải là không có tác dụng gì người tốt hắn còn là một vị quan tốt thanh liêm yêu mến nhân dân trường trị thân hảo nông thôn hảo cường trung tu thủy lợi tạo phúc nhân dân sau khi chết nhân dân veo khăn trắng mười g i ả m đưa tiễn minh sử bên trên ghi lại long khánh bốn năm tháng riêng hải thụy định ra cùng thi hành lấy công đại trần khai thông ngô tùng giang tháng hai hải thụy cũng nên công đại trần khai thông bạch l u hà khẩn sông suối hai bờ ruộng thuộc hơn bốn trăm linh mẫu cứu sống dân đói một trăm ba mươi miệng cùng lúc đó hải thụy còn lên mở ngô tùng giang sơ mở bạch lữ hà sơ chờ tàu trường tích cực xoay sở khai thông kinh phí vì ép buộc hương quan trả lại đồng ruộng nghĩa chính từ nghiêm điệu cự tuyệt từ giai nói rút hải thụy không đảng vô tư đơn đấu đạo sĩ biết rõ không thể làm mà thôi bởi vì hắn biết cả triều văn võ không người dám làm vì đại minh giang sơn cũng là vì thiên hạ thương sinh đối với hải thụy an bài lý thừa trạch không có ý định để cho hắn đợi ở trung ương mắng bản thân hắn có thể làm một di động tuần tra sứ đặc biệt trừng trị tham quan ôn lại cùng hiếp đáp đồng hương sĩ thân hào cường chương bảy trăm năm mươi hai ứng ngày tuần phủ chương bảy trăm năm mươi hai ứng ngày tuần phủ buổi chiều ở vân truy nguyện rời đi không lâu sau này lục vũ cùng hải thụy liền đi tới ngự thư phòng lý thừa trạch vốn là có thể đem hải thụy ở lại trung ương tùy thời cảnh tỉnh bản thân nhưng không cần như thế trước không nói lý thừa trạch không cần cảnh tỉnh còn nữa thật đến lý thừa trạch cần cảnh tỉnh thời điểm có thể nhắc nhở người của hắn rất nhiều thật không thiếu một hải thụy đại cán quan t r ư ớ c bên trong vốn là có một tuần sắc khiến cũng xưng trấn an khiến hoặc là tuyên phụ khiến công việc chủ yếu chính là đang khô hạn hoặc là lũ lụt sau tuần tra địa phương khảo sát qua lại cứu giúp dân bị tai nạn cái này quan ở lý thừa trạch lên ngôi sau này ở đại cán cũng không có người làm đầu tiên tuần tra địa phương đã có lục phiến môn đang làm tiếp theo là khô hạn cùng lũ lụt đã rất lâu không có ở đại cán cương vực bên trong xuất hiện thiên tử c i u đỉnh trần thế duy nhất có có thể phát sinh lũ lụt giang bắc đạo dòng sông ở năm ngoái đã được đến thống trị năm ngoái là giang bắc đạo ngần ấy năm tới nay duy nhất một năm không có phát sinh lũ lụt một năm lý thừa trạch chuẩn bị đặc biệt cấp hải thụy thiết chí một quan chức liền theo ứng ngày tuần phủ ứng ngày tuần phủ là minh triều quan chức phụ trách đốc sát quản lý cả nước lương chữ thuế phú nơi quan trọng nhất lý thừa trạch cảm thấy cái này hay là rất thích hợp hải t h ụ phú thuế dù sao cũng là quốc gia tài chính thu nhập chủ yếu nguồn gốc một điểm này hay là cần coi trọng để cho hải thụy tới làm v ớ i b ạ n bất quá lý thừa trạch cấp cho chức vị này gia tăng một ít quyền hạn cũng chính là có thể đốc sát trừng phạt quan viên lý thừa trạch cấp hải thụy tuyệt đối giao quyền một khi quan viên trái với đại càn luật đang phụ trách tuần sát quan viên không làm thời điểm hải thụy có thể trừng trị hải thụy vui vẻ nhận lệnh hải thụy tuyệt đối là cái thanh quan là một q u a n tốt nhưng muốn nói hắn là trị chuyện nam thần đó chính là không quá chính xác hải thụy có năng lực có thể thống trị quản lý một phường nhưng là nếu như là một quốc gia đúng là có chút miễn cưỡng hắn về phần l ư u vũ lý thừa trạch liền không có an bài hắn làm v ă n lý thừa trạch để cho hắn đi tìm mỹ trúc dựa theo yêu cầu của hắn đem cửa hàng sửa thành quán trà hải thụy cái này ứng ngày tuần phủ lý thừa trạch suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định đem định là đ a n g nhị phẩm đ a n g nhị phẩm đủ để áp đảo toàn bộ thứ sử về phần phần lớn đốc liền không có cần thiết bọn họ vốn chính là từ anh hồn tháp nhập thế danh sĩ hải thụy cùng chương cư chính là không có thủ bọn họ chẳng qua là lý niệm không giống mấy mà thôi chương cư chính đại biểu chính là phe cải cách thanh lưu mà hải thụy thời là thực làm、phái. h á n đại biểu chính là trăm họ cho dù từ giai đã từng cất nhắc qua hải thụy nhưng ở từ gia người xâm thôn ruộng tốt hai trăm bốn mươi phẩy không không không mâu thời điểm cho dù đối mặt từ giai thỉnh cầu hải thụy vẫn cương đến cùng dù sao đây là ruộng tốt hai trăm bốn mươi phẩy không không không mâu a cuối cùng từ giai con trai trưởng con thứ xung quân thiếu tử tức tịch làm tên điền sản tịch thu từ giai bản thân cũng lưu lạc đất khách dĩ nhiên cái này cũng không hoàn toàn là hải thụy công lao chủ yếu là lúc ấy cao cùng cũng n g c muốn làm từ giai hải thụy đây là giúp cao cũng xử lý từ g a i hải thụy cái này ứng ngày tuần phủ có thể so với bình thường quan chức phiền thoái hơn m ộ t ít, bởi vì cái này quan chức là lý thừa trạch đặc biệt vì hải thụy tiết trí cho nên cái này quan chức cùng với chủ yếu chức trách còn cần hạ đạt tới chỗ như vậy hải thụy mới có thể tốt hơn áp dụng quyền lực của hắn bất quá vấn đề cũng không lớn trừ thánh chỉ, lý thừa trạch trả lại cho hải thụy đưa một thanh thượng phương b ả o kiếm bắt chuyển thần b i n h kinh nghe kiếm đây là từ phong l a n g vương triều trong bảo khố lấy được cũng coi là phong l a n g vương triều trần quốc thần minh ở trong thánh trị cũng nói rõ chi tiết kinh n g kiếm tác dụng khái quát đứng lên chính là n h ư tiền trảm hậu、tấu. bây giờ bắt chuyển thần binh ở lý thừa trạch nơi này đã không có tác dụng gì đoạn thời gian trước hắn còn chiếm được trạm lưu kiếm bây giờ còn đang ngự thư phòng treo đâu hiện tại hắn trên tay chỉ có hai thanh bắt chuyển thần binh một thanh là đã dùng rất lâu thiểu con kiếm một cái khác trôi là đại cán chuyển thừa thần binh liệt đế bội kiếm uy liệt kiếm còn lại kém cỏi nhất một thanh kiếm đều là phi hoàn toàn thể thật v õ đáng yêu kiếm tiêu diệt nhiều như vậy vương triều đại cán bây giờ trong kho b á o thần binh cũng đã đủ nhiều thần binh đặt ở chỗ đó cũng là hít đụi lý thừa trạch cũng là tìm đến cơ hội liền đem những thứ này thần binh cấp đưa ra ngoài hải t h ụ lĩnh trước mắt đại cán lương thực trọng c h ấ n hay là rất nhiều phàm là đất này có thể loại cũng sẽ không bỏ qua cho về phần tương lai thành thị khuyết trương vấn đề tương lai suy nghĩ thêm trước mắt hay là lương thực càng trọng yếu hơn trước mắt đại cán trên tổng thể hoặc là nói phần lớn địa phương đều là đất rộng người thưa cho dù là dương trạch cũng không có đến chật trội trình độ cho nên hải thụy hay là rất bận đ ộ t hắn muốn tuần tra địa phương thật đúng là không ít bất quá hải thụy mình ngược lại là vui ở trong đó theo thường lệ lý thừa t r ạ c cấp hải t h ụ cùng lục vũ một khoản kinh phí để bọn họ hai ngày này đi trước đi dạo một cái dương trạch lục vũ đối với xào trà hay là thật cảm thấy hứng thú hắn tính toán đi trước nhìn một chút mi trúc cửa hàng nhìn một chút xào trà đường c h i ề u lúc lá trà cách uống không giống ấy xem ra càng giống như là pha trà sẽ thêm rất nhiều gia vị mà xào trà cách uống chính là lấy nước nóng pha ngâm lá trà không thêm những vật khác đây là lục vũ chưa có tiếp xúc qua hắn hay là rất cảm thấy hứng thú hướng lý thừa trạch xin lui sau này lục vũ liền rời đi ngự thư phòng chạy thẳng tới mi trúc nơi đó mà hải thụy thời là đi một chuyến thượng thư lại hắn muốn đi gặp một lần chương cư chính lý thừa trạch cũng không có ngăn trở hắn tỏ ý hắn tùy ý. không có phái người đi theo hắn ngược lại hải thụy trên tay có một đạo thánh trị ở thượng thư đài bên kia thì sẽ không có người ngăn hắn bây giờ t r ư ơ n g cư chính cùng chức t r ư ơ n g cư chính nhất định là có trên l ệ n h cũng không phải là cá tính của hắn phát sinh biến chuyển mà là bởi vì hoàng đế bất đồng lý thừa trạch yêu cầu bọn họ làm việc lấy dân làm gốc bất cứ chuyện gì làm việc cân nhắc từ trăm họ góc độ lên đường mà t r ư ơ n g cư chính chức là cần cân nhắc đảng phái lợi ích nhưng bây giờ hắn không cần dù sao bây giờ duy nhất cần cân nhắc chính là lý thừa trạch thái độ lý thừa trạch để cho hắn lấy dân làm gốc hắn dĩ nhiên là sẽ đứng ở trăm họ góc độ lên đường cân nhắc vấn đề cho nên bây giờ t r ư ơ n g cư chính cùng trước t r ư ơ n g cư chính nhất định là có rất lớn sự khác biệt trung ương quan viên có đến từ hàn hướng có đến từ đường triều có đến từ minh triều có đến từ tống triều bọn họ có lúc có thể ý kiến không hợp nhưng cái này cũng không hề là đảng phái chi tranh bởi vì bọn họ duy nhất cần cân nhắc chỉ có lý thừa trạch ý kiến đảng phái chi tranh ở chỗ này là không có ý nghĩa cùng lý thừa trạch chung sống lâu bọn họ cũng đều có thể hiểu lý thừa trạch ý tưởng cùng cân nhắc chuyện góc độ lúc ấy đại minh hướng nổi danh nhất hai vị này quan viên hải t h ụ cùng chương cư chính lần nữa gặp mặt thấy lần nữa hải thụy c ư ơ n g cư chính cảm khái rất nhiều trước t r ư ơ n g cư chính thưởng thức hải thụy nhưng là hắn không thể trọng dụng hải thụy bởi vì hai người vị trí giai tầng cùng đảng phái đại biểu lợi ích bất đồng dĩ nhiên bây giờ t r ư ơ n g cư chính cũng không cần cân nhắc cái vấn đề này bây giờ hải thụy cũng không cần từ hắn nhắc tới rút ra hải thụy đây là vừa tới đại cắn liền đã đỉnh cao một tuần phủ cũng không có cần thiết làm đến đăng n h ấ t phẩm kỳ thực đăng nhị phẩm cũng cao chủ yếu là hắn là hải thụy lý thừa trạch mới đem ứng ngày tuần phủ cấp bậc nói cao như vậy chương bảy trăm năm mươi ba nam vực tam đại ma tông hợp tác chương bảy trăm năm mươi ba nam vực tam đại ma tông hợp tác trước mắt đại càn bắn võ trong đột phá đến phản hư cảnh tổng cộng có mười người lữ bố lý bạch vũ văn thành đô vương trung tự cao sủng dương t á i hưng triệu vân tiết nhân quý lý tổn hiếu cùng ra c á t lượng trừ lữ bố cùng ra c á t lượng những người khác không ở dương trạch lý bạch chạy đi bắc vực những người khác ở biên tương bắc vực phong cảnh có thể dùng tám chữ để hình dung b ắ c nước phong quang mười phẩy không không không dặm tuyết bay vất quá đây đối với lý bạch mà nói cũng không tính cái gì đối với đạp tuyết ngân hồ tuyết trắng mà nói càng là trở lại lao ra lý bạch cùng tuyết trắng đi bắc vực cũng không phải là vì kết bạn đơn thuần chính là đi núi chơi chơi nước đi ngoài ra cũng coi là mang theo tuyết trắng trở lại cố thổ cựu v i yêu hồ là ở bắc vực gặp phải tuyết trắng m n u thân mà trọng thương tuyết trắng m n u thân sau đó đem tuyết trắng phó thác cho cựu v i yêu hồ bắc vực tuyệt đại đa số địa phương đều là rất giá rét nhất là nhất phương bắc cực bắc băng nguyên cực bắc băng nguyên hạ sông bằng nghe nói vượt qua mấy v à n mét dĩ nhiên đây là nghe nói lý thừa trạch cũng không có tự mình đi qua cực bắc băng nguyên cực bắc băng nguyên phía ngoài nhất là ngàn năm thế ra một trăm triệu ra bọn họ ở nơi nào xây một tòa văn thành cực bắc phiêu tuyết thành có cơ hội lý thừa trạch là tính toán đi một cái giá rét cùng hoang、bu. cái này cũng đưa đến bắc vực nhân khẩu còn kém rất rất xa nam vực đông vực cùng trung châu lý thừa trạch cũng không định đem lý bạch còn có cái khác tướng l ã n h từ biên cương triệu hồi tới thật muôn c h ấ n trang tử lữ bố cùng ra cắt lượng đã đủ rồi hơn nữa cũng không phải là chỉ có bọn họ cũng không tới phiên bọn họ vương tô tố lục bình thiện hùng tín điện vi cùng hứa trừ cũng không phải là b à nhìn giữ gìn trật tự lục phiến môn cùng hộ vệ cũng đã đủ theo bác nha cấm quân giải tán nam nha cấm quân cũng làm tương ứng mở rộng hứa trừ cùng điện vi trước mắt mỗi người có mười không không không h ô n g mặc dù nói lý thừa trạch là không có cần thiết để cho trung ương cấm quân bảo vệ trung ương nhưng là nên c ó tuần tra cùng hộ vệ vẫn không thể thiếu so sánh với bảo vệ trung ương bọn họ càng nhiều hơn chính là một loại khiếp sợ tác dụng coi như cảm thấy nhân thủ không đủ quan văn cũng là có thể ra tay a n mặc quan văn phục liền có thể phăng nhau vươn g mánh định nhân kiệt phòng nguyên linh chưng ơ cư chính cùng hoác quan g cái nào cũng có thể lấy ra chấn tràng tử nhất là vươn g mánh ban đầu ở kinh triệu phủ đảm nhiệm kinh triệu phủ doãn vươn g mánh có thể nói là đánh ra bản thân uy danh h u y n hách theo tranh tài thời gian gần tới càng ngày càng nhiều người tràn vào đại cán tràn vào dương trạch gần đây từ bắc cương tiến vào đại cán người thật đúng là không ít tiến vào đại cán người muốn tiến hành theo thường lệ căn bản vấn đề không hề hạ khắc chủ yếu là h ỏ i t h ă m đến từ cái nào tông môn ngoài ra còn có hướng những tông môn này võ giả nói rõ một ít tương đối trọng yếu đại cản l u ậ t sẽ còn cấp bọn họ một quyển đơn giản tay nhỏ sách lên một tín hiệu cảnh cáo tác dụng cuối cùng chính là do dương tái hưng vương trung tự triệu vân cùng t i ế t nhân vì đám người hổ khu d u n g một cái tái khởi một khiếp sợ tác dụng hiệp dùng võ phạt cấm những lời này không phải nói lung tung cũng không chỉ là p h ạ m cấm là thật sự có không ít người ỵ vào võ lực muốn làm gì thì làm loại chuyện như vậy ở đại cán địa giới đã được đến áp chế nhưng là tại cái khác địa giới cũng không có loại này hạn chế cho nên để cho tiến vào đại cán địa giới tông môn võ giả h i ể u đại cán quy tắc biết đại cản luật là có cần phải cứ như vậy nếu như bọn họ ở biết có đại cản luật tồn tại hạ còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải vậy trừng phạt đứng lên liền tương đối dễ dàng dĩ nhiên sẽ làm như vậy tông môn trên thực tế đồng dạng đều không mạnh tông môn đến địa vị nhất định cùng t ầ n cấp cũng phải cần điểm mặt mũi sẽ như vậy không biết xấu h ậ người không nhiều giống như tính tuyết vương t r i ề u thiên hạ diễn võ đại hội không cự tuyệt ma đạo tông môn võ giả tham dự nhưng lý thừa trạch phải không tính toán làm như vậy dù sao ma đạo tông môn tuy nói không phải toàn bộ đều là thật tội không thể xá cũng không thể một gậy đánh chết nhất định là có một bộ phận tông môn là giống như tiêu giao tông trích tinh tông tình huống như vậy nhưng phần lớn tông môn được xưng ma đạo tông môn thật đúng là không có vấn đề cho nên lý thừa trạch cũng không tính b u n g ra đối với ma đạo tông môn dự thi hạn chế ma đạo đoạn thời gian này tới nay thuộc về một loại ẩn nút cùng yếu thế địa vị không dám trắng trợn làm loạn nguyên nhân chủ yếu kỳ thực cũng là trích tinh tông trước trích tinh tông còn được gọi là ma giáo thời điểm, cùng a tu la giáo bị đánh giá là đương thời hai đại ma giáo ở nơi này hai đại ma giáo dưới trung châu bốn b ự c còn có một chút ma giáo còn tính là tương đối ngưng cổng giống như nam b ự c kim phong tế vũ lâu vô tướng ma tông huyền âm ma tông c ũ n g đã bị hủy d i ệ t hoàng kiến sẽ nhưng bây giờ ma đạo cũng có chút thế yếu đi bởi vì hai đại ma giáo một trong trích tinh dạy gia nhập đại cán ma đạo phương diện thực lực cay đắng bị suy yếu liền a tu la giáo gần đây cũng không có như vậy ngưng cổng dĩ nhiên trên thực tế bọn họ cũng sẽ không bị tiêu diệt chính đạo tông môn cần những thứ này ma đạo tông môn tồn tại một phương diện có thể thỉnh thoảng địa mở rộng chính nghĩa mặt khác có thể dùng ma môn dính dấp vương triều cùng hoàng t r i ề u tinh lực đây là phần lớn chính đạo tông môn ý tưởng cho nên trên thực tế những thứ này ma môn thật vô cùng khó bị thanh trừ dĩ nhiên cũng có không để ý tới những thứ này quanh quanh c o co một lòng chỉ vì diện trừ ma giáo tông môn võ giả ở nam vực tam đại ma tông cũng quả thật bắt đầu hành động trang này hành động là do kim phong tế vũ lâu dẫn đầu huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông phụ trợ hoàn thành đây coi như là dài lâu như thế tới nay nam vực tam đại ma tông lần đầu tiên hợp tác trước bọn họ mong muốn lẻn bảo đại cán vẫn còn có chút khó khăn nhưng thiên hạ diễn võ đại hội phong khoáng cái này hạn chế lục phiến môn đoạn thời gian này cũng bắt đầu gia tăng tuần tra dù sao người một nhiều lại đến từ bất đồng địa phương rất có thể phát sinh ma sát mà lục phiến môn muốn làm chính là nhanh chóng ngăn lại ma sát tham gia nhân số có nhiều hay không tin tức linh thông ninh nguyệt nga là có thể nhìn ra được ninh nguyệt nga có thể đoán được mùng ngày một tháng chín thiên hạ diễn võ đại hội cử hành lúc t h ị h u ố n g lần này thiên hạ diễn võ đại hội ninh nguyệt nga so lý thừa trạch còn phải càng thêm coi trọng trừ khai mạc lúc kịch bản diễn xuất trở ra lần này thiên hạ diễn võ đại hội đối với tương lai tranh tài ảnh hưởng cũng là ninh nguyệt nga tương đối coi trọng lần này thiên hạ diễn võ đại hội mỗi cái ngày thi đấu tranh tài hạng mục là tại một ngày trước mới có thể công bố có thể nói là mánh lưới cùng mong đợi cảm giác kéo căng cho nên làm như vậy tại cái khác tranh tài cũng không có xuất hiện qua lục phiến môn lần này cũng lại phái một chi năm người đội ngũ tham gia thiên hạ diễn võ đại hội nhưng vương tố tố cũng không phải là hướng về phía đoạt cúc đi vương tố tố chủ yếu chính là một tay nặng ở tham dự lần này thiên hạ diễn võ đại hội là hạn chế tu vi tu vi cao nhất chỉ có thể là thiên nhân hợp nhất、cảnh. hỏi ba cảnh lực tàn phá quá lớn phải không thích hợp tranh tài thật muốn làm hết sức yếu bất hỏi ba cảnh lực tàn phá kỳ thực cũng là có thể làm được nhưng không có cần thiết này chủ yếu là hỏi ba cảnh dự thi vậy kỳ thực rất nhiều người cũng xem không hiểu cũng không thấy rõ thiên hạ diễn võ đại hội là muốn cho người bình thường cũng có thể tham dự vào mà không phải biến thành một trận hoa sơn luật kiếm ở lý t h ừ a trạch buổi chiều theo thường lệ tu hành thời điểm linh nguyệt nga đến rồi chương bảy trăm năm mươi bốn kim phong tế vũ lâu tông chủ đồ tô chương bảy trăm năm mươi bốn kim phong tế vũ lâu tông chủ đồ tô ngự thư phòng ninh nguyệt nga cũng bị lý thừa trạch giao cho thẳng vào ngự thư phòng quyền lực ngày xưa nàng ngược lại không có làm như vậy nhưng hôm nay tình huống tương đối khẩn cấp nàng đi liền khiến cho quyền lực này thẳng vào ngự thư phòng cho đến bên ngoài có cung nữ thông truyền âm thanh ở thiền điện khoanh chân xếp bằng lý thừa trạch mới mở hai mắt ra thấy lý thừa trạch sau này ninh nguyệt nga thẳng vào chính đ ề kim phong tế vũ lâu huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông liên hiệp tính toán ở đại cắn làm ra một ít chuyện lý thừa t r ạ c nghi ngờ nói vì sao thắc thương hoàng triều an bài lý thừa t r ạ c kỳ thực cùng kim phong tế vũ lâu vô tướng ma tông căn bản không có ma sát nhiều nhất cùng huyền âm ma tông có một chút lúc ấy vương tố tố bắt huyền âm ma tông đệ tử âm xích nguyệt cũng đem nàng giết đi đây là đại càn cùng huyền âm ma tông trong duy nhất giao tập linh nguyệt nga lắc đầu một cái giải thích nói cũng không phải là lần này là bọn họ tự phát tổ chức t h á c thương đế lúc ấy s á c thực mời kim phong tế vũ lâu rút một tay thúc đẩy tam đại ma tông ám sát lý thừa trạch nhưng cuối cùng không có đạt thành có lý do rất đơn giản bọn họ cảm thấy mình không có cách nào giết chết lý thừa trạch cho nên mới không có nhận nhiệm vụ này linh nguyệt nga ngay sau đó giải thích nói cá nhân ta suy đoán bọn họ lần hành động này chủ yếu là vì tuyên dương ma uy đây là ninh nguyệt nga kết hợp t i ê n vũ lâu dĩ vãng tin tức làm ra suy đoán cùng suy luận bởi vì trích tinh tông gia nhập đại c á n sau ma đạo tông môn suy thoái một đoạn thời gian rất dài tới nay đều là ẩn giấu ở trong bóng tối từ hôm nay năm mùng ngày một tháng một trích tinh tông tuyên bố gia nhập đại c á n sau thời gian tám tháng trong ma đạo tông môn cũng thuộc về một loại ẩn nút trạng thái dù sao cũng là hai đại ma giáo một trong trích tinh tông trực tiếp gia nhập đại cán ma môn thế lực cay đắng bị suy yếu hơn nữa trung châu bốn vực tự động đồng thời nhắc lên một trận tiêu diệt ma môn hành động không ít ma môn vì vậy bị di ệ t môn t r a n g này vận động xem ra t h a n h thế to lớn nhưng trên thực tế tiêu diệt đều là ma đạo môn p h á i nhỏ hơn nữa cũng không phải là toàn bộ tiêu diệt bọn họ ngược lại là bị cái khác lớn hơn ma môn t h ô n tính trên thực tế ma môn thực lực đến tốt cùng là suy yếu hay là tăng cường cũng rất khó nói lý thừa c h ạ c h vẫn còn có chút không hiểu vậy tại sao là đại căn đâu hắn không hiểu chính là chẳng lẽ đại căn xem ra dễ nắm như thế bọn sao phải biết hoàng phủ hoàng chân thế nhưng là ở dương chạy ra mong muốn t u y ê n dương ma vì vậy khi thực đi bắc b ự c ngày thiên lân vương triều hoặc là tây bự c đại sở hoàng triều h i ệ n nhiên sẽ càng thêm an toàn linh n g u y ệ t nga suy đoán đạo ta có thể có hai cái này nguyên nhân một là trích tinh tông gia nhập chính là đại cán thứ hai là đoạn thời gian này tới nay nổi danh nhất chính là đại cán trung châu bốn b ự c đối với nơi này độ quan tâm rất cao cộng thêm khoảng thời gian này không phải muốn cử hành thiên hạ diễn võ đại hội sao bọn họ tiến vào đại cán cương vực cũng tương đối đơn giản lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái nếu như không biết bọn họ muốn quay dối sẽ tương đối phiền t o á i nếu biết không coi là vấn đề lớn lao gì hơn nữa đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt duy nhất một lần tiêu diệt nam vực lớn nhất ba cái ma môn cơ hội tốt tuy nói như vậy không thể nào hoàn toàn quét sạch ma môn nhưng có thể để cho nam vực nên đón một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh ít nhất rất nhiều người không cần lo lắng đề phòng cả ngày lo lắng sẽ có ma môn phái thích khách tới ám sát bọn họ k h i thực có chút vương triều cùng hoàng triều cũng không muốn tiêu diệt ma môn không chỉ là chính đạo tông môn có thể dùng ma môn tới dính dấp vương triều sự chú ý trên thực tế vương triều cũng là có thể mượn dùng ma môn uy hiếp tới kiềm chế chính đạo tông môn tình huống như vậy ở trung châu bốn bực đều là rất thường gặp bình thường phát sinh ở cái loại đó k h ô n g chế d i ụ c tương đối mạnh hoàng đế trên người nhưng lý thừa trạch không có loại ý nghĩ này mong muốn k i ể m chế chính đạo tông môn dù n g lục phiến môn liền đã đủ rồi không cần lại ma môn tham dự lý thừa trạch đối với đại cán địa phận ma đạo tông môn chọn lựa chính là đổi tận riết tuyệt thái độ bất kể ninh n g u y ệ t nga suy đoán đối với không đúng mặc kệ bọn họ có phải hay không tới đại càn quấy dối ở nơi này m ư ờ i phần mập mở thời gian điểm tiến vào nhiều tiền sát xuất lớn chính là không có ý tốt nếu như nói đại cán v ô n g gia đối ma giáo tham gia thiên hạ diễn võ đại hội hạn chế đây cũng là mà thôi nhưng lý thừa trạch cũng không có làm như vậy cho nên lý thừa trạch là tương đối tin tưởng linh nguyệt nga suy đoán cũng chính là bọn họ là tới quấy dối lý thừa trạch hỏi biết chỗ ở của bọn họ sao linh nguyệt nga chộp lấy cánh tay cười nói hỏi cái này vấn đề chính là đang xem thường yên vũ lâu bọn họ đã sắp tiến vào đại cán cương n ự c bây giờ ở thác thương hoàng triều phương nam tính toán phân nhiều lộ nam h ạ tê vân đạo phong lăng đạo giang lăng đạo cùng kiếm bắc đạo đều là bọn họ lựa chọn tiến vào đại cán con đường cầm đầu chính là kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô tu vi của hắn là phản hư cảnh ba t ầ n g trời còn lại huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông tông chủ đều là nhập đạo cảnh bảy t ầ n g trời ninh nguyệt nga đem tin tức này nói cho lý thừa trạch là không có vấn đề ma môn người người có thể chu d i ệ t bình thường đến nói nếu như ma môn muốn làm gì hành động tiên vũ lâu biết vậy đồng dạng đều sẽ nhắc nhở những thứ kia chính đạo tông môn môn nhân lần này liền phù hợp tình huống như vậy duy nhất điểm khác biệt chính là đại cắn là cái hoàng triều mà không phải giang hổ tông môn mà thôi huống chi chuyện này trên căn bản chính là ninh nguyệt nga biết lý thừa trạch biết trời mới biết yên vũ lâu đối với kim phong tế vũ lâu người là rất là chú ý yên vũ lâu lâu chủ trạng qua là phát hiện hành động của bọn họ hơn nữa rất theo thói quen đem chuyện này hồi báo cho ninh nguyệt nga không tính là cái gì đặc biệt giao phó vậy phần yên vũ lâu biết tin tức này sau này có phải hay không chuyển đi chính là yên vũ lâu chuyện của mình lý thừa trạch lập tức để cho người đi lục phiến môn đem vương tố tố thiện hùng tín cùng lục bình mời tới ngự thư phòng nếu biết đồ tô bọn họ đã sắp muốn đến đại cán cương v ự c liền có thể bắt đầu trải lưới lý thừa trạch trước cùng ninh nguyệt nga thương nghị nhân t i ệ n chờ đợi vương tố ba người đến chuyện này nhất định là muốn linh nguyệt nga phối hợp chỉ có nàng mới có thể báo cho cụ thể chỗ nhất là đồ tô chỗ giả hủ mật thám lợi hại hơn nữa không biết kim phong tế vũ lâu người dáng dấp ra sao cũng là b g công nói chăng ra có thể đem những người này tổ chức ở chung một chỗ dựa vào là kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô lý thừa trạch trực tiếp lấy ra hồn thiên tính nước linh nguyệt nga là biết cựu vị yêu hồ tồn tại không có cần thiết giấu giếm nàng lý thừa trạch đem chuyện này trước báo cho tốt l ú c để cho hắn chuyển đạn cấp vệ thành vương trung tự vi duệ lý tính đáng n ờ i để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng kim phong tế vũ lâu người có hai cái rất lớn đặc điểm đầu tiên là bọn họ không có tên chỉ có danh hiệu thứ nhì là trên mặt của bọn họ mang theo mặt nạ trên mặt mang theo mặt nạ cũng không phải là một món hành vi phi pháp còn có rất nhiều người làm như vậy giống như cao sủng liền mang theo mặt nạ kim phong tế vũ lâu người dám như vậy to gan trắng trợn cũng là bởi vì bọn họ cũng không có tiếp xúc qua đại cán chương bảy trăm năm mươi lăm linh khê tăng rơi hoài vương cùng đ ổ tô ngự thư phòng thiền đ i ệ ở vương ô tố lục bình cùng thiện hùng tín ba người đi tới ngự thư phòng sau lý thừa trạch năm người rời đi trận địa vương tố tố biết lý thừa trạch sẽ không vô duyên vô cớ địa vào lúc này đem nàng gọi qua cậu thêm linh nguyệt nga cũng ở nơi đây nói cách khác đây tuyệt đối là một việc lớn nàng lặng lặng chờ đợi lý thừa trạch giải thích về phần lục bình cùng thiện hùng tín liền không muốn nhiều như vậy lý thừa trạch phân phó cái gì bọn họ thì làm cái đó thôi lý thừa trạch đã là trước cùng tân lúc liên lạc qua để cho hắn trước chuyển đạt vi duệ cùng vệ thanh bọn họ chuyện không tính đặc biệt xuất duật hắn trước đem linh nguyệt nga đã nói chuyện còn có suy đoán của nàng lần nữa cặng kẽ nói rõ một lần vương tố tố nâng cầm lên tổng kết đạo ý tứ chính là nói nam vực tam đại ma tông phải thừa dịp thiên hạ diễn võ đại hội liên thủ ở đại cắn trong tối làm loạn linh nguyệt nga vớt cầm nói theo ta được đến tin tức đúng là như vậy mong muốn từ ma tông nơi đó nhận được tin tức kỳ thực cũng không có p h ả i người trực tiếp gia nhập bọn họ là được rồi ngụy tạo thân phận đối yên vũ lâu thật sự là quá đơn giản vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông môn nhân trong đều có yên vũ lâu giang hồ phong môi tồn tại cũng là bởi vì này linh nguyệt nga mới có thể nhanh như vậy lấy được chính xác tin tức vương tố tố phản ứng đầu tiên cùng lý thừa trạch là vậy đó chính là đây là tiêu diệt nam vực tam đại ma tông một cái cơ hội tốt kim phong tế vũ lâu vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông đều là không chuyện ác nào không làm ma đạo tông môn điểm này không có oan u ổn bọn họ nhất là vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông tội trạng có thể nói là núi trúc không ghi hết tội vô tướng ma tông làm việc không chừa thủ đoạn nào lại m ư ờ i phần tàn nhẫn mà huyền âm ma tông tới nay âm mộ dương đem người bình thường coi là lô đình không biết hại chết bao nhiêu người về phần kim phong tế vũ lâu cùng hoàn thuyền sẽ giống nhau là cái thu tiền làm việc tổ chức sát thủ duy nhất bất đồng chính là bọn họ tương đối chọn nhiệm vụ tuy nói là thu tiền làm việc nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ vẫn giết chết rất nhiều không nên giết người cũng là bởi vì này lý thừa trạch chưa từng có nghĩ tới muốn lôi kéo kim phong tế vũ lâu trích tinh tông cùng tiêu giao tông cũng không phải là không chuyện ác nào không làm ngược lại các nàng thật ra là bị vương triều cùng chính đạo tông môn chen ép mới biến thành ma đạo tông môn cho nên lý thừa trạch mới có thể lôi kéo các nàng mong muốn tiêu diệt ma đạo tông môn thực lực cũng không phải là nhân tố trọng yếu nhất thật ra là bọn họ chỗ ân thân thật sự là quá ẩn út tìm bọn họ tương đối khó khăn lại tiêu diệt một sau một cái khác rất nhanh sẽ bị đến tin tức hơn nữa nhanh chóng chạy trốn mong muốn tìm thêm đến bọn họ thật là rất khó khăn nhưng là bọn họ nếu đi tới đại cán cương v ự c vậy coi như là tự chui đầu vào lưới lục phi môn t i ê n vũ lâu vươn g ra cùng đại cán trong quân tướng lanh nhất để xuất động mong muốn tiêu diệt bọn họ còn không đơn giản linh nguyệt nga đã trước đó nói qua lần này tam đại ma tông tới mặc dù không phải toàn bộ môn nhân nhưng là cao t ầ n g đã cũng đến nhất là kim phong tế vũ lâu kim phong tế vũ lâu tất cả mọi người cũng đến rồi kim phong tế vũ lâu người là rất ít bọn họ còn có một cái trọng đại đặc điểm đó chính là mỗi người thực lực cũng rất mạnh có thể gia nhập kim phong tế vũ lâu ít nhất đều có thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi bọn họ cũng không phải là ngay từ đầu chính là kim phong tế vũ lâu người bọn họ là sau đó gia nhập linh nguyệt nga vì lý thừa trạch cùng vương tố tố bọn họ hiểu nghi ngờ kim phong tế vũ lâu nhân đại phần nhiều là một ít lưu vong đồ trong đó có người vốn là tướng quân có người vốn là tông môn đệ tử trở thành khí đồ danh hiệu là chín hà chén ngay tại lúc này phương b ắ c mười hai đại vương t r i ề u một trong huyền linh vương triều tướng quân tội danh của hắn là tư thông với địch phán quốc hắn bản thân chạy cả nhà bị chém đầu cả nhà vương tố tố n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày hỏi nhưng có ẩn tình linh nguyệt nga lắc đầu nói chuyện này thật đúng là không phải oan hưởng hắn hắn đúng là tư thông với địch phản quốc vương tố tố rõ ràng gật đầu một cái vậy thì không có cái gì tốt đáng giá thương hại kim phong tế vũ lâu phó lâu chủ thời là ba sơn kiếm phái khí đổ mưa xuân kiếm trường xuân vũ dĩ nhiên hắn bây giờ danh hiệu gọi là tan rơi hắn là ăn trộm tông môn bí tịch thật trộm của hắn đến hơn nữa còn cấp hắn chạy hắn cũng một đường tu hành đến nhập đạo cảnh về phần ba sơn kiếm phái bị người đánh cắp lấy tông môn bí tịch còn không có tìm được trở thành trò cười mặc dù không có tiêu diện nhưng đã từ từ suy tàn đã từ một đứng đầu tông môn bây giờ không người hỏi thăm lần trước tiến vào thiên ngoại thiên kim phong t ế vũ lâu còn có một người danh hiệu tên gọi linh khê nàng là tất cả đều là nữ t ử tông môn tạo thành việt nữ cung khí đồ tên của nàng gọi linh khê danh hiệu cũng là linh khê bởi vì nam b ự c nguyên bản có một loại rượu liền kêu linh khê ở gia nhập kim phong t ế vũ lâu sau nàng liền tiếp tục sử dụng cái tên này làm danh hiệu của nàng việt nữ cung cùng tố nữ cung là hai cái tông môn quy củ cũng hoàn toàn khác nhau Tố nữ cung, cung c hai thứ ủ l này linh khê và dính nàng đầu tiên là cùng một kẻ nam tử lập gia đình cũng sinh ra một tử còn đem việt nữ c u n g công pháp truyền thụ cho trượng phu của nàng cuối cùng sự việc đã bại lộ trượng phu của nàng cùng nhi tử đều ở đây việt nữ cung dưới sự đổi g i ế t chết rồi dĩ nhiên bây giờ linh khê cũng không tính được việt nữ cung khí đổ bởi vì việt nữ c u n g đã tiêu diệt linh khê cùng kim phong tế vũ lâu những người khác cùng nhau làm dù sao việt nữ cung giết chết trượng phu của nàng cùng nhi tử dĩ nhiên đây cũng là bởi vì linh khê xúc phạm việt nữ cung q u ý củ các nàng mới có thể đổi g i ế t tiêu diệt một chính đạo tô n g môn hiển nhiên linh khê cũng không có cái gì đường rút lui nghe được linh khê gặp vỡ lý thừa trạch cùng vương tố, tố âm u mặt cũng không sinh ra cái gì đồng tình cảm giác bởi vì gia nhập việt nữ cung trước việt nữ cung nhất định sẽ nhấn mạnh tông môn quy tắc nàng gia nhập đại biểu nàng công nhận quy tắc kết quả chính nàng phá vỡ quy tắc vì thế trả giá đắt là một chuyện rất bình thường bao hàm linh khê chín hà chén cùng tang rơi vào bên trong vương tố tố hiếu kỳ nói kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô đ â u linh nguyệt nga trầm dai nói đồ tâu nguyên danh d i ệ p thu sinh là một vị yêu d i ệ u người cả ngày đắm chìm trong t r ư ơ n g cất rượu uống rượu trong hắn sống anh tuấn còn có một kẻ thanh mai trúc mã nữ tử hai người hộ sinh tình tố hai người tư định suốt đời nhưng tiệt vui trong tản hắn bị kia thanh mai trúc mã bị liên vân vương triều hoài vương coi trọng mà gia tộc của nàng nghĩ cũng không nghĩ liền đem nàng hiến tặng cho hoài vương hai người cũng vì vậy bị buộc chia lịa nghe hoài vương cái tên này vương tố tố nghi ngờ nói hoài vương là liên vân vương triều v ị kia phản hư cảnh chương bảy trăm năm mươi sáu ba bên hợp tác chương bảy trăm năm mươi sáu ba bên hợp tác hoài vương liên yến lễ là liên vân hoàng triều tương đối nổi danh một vị v ư ơ n g gia hắn còn có một cái khác ngoại hiệu chấn nam vương liên yến lễ ban đầu xuất lĩnh quân đội cùng phương bắt thác thác thương hoàng triều tranh thiên kỵ giao chiến lập được chiến công hiến hách sau đó liền rời đi quân đội dốc lòng tu luyện thế nhưng đều là rất sớm chuyện lúc trước hắn ít nhất phải trên trăm năm chưa từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân đồ tô câu chuyện cũng không có kể xong ninh nguyệt nga đầu tiên là giải đáp vương tố tố nghi ngờ cũng chính là ninh nguyệt nga nói hoài vương đúng là trấn nam vương liên h ế n lễ sau đó mới nói tiếp mặc dù thanh mai trúc mã trở thành hoài vương c h ắ c phi nhưng đồ tô một mực không hề từ bỏ tìm về bản thân thanh mai trúc mã hắn thử một lần lại một lần một lần lại một lần địa tại liên vân thành bên trong cùng hoài vương phát sinh chiến đấu tạo thành rất lớn phá hư sau đó đồ tô thành công đánh bại hoài vương đáng tiếc hãy cùng đánh nhỏ tới ra vậy lúc ấy liên vân vương t r i ề u phản hư cảnh xuất hiện đô tô gắng sức đánh một trận mặc dù trọng t h ư ơ n g nhưng vẫn là ở phản hư cảnh dưới sự truy kích chạy trốn cũng là vào lúc này đô tô nhất chiến thành danh sau đó hắn bị kia thanh mai trúc mã chết rồi ngược lại không phải là bị hoài vương giết chết chẳng qua là tuổi thọ đến bản thân chết rồi dù sao vị kia thanh mai trúc mã gả cho hoài vương sau còn sinh cho hắn hai đứa con trai hơn nữa cũng không có cố gắng chạy trốn dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là hoài vương cũng s á t thực kích nàng bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt muốn nàng, nàng kỳ thực đã sớm tiếp nhận vận mệnh của mình chẳng qua là đồ tô bản thân không cam lòng tiếp nhận lại sau đó đồ tô liền sáng lập kim phong tế vũ lâu cũng lấy hắn bản thân thích nhất diệu đồ tô vì danh hiệu mục tiêu chỉ có một trình hợp có thể giúp hắn tiêu diệt liên v â n vương triều người vì thế đồ tô nguyện ý giúp bọn họ giải quyết vấn đề đối với bọn họ mà nói đại khái coi như là giúp đỡ lẫn nhau kim phong tế vũ lâu người không nhiều chỉ có mười chín vị nhưng tu vi thấp nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh tuyệt đối là không thể khinh thường một thế lực đối với đồ tô gặp gỡ lý thừa t r ạ c là bày tỏ tiếp lối nhưng là hắn đã lỗi nhất là ở hắn ra tay bắt đầu lạm sát kẻ vô tội một khắp kia trở đi hắn liền đã hoàn toàn sai hắn tại liên vân thành bên trong cùng hoài vương ra tay không biết hại chết bao nhiêu phổ thông máy tính bắt đầu từ lúc đó hắn liền từ người bị hại trở thành r a hạ i người mất đi công lý cùng chính nghĩa cũng mất đi biện giải cho mình v u y ề lợi sau đó hắn vì tìm nhiều hơn trợ thủ cũng phải không chọn thủ đoạn ba sơn kiếm phái việt nữ cung đều có phần của hắn có một câu nói rất thích hợp hình dung đồ tô đáng hận người phải có đáng thương chỗ đây là đồ tô cùng liên vân vương triệu giữa ân đoán không có quan hệ gì với lý thừa trạch Hơn phong nữa từ đồ tô còn từ tô tế đồ có kim phong vũ lý â bây thân u bọn bản giờ việc làm là l xem, đem ma môn. đến đã định họ Kêu、lý、thừa trạch liền không có cần thiết không cần khách khí có vương ớ i bọn họ.、Lý、thừa Trạch, Lý v tố tố cùng linh n g mật nga làm đại cán quân đội lục phiến môn cùng vương gia còn có yên vũ lâu đại biểu một lần nữa đ ạ t thành hợp tác tiêu diệt ma tông khối này vương gia là không thể nào vắng mặt loại chuyện như vậy vương gia người thường làm chứ không nói l à vương thành bây giờ là đại cán phương bắc bọn họ cách gần vừa đủ còn nữa vương gia có rất nhiều người đã gia nhập lục phiến môn nói chẳng ra bọn họ cũng là nhân viên công chức lần này ba bên hành động vì tiêu diệt nam vực tam đại ma tông danh hiệu là trong trèo hành động nghe được cái này danh hiệu l i n h nguyệt nga xem lý thừa trạch ngướng ngướng mày cười khẽ một tiếng trong trèo hành động thật đúng là sẽ lên danh hiệu sau đó chính là thương nghị hành động chi tiết bởi vì ma đạo tông môn từ trước đến giờ đều là cái loại đó có một chút gió thổi c ó l â y liền trốn tính tình cho nên lần hành động này nhất định phải đà tuyến đồng hành lại nhanh như phong cướp như lửa nhanh chóng quét sạch hết thảy không phải rất dễ dàng chỉ biết các bọn họ bỏ trốn trọng yếu nhất thuộc về kim phong tế vũ lâu lâu chủ đô tô vì thế lý thừa trạch quyết định để cho bế quan hồi lâu lữ bố xuất quan gia nhập lần hành động này lữ bố trước mắt đồng dạng cũng là phản hư cảnh bốn tầng trời về phần khi nào đột phá đến năm tầng trời vậy thì rất khó nói mặc dù hai người đều là phản hư bốn tầng trời nhưng không nghi ngờ chút nào chính là đồ tô cùng lữ bố sức chiến đấu nhất định là có khoảng cách phương bắc bên kia lại phái r a triệu vân cao sủng dương tái hưng vũ văn thành đô lý t ồ n hiếu cầm đầu sang trọng quân đoàn dĩ nhiên nhập đạo cảnh võ tướng cũng sẽ để cho bọn họ tham dự bởi vì lần này chủ yếu chính là thiên la địa võng đội tận giết tuyển dù sao ma môn cho tới nay chính là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc chỉ cần cấp bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi luôn là có thể quay đầu trở lại đây là chẳng qua là đại cán quân đội phương diện người xuất động tay vương gia lục phiến môn cùng yên vũ lâu đều là muốn ra người vương tô tố, tố thiện hùng tín cùng lục bình tất cả đều là phải dẫn lục phiến môn người r a nhập lần này tiêu trừ. lần hành động này linh nguyệt nga tính toán để cho đệ tử của mình mộ phi yên đồng loạt ra tay đoạn thời gian trước ở dương trạch khắc khổ huấn luyện mộ phi yên rốt cuộc đột phá đến nhập đạo cảnh bây giờ chính là rèn luyện nàng cơ hội tốt thứ nhất có thể từ từ để cho nàng tiếp nhận yên vũ lâu lâu chủ sự vụ thứ hai cũng là kiểm nghiệm nàng tu hành thành quả cơ hội tốt vậy phần nàng sẽ bị thương không tồn tại thứ nhất để cho nàng đối phó chính là kim phong tế vũ lâu những người khác đồ tô tự có những người khác đi ứng phó lý thừa trạch cũng tính toán đem lữ bố phái ra khẳng định chính là lữ bố coi như không phải cũng có triệu vân đối phó đồ tô nhiệm vụ thế nào cũng không tới phiên mộ phi yên trên người còn nữa linh nguyệt nga đã nhờ cậy qua vương t ố tố phiền t o i nàng coi sóc một chút mộ phi yên dĩ nhiên trên thực tế coi như linh nguyệt nga không nhờ cậy vương tố tố khẳng định cũng là sẽ chăm sóc nàng vương tố tố cùng m ộ phi yên đã nhận biết một đoạn thời gian rất dài hai người có rất giao tình tốt hơn nữa đại cán quân đội lần này xuất động nhiều người như vậy còn có cả mấy vị phản h ữ cảnh không cần lo lắng đem lục phiến môn sự vụ giao cho tân đằng sau vương tố tố lục bình thiện hùng tín cùng m ộ phi yên bốn người nhanh chóng rời đi dương trạch bắc thượng phong l a n g đạo phong l a n g thành đây là ba bên ước định địa điểm hội hợp ngoài ra lý thừa trạch cũng có liên lạc cơ đốc để cho hắn chuyển đạt triệu vân vũ văn thành đô đám người đi phong l ă n thành hội hợp đến nơi lo sau sẽ từ vương tố tố cùng mộ phi yên hướng bọn họ giải thích tình huống tạp kẽ cuối cùng lý thừa trạch đi tới ngô đồng điện vấn đỉnh cát lý thừa trạch đang vấn đỉnh các bên ngoài mật thất g õ cửa hai ngắn một dài dốc lòng tu hành lữ bố thì sẽ biết là lý thừa trạch đến rồi không lâu lắm nương theo lấy gạch đá ma sát thanh âm vấn đỉnh các căn phòng bí mật mở ra lữ bố ô m quyền thi lễ đạo tham kiến bệ hạ lý thừa trạch v ố t cảm nói không cần đa lễ hôm nay tìm phụng tiền xuất quân là có chuyện quan trọng thương lượng lữ bố lúc này ô n quyền nói mời bệ hạ chỉ thị lý thừa trạch rất nhanh đem chuyện nguyên ủ y nói cho lữ bố cũng có ý dặn dò hắn muốn bí ẩn làm việc để cho hắn đi phong l a n g thành hội hợp lữ bố ông quyền nhận lệnh sau cười xích thỏ nhanh chóng bay lên không trùng biến mất ở chân trời ư ơ nhận g 757, p o Phong Phong Phong Phong Đạo, Phong n Vân Lang Trương Vân Lang Lang Lang Thành. n g Hội Hội h tụ tụ 757, được tin tức sau nguyên bản đang ở phong l a n g đạo cao sủng vũ văn thành đô cùng dương tái hưng từ quân doanh chạy tới phong l a n g thành ngoài ra ở phong l a n g đạo tiền tuyến dương nghiệp trương liêu đám người giống vậy trận địa sẵn sàng đặc biệt chạy đến tuần tra chuyện này không hề ly kỳ khoảng thời gian này bởi vì từ phương bắc tiến vào đại cán rất nhiều người từ bọn họ đi ra tuần tra giữ gìn trị an vô cùng bình thường chỉ là bọn họ lần này mang theo cái khác mục đích đặc biệt chú ý những thứ kia từ phương bắc tiến vào đại cán thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên võ giả nhất là mang theo mặt nạ ngoài ra chính là trong mặt mà bắt hình rong mặc dù không thể hoàn toàn trong mặt mà bắt hình rong nhưng là cái loại đó trên người khí chất tương đối âm lệ s á t thực tương đối có thể sẽ là ma tôn người kỳ thực không chỉ là bọn họ tê vân đạo giang lăng đạo phong lăng đạo cùng kiếm bắc đạo người đều chiếm được tin tức trước mắt ở vào một loại cảnh bị trạng thái cũng c h ỉ như ở tuần tra hoặc khứ bệnh liền phát hiện một tương đối người kỳ quái người đàn ông này vóc người cùng ánh mắt rất kỳ quái hoặc khứ bệnh đầu tiên nhìn liền chú ý tới hắn cổ của hắn có chút nghiêng về trước con n g ư ờ i hơi hướng lên trên thoạt nhìn như là dùng t r ò n g trắng mắt đang nhìn người hoặc khứ bệnh lặng lẽ quan sát một cái cái này tựa hồ là thói quen của hắn có chút khó có thể sửa lại cho dù hắn đã cưỡng ép ở sửa lại nhưng là tiềm thức động tác cùng ánh mắt hay là rất khó sửa đổi đang hoặc khứ bệnh cảm thấy cho dù là không có được nhắc nhở người cũng là sẽ chú ý tới hắn cửa thành đã có người đang lặng lẽ quan sát hắn dĩ nhiên làm cho người ta chú ý nhất hay là tu vi của hắn hắn là nhập đạo cảnh một tầng trời loại tu vi này xem ra lại có một tia âm lệ cùng tự ti thật không trách hoa khứ bệnh suy nghĩ nhiều cái mục tiêu này hoa khứ bệnh phái tương đối chứng chặt văn s u đi nhìn chằm chằm nhưng hoa khứ bệnh cũng giao phó không nên đánh cỏ kính rắn tại không có xác định thân phận chân thật của hắn lúc không thể tùy tiện ra tay hắn tránh cho trách lầm người tốt cho dù là lạc vương thành tô định phương cùng thích kế quan bọn họ cũng không có quên thông báo cho bọn họ chuyện này mặc dù ninh nguyệt nga cảm thấy bọn họ sẽ từ lạc vương thành tiến vào khả năng không lớn dù sao lạc vương thành có vương lăng vân vương lăng vân năm ngoái đánh một trận trực tiếp đem bản thân làm đến phong vân bảng thứ bốn lại hắn từ trước đến giờ ghét ác như k i ể u trong mắt không cho phép một chút hạ t á c vương lăng vân làm việc chủ yếu một thà giết lầm không bỏ sót kim phong tế vũ lâu vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông người nếu như không phải muốn tìm cái chết bình thường sẽ không đi lạc vương thành con đường này nhưng l i n h nguyệt nga lần này thật đúng là đoán sai rồi huyền âm ma tông có cùng một đội ngũ chính là từ lạc vương thành tế bảo bọn họ ở trên đường giết chết phương bắt một môn phái nhỏ tới dự thi đội ngũ hơn nữa đổi lại trang phục của bọ v i y n âm ma tông cái này hai mươi người cho là đại cán lần này cần cử hành thiên hạ diễn võ đại hội sẽ không nghiêm t r a tông môn nguyên bản xác thực như vậy đối với tông môn kiểm tra đúng là tương đối buông lỏng nhận được tin tức sau này tô định phương ở bên ngoài nô khởi cùng vi hiếu khoan nút trong bóng tối cùng nhau nhìn chằm chằm từ phương bắc tiến vào lạc vương thành người bọn họ xem ra thiên ý vô phùng kỳ thực tất cả đều là sơ hở đầu tiên bọn họ chọn cái này tông môn không có thực lực là trong tông môn không có nhập đạo cảnh chấn giữ cái c h ủ loại kia nhưng dẫn đầu người kia lại là nhập đạo cảnh Cũng k h vậy phần ả i l có một vị nhập đạo cảnh chấn giữ cái chủng loại kia tô môn giống như đã tiêu diện huyền vi kiếm tông phái một vị thiên nhân hợp nhất cảnh lính đội liền đã rất tốt nhưng bọn họ chọn cái này tông môn lục giáp đường thật sự là nhỏ đến không thể nhỏ nữa nhỏ như tô định phương đều không cần đi hỏi biết ngay có vấn đề vì p h o n g ngừa là chính mình vấn đề tô định phương còn hỏi không ít đại cán b u ồ n thổ tướng lãnh hỏi bọn họ có từng nghe nói qua một cái gọi lục giáp đường một phái đáp án của bọn họ đều là giống nhau căn bản không có nghe nói qua tình huống như vậy trên căn bản là không thể nào tồn tại một khi tông môn có một vị nhập đạo cảnh sẽ lập tức trắng trận tuyên truyền thua chiêng õ ó t r ố n g thế nào cũng sẽ có một chút ấn tượng giống như đại cán bắc cương thần hoàng bảo bảo chủ cố hoàng vũ mới vừa đột phá đến nhập đạo cảnh ăn mừng tràng diện vậy nhưng vị tràng diện là chiêng t ố n g vang trời dây pháo trỗi lên thậm chí có thể phái ra một vị nhập đạo cảnh bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh làm lĩnh đội lục giáp đường lại không có bất luận kẻ nào nghe nói qua tuyệt đối là không hợp lý một chuyện bất quá tô định phương chẳng qua là để cho người tập trung vào bọn họ cũng không có lập tức làm những gì kim phong tế vũ lâu huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông lần này cũng không phải tới đại cắn làm ám sát bọn họ là tính toán tới nơi này làm ra một trận tin tức lớn phá hư lần này thiên tài diễn võ đại hội tuyên dương ma uy cho nên bọn họ cũng sẽ không trước tiên hành động thậm chí sẽ làm tốt nghiêm mật kế hoạch mà khoảng thời gian này chính là đại cắn quân đội lục phiến môn cùng yên vũ lâu phân biệt rốt cuộc ai là kẻ địch thời cơ tốt nhất đang ở tê vân đạo phong lăng đạo giang lăng đạo cùng kiếm bắc đạo cũng gấp rút tuần tra thời điểm từ phương nam chạy tới vương t ố tố lục bình thiện hùng tín cùng mộ phi yên đã đến phong lăng thành có một đoạn thời gian không có tới mộ phi yên đều có chút kinh ngạc phong lăng thành biến hóa lớn như vậy mộ phi yên ban đầu chính là từ phong lăng thành xuôi nam đi tới dương trạch cho nên nàng có một đoạn thời gian kỳ thực đã hai ba năm phong lăng thành bây giờ cùng ban đầu phong lăng thành biến hóa là rất lớn hơn nửa thành chỉ thuộc về tu sửa giai đoạn xây dự rầm rộ một cái khác biến hóa chính là người càng nhiều bất quá phong lăng thành cũng không phải là phong lăng đạo tuyến đầu nơi này không cần đi lo lắng nơi này sẽ có hay không có tam đại ma tông người thấy được vương tố tố đã bắt đầu nhanh chóng tiến vào trạng thái quan sát người xung quanh mộ phi yên thấp giọng giải thích nói không cần thần trường tam đại ma tông phần lớn người căn bản không có liền không có tiến vào đại cán cho dù tiến vào trước mắt cũng chỉ là ở đại cán tiền tuyến sẽ không ở phong lăng thành mộ phi yên sở dĩ như vậy v á n chắc là bởi vì nàng biết tam đại ma tông vì phòng ngựa bị một lưới bắt hết chia phần nhiều đường nhiều lượt tiến vào đại cán cướp n ự c nhưng là bọn họ cuối cùng địa điểm tập hợp còn cần ở lại vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông yên vũ lâu giang hồ phong ngôi lặng lẽ truyền lại tin tức ngoài ra chính là ninh nguyệt nga biết bọn họ là dùng đi bộ phương thức tiến vào đại cán dù sao bọn họ là thừa dịp thiên hạ diễn võ đại hội tiến vào đại cán ngự không mà hành hội bại lộ tu vi của bọn họ cùng hành t u n g lại m ư ờ i phần làm người khác chú ý bình thường không phải chính thức bắt đầu trước khi hành động bọn họ ở đại cán bên trong nhất định là càng kín tiếng càng tốt vương tố, tố đối với mộ phi yên hay là rất tín nhiệm vừa nghe nàng nói không cần để phòng liền nhẹ n h ó n xuống phong lăng thành là phong lăng đạo trị chỗ coi như là phong lăng đạo thủ phủ cùng tiền tuyến c h í ít có hai năm trăm linh dặm đi chúng ta đi phong lăng thành phủ nha hội hợp chương bảy trăm năm mươi tám thánh hỏa dạy chương bảy trăm năm mươi tám thánh hỏa dạy phong lăng thành phủ nha theo lữ bố vị cuối cùng chạy tới phong lăng thành phủ nha sau lần này tam đại ma tông tiêu trừ hành động chính thức bắt đầu kế hoạch hơn nữa nói do những người này có cái gì đặc điểm t h như nơi nào có vết sẹo bình thường beo chính là cái gì mặt nạ loại trong đó có một người đặc điểm chính là bị hoắc khứ bệnh chú ý tới người hắn là huyền âm ma tông bốn vị thiên vương một trong quỷ thiếu thiên vương đặc điểm hết sức rõ ràng ánh mắt của hắn xem ra mười phần âm lệ có chút giống cùng ác đ i ể u mắt nhìn mắt ngoài ra chính là hắn có chút còng lưng thích lấy một loại rất ánh mắt kỳ phái nhìn người mộ phi yên còn bắt t r ư ớ c một cái vương tố tố lập tức làm múc ký dùng bút viết xuống hơi r u đầu con người hướng lên mang huyền âm ma tông cao t ầ n g tạo thành là tông chủ và tứ đại thiên vương bọn họ không có phó tông chủ cái này năm vị đều là nhập đạo cảnh ba nam hai nữ tu vi cũng không tính là cao năm vị trong có bốn vị đều ở đây nhập đạo cảnh ba tầng trời trở xuống tông chủ bị nhập đạo cảnh năm tầng trời nguyện âm ma tông lại có năm vị nhập đạo cảnh chuyện này ngược lại khiến vương tố tố rất kinh ngạc thiện hùng tín b u ố t c ằ m nói nguyện âm ma tông dù sao cũng là nam vực tam đại ma tông một trong vậy cũng tính bình thường nguyện âm ma tông thực lực không thể tính đặc biệt vượt trội nhưng thắng ở cân đối nguyện âm ma tông người cũng tương đối có đặc điểm nhất là hai vị khác nữ tử thiên vương mộ phi yên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm được rất tốt hình dung từ để hình dung các nàng nói như thế nào đây tạm m ị mộ phi yên dùng ngón tay trọ đầy bắt nguồn từ mình k h e miệng k h e miệng của bọn họ vĩnh viên mang theo nụ cười ngay từ đầu cảm giác cũng được nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy có chút khiếp người đây là các nàng mị hoặc lòng người thủ đoạn ngoài ra các nàng nhất là thích dương cương nam tử rất có thể là cái đầu tiên ở đại cắn gây sự ma đạo t ô n g môn nghe được mộ phi yên nói dương cương nam tử đám người trước tiên phân biệt nhìn về phía mã siêu cùng chu du chu du thân hình cao lớn tướng mạo tuấn mỹ bên hông một thanh bội kiếm càng đem hắn nổi bật lên á n h ngũ mã siêu cũng không cần nhiều lời gấm mã siêu xoáy liền xong chuyện hơn nữa cái này mỹ nam kế mã siêu sắc thực sự dục tới mộ phi yên lắc đầu một cái giải thích nói không các nàng thích cao lớn hơn vào lúc này đám người cũng kịp phản ứng rồi rít nhìn về phía chiều cao một trượng vũ văn thành đô cùng chiều cao chính thức lữ bố vũ văn thành đô cùng lữ bố ngược lại không có nói chút gì mộ phi yên lắc đầu một cái cũng không đồng ý cái này cách làm nàng giải thích nói lữ tướng quân cùng vũ văn tướng quân quá mức rõ ràng vẫn là thôi đi c h ư v ị nhớ cái này đặc điểm là được viền âm ma tông góc người cũng tương đối có đặc điểm kim phong tế vũ lâu mười chín người mộ phi yên cũng lạc như lòng bàn tay kim phong tế vũ lâu chung mười chín người nữ tử chỉ có một vị đó chính là chức từng tiến vào thiên ngoại thiên linh khê lâu chủ đồ tô là phản hữ cảnh có khắc bốn bị nhập đạo cảnh tăng rơi chín hà chén linh khê cùng bốn châu xuân còn lại mười bốn người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh bọn họ phần lớn bị lâu chủ đồ tô ân huệ là giúp hắn lật đổ liên vân vương triều lực lượng bất quá điểm này lực lượng là không đủ mong muốn lật đổ một vương triều không có quân đội không có đơn giản như vậy trừ phi đồ tô có nghiền ép liên vân vương triều phản hư cảnh hoài vương liên yến lễ năng lực đồ tô mặc dù thắng được hắn thế nhưng đã là hơn một trăm năm trước chuyện bây giờ kết quả không ai biết vô tướng ma tông là còn lại tam đại ma tông khá yếu một cái kia nhưng cũng là khó tìm nhất một cái kia Vô sở dĩ gọi thánh hòa dạy là bởi vì ưng vô cầu nắm giữ một loại tiên tiên linh hỏa tên là vô ngân thánh h ỏ a theo ưng vô cầu tử vong vô ngân thánh hòa cũng biến mất không còn tâm hơi không biết tung tích v ị tiêu một nghìn năm trăm năm trước siêu cấp thiên tài tần khư chi chính là chết ở thánh hỏa dạy trên tay tần khư chi phá vỡ t a m hoa tụ đỉnh cảnh ghi chép sau đó không lâu liền bị thánh hỏa dạy người giết đi về phần nguyên nhân cụ thể không ai biết tần khư chi bị giết chết giống như là lạ kẻ t i n h đ n g nhiên phát súng đầu tiên lúc ấy chính đạo đại phái liên hiệp tiêu diệt thánh hỏa dạy ương vô cầu mặc dù mạnh nhưng trung quy không có siêu thoát hợp đạo cảnh ở chính đạo cùng hoàng triều tám tên hợp đạo cảnh liên thủ ôm hận mà chết chủ yếu là lúc ấy ưng vô cầu cùng thánh hỏa dạy xác thực chạm đến làn danh bên này mới vừa cảm khái ra cái siêu cấp thiên tài thánh hỏa dạy đảo mắt liền cho người ta giết cộng thêm bởi vì ưng vô cầu lúc ấy bị yên vũ lâu định giá chi tôn bảng thứ một cho nên thánh hỏa dạy người rất n g ả chủ yếu một cứng r ắ n muốn đắc tội tất cả mọi người lúc ấy lánh đời ẩn vụ đảo đảo chủ cùng huyền không sơn t i ê n môn môn chủ không hề nổi danh bọn họ là sau đó mới nổi danh cho dù bọn họ nổi danh cũng không ở trên giang hồ đi lại thứ vừa cùng thứ hai không hề khác gì nhau chính đạo đại phái cùng ngũ đại hoàng triều không nhìn nổi dù sao nếu như, như vậy để mặc cho thánh hỏa dạy tiếp tục như thế đem đến từ mình nhà thiên tài du lịch thời điểm cũng cần lo lắng đề phòng còn phải phái quá lúc ấy thánh hỏa dạy thực lực quả thật có chút khủng bố bây giờ a tu la giáo là không sánh bằng nguyên bản cũng bị ấn độ thành ma giáo trích tinh tông càng không sánh được lúc ấy trừ trí tôn bảng thứ một giáo chủ ương ngô cầu thánh hỏa dạy còn có bảy vị đường chủ đều là phản hữu cảnh hơn nữa tất cả đều danh liệt phong vân bản g phía dưới chi nhánh tông môn cùng phân đường đường chủ có một đống lớn nhập đạo cảnh thế lực trải rộng trung châu bốn vực bây giờ a tu la giáo như thế nào đi nước hội kỳ thực cũng chính là lấy tây vực làm cứ điểm phát triển thế lực siêu không giá tây vực mà lúc đó thánh hòa dạy có thể nói trung châu bốn vực người cũng sinh hoạt ở bọn họ bóng tối dưới mà vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông đều là lúc ấy chi nhánh tông môn chỉ bất quá huyền âm ma tông không có vô tướng ma tông vĩ đại như vậy mơ mộng còn đi phục hưng thánh hòa dạy huyền âm ma tông người chỉ muốn để cho bản thân sống được vui vẻ hơn một ít cái khắc bọn họ mới bất kể v ô tướng ma tông thực lực hơi hơi kém m ộ t ít, nhưng cũng có ba vị nhập đạo cảnh tông chủ lục dũng là nhập đạo cảnh sáu tầng trời bọn họ đã có một đại khái hiểu sau đó chính là đợi đến tam đại ma tông người ở đại cán cương vực bên trong tụ họp sau đó một lưới bắt hết chương 759, t r o n g c h è o hành động bên trên chương 759, t r o n g c h è o hành động bên trên cuối cùng chính là phân phối bản thân phải đi người đối phó mạnh nhất kim phong tế vũ lâu lâu chủ đ ồ tô từ lữ bố cùng triệu vân hai người hợp tác bắt lại kỳ thực triệu vân cùng lữ bố bất kỳ người nào cũng đủ nhưng lần hành động này cũng không phải là vì nội danh cũng không phải vì khoe nhất thời tri dũng mục đích chỉ có một mau sớm diệt trừ tam đại ma tông hơn nữa tốt nhất làm hết sức điệu giảm b ấ t phá hư đối với lần này làm một ít tương đối chu toàn an bài vẫn rất có cần thiết triệu vân tự nhiên sẽ không có ý kiến gì lữ bố cũng không có cái gì ý kiến hắn cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác với triệu vân lại thực lực của hắn đã không cần chứng minh phó lâu chủ t ă n g rơi từ vũ văn thành đô ra tay linh khê t ử vương tố tự t mình đi bắt chín hà chén thì từ lý tổn hiếu ra tay bốn châu xuân t h ờ là để cho cao sùng đi bắt nơi này đám người phân tán ra tới là bởi vì kim phong tế vũ lâu tương đối phân tán còn có mấy cái mạnh một chút cần có người đi bắt về phần huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông bọn họ liền không có cái gì tách ra hành động thói quen lại bọn họ từ phương bắc một đường đi tới phương nam thời điểm tổng cộng tập hợp qua hai lần tất cả mọi người tiến vào đại cán cương vực bên trong sau còn phải lại tập hợp một thứ cái này cấp đại cán bên này cơ hội một lưới bắt hết tất cả mọi người trước mắt hay là ở lại phong lăng thành trong l ặ n g lặng chờ đợi yên vũ lâu mật thám cùng biên cương tướng lãnh ti t ứ c dĩ nhiên bọn họ cũng không phải không có chuyện gì phải làm nhiều như vậy đặc điểm cũng chống lại tu vi còn vậy không chạy được một chút hoặc khứ bệnh rất tự tin dựa theo bọn họ trước yêu cầu hoặc khứ bệnh không có lúc này ra tay chẳng qua là bí mật quan sát ủy thiếu thiên vương hành động huyền âm ma tông người chia phần hai đạo nhân mã một đường từ lạc vương thành về phía tây nam xuống một đường từ tây vân đạo nhằm hướng đông nam xuống bọn họ kế tiếp mục đích là làm bất đạo đang làm bắc đạo tụ họp sau này sẽ phải cùng nhau xuôi nam dương trạch chuẩn bị phá hư thiên hạ diễn võ đại hội quỷ thiếu thiên vương là được phái tới do đường hắn giống như đoạn đường này t i ê n phong cùng thảm báo xác nhận không có nguy hiểm sau mới có người đi theo tiến vào đại cán quỷ thiếu thiên vương có thể cảm giác có người đang nhìn mình nhưng hắn cũng không phải là phát hiện hoắc khứ bệnh phái tới văn xỉu mà là tê vân đạo c h ă m họ không ít c h ă m họ tò mò nhìn hắn đi ngang qua hắn thời điểm bay đầu x u ấ t trăm phần trăm dù sao quỷ thiếu thiên vương quá có đặc điểm đây là bởi vì quỷ thiếu thiên vương quá lâu không có đi lại ở ban ngày trên đại lộ hắn luôn là thời khắc cảnh giác b ô n p í a ở chỗ khác bị trăm họ nhìn như vậy ủy thiếu thiên vương sẽ đem bọn họ chém thành muôn mảnh nhưng bây giờ không được một khi ra tay kế hoạch của bọn họ trong nháy mắt chính thức bị phá hơn nữa ủy thiếu thiên vương thế nhưng là có thể thấy được trên bầu trời ngự không mà đi hoác khứ bệnh hắn muốn cân nhắc hoác khứ bệnh thường ngày hoác khứ bệnh cũng là như vậy tuần tra nhìn xuống đứng lên tầm mắt càng rộng lớn hơn trăm họ cũng đã q u e n rồi thấy được trên bầu trời hoác khứ bệnh không có chú ý tới hắn ủy thiếu thiên vương yên lòng hai ngày sau huyền âm ma tông tông chủ và một vị khác thiên vương cũng tiến vào tê vân đạo nhưng không có cùng ủy thiếu thiên vương hội ủy thiếu thiên vương đã đi trước hướng hướng đông nam lên đường đi trước làm bắc đạo bên kia lạc vương thành liên tiếp có hai nhóm t ử nhập đạo cảnh xuất lĩnh không biết tên chính đạo tông môn tiến vào lạc vương thành một nam một nữ trừ trước lục giắt đường lần này bọn họ chọn một cái gọi ly trần ổ tông môn trên thực tế cái này tông môn căn bản không tồn tại tông môn lệnh bài huy chương đồng phục đều là h i ề làm nhưng huyền âm ma tông người cho là đại cán không có khả năng đặc biệt đi thăm dò một cái như vậy nhỏ tông môn cứ như vậy tiến vào đại cán nào đâu biết hành tung của bọn họ đã bại lộ nếu như không phải biết tam đại ma tông muốn liên thủ ở đại cán kiếm chuyện tô định phương bọn họ có thể thật đúng là không có chú ý tới cái này hai nhóm nhân mã vẫn còn ở lạc vương thành diễn ra một trận hai bên mới quen sau đó trò chuyện vui vẻ muốn kết bạn mà đi tiết mục bên này một câu nguyên lai、like, các ngươi cũng phải đi tham gia thiên hạ diễn võ đại hội bên tiêm một câu ta cũng là không bằng chúng ta kết bạn mà đi rất tốt rất tốt cái này hai nhóm nhân mã tổng cộng là ba mươi sáu người liền kết bạn mà đi rời đi lạc vương thành đi tới làm n ử a đường từ đạt đã sớm nhận được tô định phương truyền tin đến nơi này chính là do bọn họ phụ trách quan sát kỹ cái này ba mươi sáu người nghiêm phòng bọn họ làm ra nguy hại đại cán trăm họ chuyện từ đạt không thể không nói mộ phi yên hành động không sai người cầm đầu này nữ tử thật đúng là tam mỹ nếu để cho từ đạt mà nói đó chính là làm điệu làm bộ xem ra có điểm giống là phong trần nữ tử còn phải là cái loại đó cũng bị lão đi tới kiểm trung đạo vị nữ tử này không thể nói đẹp mắt nhưng cũng không khó coi trung nhân chi tư bất quá vóc người rất tốt mộ phi yên trước đã giải thích qua h u y ề n âm ma tông là một lấy võ giả vì lô đỉnh thái âm bổ dương tông môn lại bọn họ thường không k ề m chế được sẽ muốn thai âm bổ dương làm cái hái hoa đạo tặc cái gì nếu như có nguy hiểm chăm họ hành động vì bảo vệ đại cán t r ă m họ là có thể lựa chọn đi trước ra tay cũng không phải là ra tay liền không có biện pháp đ ầ b đ dù sao tam đại ma tông không thể nào có đại cán như vậy tin tức truyền lại tốc độ cộng thêm chỉ cần ra tay đủ nhanh đưa bọn họ toàn diện diệt trừ là được rồi vấn đề là không lớn mộ phi yên suy đoán thật đúng là không có sai h u y ề n âm ma tông người quả nhiên không kiềm chế được cái này có chút kỳ thực thật đúng là không thể chỉ trách bọn họ bởi vì bọn họ t ì n h lình phát hiện cho dù là đại cán bình thường chăm họ khí huyết theo chân bọn họ ở phương bắc thấy được cũng không thể so sánh nổi càng không cần nhắc tới võ giả bổ đại bổ siêu cấp đại bổ bọn họ thật sự là khó có thể chịu được loại này cám dỗ cho dù những hành vi này rất có thể phá hư kế hoạch của bọn họ bại lộ hành tùng của bọn họ nhưng là bọn họ không khống chế được bản thân cho dù là mạnh nhất hai vị thiên vương cũng giống như vậy bọn họ chỉ cần lén lén lút lút đi là được thải bổ một cái đừng thải bổ chết rồi là được sẽ không có người phát hiện bọn họ an ủi bản thân canh buôn sáng p h ồ n hoa chợ đêm tiến vào hồi cuối không ít người đã lâm vào giấc ngủ mà ở chợ đêm hất lên chọn mục tiêu huyền âm ma tông người cũng bắt đầu hành động huyền âm ma tông vị nữ tử kia tiên h vương thành công câu được một vị ngũ khí chiều nguyên cảnh người đàn ông trung niên nếu bọn họ hành động từ đạt cũng không thể làm như không nhìn thấy thật để cho bọn họ thành công từ đạt đầu tiên là phái ra trong quân tướng lãnh nhất là thường n ộ xuân cùng hạ l ô kỳ liên hoàng vừa tùng cùng địch thanh cũng xuất động phái ra mười mấy vị tướng dẫn sau còn ra động kiểm trung đạo đại quân để bọn họ phối hợp làm việc ở nơi này sau từ đạt lúc này dùng phong hỏa lệnh có liên lạc những người khác bảo hắn biết bên này không thể không hành động nhưng là hắn hành động sau sẽ làm hết sức địa che giấu tin tức nhiều đường giáp trụ sẵn sàng kiểm trung đạo đại quân trên đường phố hành quân gấp rất nhanh bao vây từ đạt địa điểm chỉ định hạ lô kỵ cũng gặp được huyền âm ma tông vị nữ tử kia t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi trong c h è o hành động hạ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi trong c h è o hành động hạ kiểm trung đạo địch thanh đã chống lại vị kia mong muốn nhập thất làm hái hoa đạo tặc nam từ thiên vương huyết trưởng thiên vương hắn am hiểu nhất chính là t r ư pháp hơn nữa còn là đạo trưởng ở tiêu diệt một cái gia tộc hoặc là thái âm bổ dương sau cũng sẽ lưu lại một cái dấu tay máu cho nên tên là huyết trưởng thiên vương huyết trưởng thiên vương t r ư ớ c đang ở chợ đêm hất lên được rồi một nữ tử cô gái k i a tu vi chừng tam hoa tụ đỉnh cảnh mấu chốt là sắc đẹp cũng không tệ lắm bất quá đang cùng đến nữ tử trong nhà trước huyết trưởng thiên vương liền bị thường n ộ xuân cấp vây lại địch thanh bình tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc huyết trưởng thiên vương cười nói thúc thủ chịu trói đi huyết trưởng thiên vương hơi hi mắt ra cảnh giác nhìn chằm chằm đi thanh tựa hồ cố gắng từ trên thân địch thanh nhìn ra hoa tới h ã tử trên thân địch thanh cảm nhận được á c lực lớn lao. các hạ là người nào vì sao đi theo ta ở đại cán buổi tối đi dạo không trái với luật pháp đi đại cán trước mắt là toàn diện mở ra chợ đêm nhưng đến canh ba sau này chỉ có bộ phận địa điểm có thể tiếp tục tiến hành chợ đêm cái khác địa điểm đều là không cho phép lại mở chợ đêm tránh khỏi ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi nhưng ở bên ngoài đi dạo không ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi hay là không thành vấn đề đại cán trên đường phố có lúc có thể phát hiện ngủ ở trên đường cái chăm họ bọn họ hôm sau chỉ biết phát hiện mình ngủ ở phủ nhà trong tuần tra lục phiến môn cùng phủ nhà bộ khoái người sẽ không để mặc cho bọn họ ngủ ở trên đường cái bình thường đầu tiên là kéo về phủ n h à để bọn họ tìm ai về nhà l ấ y cắt tìm các mẹ cho nên huyết trưởng thiên vương hỏi như vậy thật đúng là không thành vấn đề địch thanh không nhịn được cười người cái này mặc trang phục không biết ngượng hỏi ta huyết trưởng thiên vương người mặc đồ đi đêm còn kém làm mảnh vải ở trên mặt mông một chút ở đại cán trên đường phố phải không thích hợp ra tay địch thanh cũng không có ra tay bởi vì hắn chẳng qua là cái đó hấp dẫn sự chú ý lúc này có một chiêu trưởng pháp tử trên trời giáng xuống huyết trưởng thiên vương lập tức phản ứng kịp lấy chỉ tay nối nhưng h ắ n đánh ra thấp người xuất thủ thực lực huyết trưởng tiên vương cánh tay mất tự nhiên gãy xương chảy máu doanh cánh tay huyết trưởng tiên vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên đường phố đây là bọn họ trước liền lập ra tốt từ lịch thanh hiện thân hấp dẫn sự chú ý của hắn thường ngộ xuân nhân cơ hội đánh lén phụ cận trăm họ trong nhà dối rít sáng lên ngọn đèn dầu còn có người đi ra kiểm tra là chuyện gì xảy ra thường ngộ xuân một chiêu liền bắt giữ trưởng bương. huyết trưởng tiên vương huyết trưởng tiên vương bất quá nhập đạo cảnh hai tầng trời thường ngộ xuân nằm hắm quá mức nhẹ nhõm chẳng qua là sợ hai phá hư trùng quanh kiến trúc dân chúng mặt m ộ n bức mà nhìn xem trên đường phố bị phế tứ chi như con ch hắn đã không có biện pháp phát ra âm thanh thường ngộ xuân chế hắn n h a o n h a o cổ họng cũng tới một tay đao loại chuyện như vậy ở kiểm trung đạo có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện bởi vì lục phiến môn là thật bắt người dân chúng đã qua một đoạn mười phần thoải mái này g thường ngộ xuân cùng địch thanh móc ra lệnh bài của mình ta là thường ngộ xuân đây là một hái hoa đạo tặc thấy vậy dân chúng cũng bất kể những chuyện này liền tên kia bị h u y ế t trưởng thiên vương để mắt tới nữ tử cũng không biết bản thân đã từng thiếu chút nữa bị thái âm bổ dương bình an địa về đến nhà bị phế tứ chi huyết trưởng thiên vương bị thường nộ g xuân nói trở về phủ nhà lúc này hạ lô k ỳ cũng đem một vị k h á c nữ tử sách trở lại rồi v i y n âm ma tông công pháp đều là thái âm bổ dương nam thải bổ nữ nữ dĩ nhiên chính là thải bổ nam vị nữ tử này thiên vương phù ngọc thiên vương giống vậy không k ề m chế được bản thân cho tới một vị ngũ khí triều nguyên cảnh bất quá nàng dùng coi như không phải theo đôi u mà là trực tiếp tìm tới vị t i a ngũ khí triều nguyên cảnh hai người bắt chuyện có sau một thời gian ngắn ý muốn trở lại vị này ngũ khí triều nguyên cảnh ở trong thành một chỗ tiểu viện ngôi nhà ở đại cắn đều phải cần g i danh nam tử này là ngũ khí triều nguyên cảnh tên là hà minh vĩ dù sao hắn là ngũ khí triều nguyên cảnh ở trong thành cũng tương đối nổi danh cho nên hạ lô kỳ lập tức có thể khiến người ta điều tra đến tiểu viện của hắn cùng trong nhà ở đâu xác định hai người phải về đến hà minh vĩ tiểu viện sau hạ lô kỳ liền đi trước đi tiểu viện của hắn ở phù ngọc thiên vương cùng hà minh vĩ tán tỉnh v ề n vạn thời điểm đáy giường chiến thần hạ lô kỳ trực tiếp ra tay hạ lô kỳ lấy một cái giường hư mất giá cao trực tiếp bắt giữ phù ngọc thiên vương hà minh vĩ diệu trực tiếp liền tỉnh thiếu chút nữa sẽ phải mắng chửi người trực tiếp hạ lô kỳ tự báo thân phận là hạ lô k hà minh vĩ sát thực tỉnh á o hạ lỗ kỷ cái tên này gần đây ở đại cán thế nhưng là rất nổi danh dù sao yên vũ lâu tập san đại cán bố cáo cột tin mừng đều có hạ lỗ kỷ tên xuất hiện hạ lỗ kỷ dạy d ô h á n đạo loại này diễm nộ nghĩ thêm đến biết nàng là ai chăng hà minh vĩ lắc đầu một cái không biết huyền âm ma tông phù ngọc thiên vương hà minh vĩ tinh hô cái gì hà minh vĩ lông mao dựng đứng lúc này đã là trạng thái tê liệt phù ngọc thiên vương con ngươi đột nhiên co g ụ t lại cắn răng nghiến lời nói ngươi là thế nào biết phù ngọc thiên vương đã đang hoài nghi bên mình có nội ứng huyền âm ma tông trong s á c thực có nội ứng nhưng không ở phù ngọc thiên vương cái này chi xuôi nam trong đội ngũ hạ lỗ kỳ dựa theo bụng của nàng đã tới rồi m ộ t ước dưới thềm c h i tủ đừng nói nhiều hạ lỗ kỳ quên mình lực lượng bao lớn m ộ t ước này trực tiếp lại hư hại một bộ bàn ghế phù ngọc thiên vương cũng không nói ra lời thiếu chút nữa không t h ở được tại chỗ tắt t h ở hạ lỗ kỳ đem một cái mười hai nén bạc v ứ t cho hà minh vĩ nếu là còn chưa đủ ngày mai tới phủ n h à hà minh vĩ vội và nói đủ rồi đủ rồi cái này đều nhiều hơn hạ lỗ kỳ không tiếp tục để ý tới hà minh vĩ sách đã thành báo phế trạng thái phù ngọc thiên vương trở lại phủ nha cũng chính là hạ lỗ kỳ cùng thường lộ xuân gặp phải thời điểm t ê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất phù ngọc thiên vương cùng huyết trưởng thiên vương nhìn đối phương trong lòng đang hoài nghi đến tột cùng là người nào tiết lộ tin tức phủ nha phía trên ngồi một vị ăn mặc màu đen khôi giáp anh vũ tướng lãnh mặt không thay đổi xem bọn họ người này chính là từ đạt hai bên một hàng còn có cầm trong tay trường thương binh lính bọn họ đều là từ đạt thân vệ từ đạt vớt cảm nói nơi này có ta nhìn các ngươi tiếp tục đi hỗ trợ bắt người duy thường lộ xuân cùng hạ lỗ kỳ ôn quyền nhật lệ trên đường phố mờ mờ ả o ả o đều là kiểm trung đạo quân đội còn có lục phiến môn người bắt t ó n h ậ p trợ ở đại cán trong quân tướng lãnh trợ giúp hạng huyền âm ma tông từ lạc vương thành xuôi nam ba mươi sáu người trừ hai đại thiên vương trở ra còn lại ba mươi bốn người tại chỗ bị giết thi thể của bọn họ một bộ một bộ địa bị mang trở về phủ n h à lần hành động này không thể tránh khỏi hay là đối với trăm họ ngôi nhà tạo thành một chút phá hư địch thanh cùng hoàng vừa tùng đã ở bên ngoài xử lý những chuyện này bọn họ hướng ra trong bị tổn thương trăm họ cam kết nhất định sẽ tiến hành bồi thường cùng tú sửa địch thanh bày tỏ ngày mai từ hắn p ụ trách xử lý chuyện này có địch thanh cam kết trong nhà tài vật bị tổn thương trăm họ cũng không có câu g ắ n hận mà phủ nha trong thấy được ngoài ra ba mươi bốn người thi thể phù ngọc thiên vương cùng huyết trưởng thiên vương phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là sợ hãi chương bảy trăm sáu mươi mốt vấn đề thiên la địa vong chương bảy trăm sáu mươi mốt vấn đề thiên la địa vong kiểm trung đạo phủ nha xem huyền âm ma tông thành viên thi thể phù ngọc thiên vương cùng huyết trưởng thiên vương trong ánh mắt không thể tránh khỏi xuất hiện sợ hãi tâm tình về phần vì chính mình tông môn nhân thân chết cảm thấy bị a y huyền âm ma tông người không có cái loại đó tình cảm bọn họ bi ai cùng sợ hai chẳng qua là bản thân trở thành tù nhân tính mạng bị người nắm ở trong tay lúc này bọn họ mới biết tùy tiện địa đáp ứng đồ tô mời xuôi nam tới đại c á n làm loạn là giường nào sai lầm một chuyện bọn họ còn rất sợ hãi tóc gáy đứng thẳng cái chủng loại kia bởi vì huyền âm ma tông ba mươi sáu người không ngờ đều bị bắt đây là kinh khủng bực nào một loại hành động lực cùng mạng lưới tình báo huyết trưởng tiên vương thì thôi nhưng p h ù ngọc tiên vương biết do đối phương biết thân phận chân thật của nàng lần hành động này hiển nhiên chính là nhằm vào huyền âm ma tông bọn họ đã hối h ậ ở phương bắt đợi rất tốt tại sao nhất định phải đáp ứng đồ tô yêu cầu xu dĩ nhiên bọn họ kỳ thực cùng đại cắn là có cửu á n huyền âm ma tông đệ tử âm xích nguyện chính là lục phiến muốn giết từ đạt hỏi hai người mấy vấn đề huyền âm ma tông phân mấy đạo nhân mã xuôi nam đến đại cán huyết trưởng tiên vương cổ họng trên căn bản đã bị phế không nói ra thành âm chỉ có phủ ngọc t i ê n vương có thể nói chuyện trả lời có thể bỏ qua cho chúng ta sao từ đạt trầm âm nói có thể cân nhắc một chút dĩ nhiên từ đạt căn bản không có tính toán bỏ qua cho bọn họ phù ngọc t i ê n vương chi tiết lấy cáo hai đường một đường là chúng ta một đường khác là do tông chủ xuất lĩnh ở đại cán phía tây nhất xuôi nam đáp án này từ đạt là biết cái này có thể xác định phù ngọc thiên vương không có nói láo các ngươi tới đại cắn là chuẩn bị làm gì phá hư thiên hạ diễn võ đại hội như thế nào phá hư ở nguồn nước chỗ hạ độc pháo hỏa không có quá mức xác định thủ đoạn nhìn tình huấn dùng hai đường chuẩn bị ở nơi nào hội hợp làm bác đạo thông châu bình an thành từ đạt ghi xuống đáp án này kim phong tế vũ lâu lâu chủ đ ầ tô cấp các ngươi cái gì thù lao nghe được từ đạt vấn đề h u y ế t trưởng thiên vương cùng phù ngọc thiên vương nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi ngươi là thế nào biết ta còn biết lần này nam vực tam đại ma tông liên hiệp hành động nhưng là là thế nào biết ngươi cũng không cần biết từ đạt lười cùng nàng giải thích ngược lại đều là người chết nghe được từ đạt vậy p h u ngọc thiên vương cùng huế y trưởng t thiên vương lòng như cho tàn từ đạt thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều biết bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đồ tô phái bọn họ tới trước chịu chết từ đạt cười nói đừng lo lắng đồ tô với các ngươi là kết quả giống nhau chẳng biết tại sao nghe được từ đạt nói như vậy p h u ngọc thiên vương cùng huế y trưởng t thiên vương ngược lại tâm tình tốt nhiều phù ngọc thiên vương cắn răng nghiến lợi nói không có thù lao là đồ tô buộc chúng ta xuôi nam từ đạt cười lạnh một tiếng đây là một câu hết sức rõ ràng lời nói dối cho dù là bọn họ ngại vì đồ tô thực lực không có cách nào chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn nếu như không muốn làm nhưng không cần đến xuất động nhiều người như vậy phái một số người y tư y tứ là được mặc dù huyền âm ma tông không gọi được dốc toàn bộ ra nhưng căn cứ yên vũ lâu tỉnh báo là t r o n g cao tầng ra hết từ đạt bên này bắt chính là trung tầng cùng hai cái cao tầng còn lại cao tầng cùng phần nhỏ trung tầng đều ở đây tê vân đạo bên kia chỉ cần có thể một lưới bắt hết huyền âm ma tông giống như là tiêu diệt bởi vì còn lại đều là chút không được đệ tử nói không chừng có một bộ phận hay là cưỡng ép bắt được trong tâm môn cho dù là phải nổ cỏ tận gốc phương bắc yên vũ lâu cũng là có thể làm được huyền âm ma tông cứ điểm yên vũ lâu rõ ràng lão thường giết bọn họ đi nghe được từ đặt vậy phù ngọc thiên vương vội và nói vân vân ngươi không phải phù ngọc thiên vương còn phải vùng bẫy dây chết nhưng nàng vậy ngược lại thường ngộ xuân tay quá nhanh giơ tay chém xuống trong nháy mắt liền đã kết liễu bọn họ loại người này nuôi cũng không có tác dụng gì d ư ữ ngộ vi hoạn mà thôi còn nữa từ đạt cũng không có đáp ứng nàng từ đạt chỉ nói bản thân sẽ cân nhắc hạ t ừ đạt xác thực cũng suy nghĩ một chút ở góc tôi không người cái này ba mươi sáu cái huyền âm mà tông người cứ thế mà chết đi t ừ đạt không có để cho người tuyên dương chuyện này mặc dù chuyện này mong muốn dựa vào chuyện miệng chuyển tới chỗ khác khẳng định còn phải thời gian nhưng vẫn là muốn giữ bí mật hạ lỗ kỳ cùng hà minh vĩ nói phù ngọc thiên vương chuyện t ừ đạt cũng giao phó hắn để cho hà minh vĩ không nên nói chuyện lùng t u n g tạm thời giữ bí mật hạ lỗ kỳ nghe vậy lập tức làm theo hà minh vĩ trừ háo sắc một ít còn tính là một người thông minh vẫn còn ở tiểu viện hắn bày tỏ chuyện này tuyệt không chuyển cho người ngoài tướng quân ngài yên tâm chuyện này ta cả đời cũng sẽ không nói chính ta cũng n g ạ i mất mặt đâu hà minh vĩ bỗ một cái bản thân mặt mo hạ lô kỵ không có tiếp t r a u ố t cằm nói hành nhớ ngươi hà minh vĩ liên tục bảo đảm tướng quân yên tâm bên kia để cho người đem phủ nhà ba mươi sáu bộ thi thể thừa dịp bóng đêm nhanh chóng xử lý xong sau này từ đạt lui tả hữu lấy ra phong hỏa lệnh hắn liên lạc với chính là phong lăng đạo vi duệ vi công kiềm trung đạo huyền âm m à tông ba mươi sáu người toàn bộ tử vong thi thể đã âm thầm xử lý vi duệ niên kỷ s o từ đạt lớn hơn lại từ đạt cũng tương đối kính nể vi duệ làm người cố xưng vi duệ vì vi công ngay sau đó t ừ đạt lại đem từ phụ ngọc thiên vương trong miệng hỏi ra câu trả lời chuyển đạt cấp vi duệ tuất khổ cực ta sẽ chuyển cáo công cần bọn họ vi duệ trả lời từ phong hỏa lệnh trong chuyên gia cùng lúc đó kiếm bắc đạo dưới sự chỉ huy của văn vũ cũng khai triển một trận bắt hành động triệu vân cùng mã siêu tiến về phong lăng đạo tham dự bắt kim phong tế vũ lâu người nhưng kiếm bắc đạo đồng dạng là cần đề phòng vô tướng ma tông giống vậy chia làm hai đường từ kiếm bắc đạo phương bắc tiến vào đại cán người là vô tướng ma tông trong đó một đường bọn họ giả trang thành từ phương bắc mà tới thương đội cái thân phận này cũng không có vấn đề gì đại càn cùng t h á p thương hoàng t r i ề u ma sát thuộc về ma sát nhưng không liên quan thương đội chuyện nhất là ở phi thời chiến giai đoạn đại cán bất cẩm lá t r à cùng rượu cũng có thể thông qua thương đội đi đến phương bắc kiếm t h á p thương hoàng t r i ề u tiền vô tướng ma tô người thật khó tìm bởi vì bọn họ công pháp có che giấu tu vi thật sự công hiệu vì vậy rất khó từ tu vi tìm được bọn họ sơ hở nhưng bọn họ trung quy không phải chân chính thương đội cho dù dù nói thế nào mình là lần đầu tiên tới đại càn hành ư ơ n g hãy để cho giả hủ mật thám nhìn ra đầu mối thân phận của bọ không có vấn đề nhưng căn bản cũng không giống như thương đội bọn họ đối với giá thị trường không hề hiểu đối với hàng hóa trông coi cũng rất vướng l ỏ n g mang đến hàng ở đại cắn cũng không có cái gì sức cạnh tranh thuộc về phải không đem che giấu thân phận chuyện này làm xong một người nếu là tòng sự không phải là mình quen thuộc ngành nghề sẽ rất cục xúc cùng sáng rõ huống chi là một đám người cho nên bọn họ rất nhanh liền bị mật thiết chú ý mật thảm ti mật thảm phát hiện trương phi hoàng trung cùng quan vũ cũng ra tay dưới tình huống giả trang thành thương đội vô tướng ma tông mười mấy người ở thương đạo bị mai phục xong quân đội đoàn đoàn bao vây tứ phương sơn chính ma đại chiến t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai tứ phương sơn chính ma đại chiến ở trong thành thời điểm quan vũ là có thể bắt bọn họ lại nhưng vì để tránh cho đối thành trì cùng dân c ư tạo thành phá hư quan vũ lựa chọn ở quan đạo ra tay ở bọn họ thương đội rời đi thành trì tiến vào quan đạo sau này quan vũ tạm thời để cho người phong tỏa một cái khiến người khác không nên tới gần để tránh ngộ thương mai phục ở quan đạo mấy trăm phục binh đem thương đội đoàn đoàn bao vây mà trương phi cùng hoàng trung ở bên trong đại khai sát giới hoàng trung dương cung lắp tên dưới tên trong nháy mắt nhiều năm cái vào hồn chứ phi vọn vào cùng chém dưa thái g a o vậy quan vũ thời là ở l ư ợ trận không có ra tay vô tướng ma tông thương đội mười sáu người cuối cùng c h ỉ còn dư lại xuất lĩnh bọn họ nhập đạo cảnh không có chết nhưng cũng là nửa chết nửa sống trạng thái hắn đang tìm cách chạy trốn quá trình bên trong bị quan vũ một đ a o bổ vào trên lưng máu thịt tràn ra quan vũ cũng là tính toán giữ lại hắn hỏi vấn đề nhưng vô tướng ma tông cái này nhập đạo cảnh miệng tương đối cứng rắn bất kể hỏi cái gì hắn chỉ biết trả lời tám chữ cho dù quan vũ đối hắn dụng hình cũng giống như vậy thánh hỏa r à n h r à n h thánh hỏa diệu diệu hắn đây cũng không phải là luật ê ơ đây là một nghìn năm trăm năm trước thánh hỏa dạy khẩu hiệu Bài i k vô tướng ma tông ở một nghìn năm trăm năm trước chính là thánh hỏa dạy chi nhánh tô môn là trong đó thế lực tương đối khổng lồ một chi trước mắt nghĩ chính là phục hưng thánh hỏa dạy trong trấn thánh hỏa dạy vinh quang thế hệ chúng ta nghĩa bất dung tử cũng không phải là chỉ có vô tướng ma tông tính toán làm như vậy ban đầu thánh hỏa dạy cường thịnh lúc quấn qua trung châu bốn ngực trung châu bốn ngực trăm họ cũng sinh hoạt ở bọn họ ma phía dưới cũng chính là vào lúc này xuất hiện một nhóm lại một nhóm thánh hỏa dạy tín đồ của nhiệt có đôi lời nói thật hay t ô t cùng sinh ra dối trá ủng hộ hoàng hôn chứng kiến thành t í n h tín đồ mặc dù thánh hỏa dạy đã tiêu diệt vô ngần thánh hỏa đã biến mất không thấy nhưng trước mắt ở trung châu bốn vực loại này mong muốn phục lưng thánh hỏa dạy ma đạo tông môn vẫn là tồn tại a tu la giao chính là nhận lấy thánh hỏa dạy lại kỳ tiếp thu thánh hỏa dạy không ít di sản tình huống như vậy ở một n g h n năm trăm năm trước càng thêm nghiêm trọng lúc ấy thánh hỏa dạy tiêu diệt sau không ít ma đạo tông môn đánh lại cháy lên thánh hỏa cờ hiệu khắp những thứ này ma đạo tông môn mới lựa chọn biệt tăm mít tích lẻn vào chỗ tối chờ đợi thời cơ bây giờ thật muốn nói thật có bao nhiêu người nhất định trung thành với thánh hỏa dạy cũng không nhất định có chẳng qua là muốn cùng a tu la giáo vậy nhận lấy thánh hỏa dạy di sản nói trắng ra chính là cùng lợi ích tướng n g ó c đ ố i ngoài ra chính là ưng vô cầu truyền thừa lúc ấy ưng vô cầu có một chiêu tự nghĩ ra tuyệt học bị yên vũ lâu định giá tuyệt thế theo cái chết của hắn cũng không thấy tục truyền ưng vô cầu là lưu lại thẻ ngọc truyền thừa xuống nhưng là còn không có bị tìm được ngay cả yên vũ lâu cũng không biết hơn nữa ngần ấy năm tới nay một mực có tin đồn ưng vô cầu chuyển thừa bị tìm được kết quả cuối cùng cũng chứng minh là giả bởi vì mỗi lần có loại thanh â m này xuất hiện chính đạo tông môn lập tức tụ tập kết đứng lên đi tìm cái này cái gọi là người thừa kế cũng tuân theo t h ả giết lầm không bỏ sót nguyên tắc cùng nhau giết đưa đến bây giờ đã không có người dám giả mạo về phần thánh hỏa dạy tông môn n u i lớn thời là bị người săn bằng có thể khẳng định không ở nơi nào chính là dựa theo cái loại đó phá hư trình độ cho dù chỉ là có chút đoán chừng cũng rất khó tìm đến những thứ này ma đạo tông môn vẫn muốn phục hưng thánh hỏa dạy có lẽ cũng có một loại cùng chính đạo cùng vương t r i ề u đấu k h í ý tưởng bởi vì bọn họ bị chèn ép đến xích sao giống như trong khe cống ngầm con chuột cả ngày không thấy ánh mặt trời tình huống như vậy cho đến một trăm năm mươi năm trước vẫn còn tiếp tục một trăm năm mươi năm trước hai bên lại tiến hành một trận chính ma đại chiến lúc ấy đại chiến địa điểm là ở trung châu tứ phương sơn cho nên một lần kia cũng gọi là tứ phương sơn chính ma đại chiến bọn họ vẫn là lấy phục hưng thánh hỏa dạy vì cơ hiệu cũng chính là chàng này chính ma đại chiến thiếu chút nữa trực tiếp đổi mới yên vũ lâu tiềm long bảng tiêm long bảng một trăm người trực tiếp đổi mới gần bảy mươi người liền phong vân bảng cũng có rất lớn thay đổi lần này chính ma đại chiến lấy ma đạo tông môn thất bại mà kết thúc ma đạo vì vậy nguyên khí thương nặng ở nơi này sau tạm thời chính là ma tiêu đạo tăng về phần ma môn lúc nào lần nữa tính toán quay đầu trở lại vậy thì không có cách nào xác định có thể khẳng định là trước mắt ma giáo lại bị một thứ trọng chế chính là cũng chính là trích tinh tông gia nhập đại cán chuyện này đối với với ma giáo không có tính thực chất tổn thất nhưng là đối với ma giáo sĩ khí có một ít chết ép trích tinh tông trên thực tế cùng ma giáo không có quan hệ gì nhưng bởi vì cách khá xa không ít người căn bản không hiểu rõ thật tình chủ yếu một bách hoa hoàng triều nói là ma giáo chính là ma giáo đây chính là một hoàng triều dư luận ưu thế trích tinh tông mình là t r ă m miệng cũng không thể bảo chữa cái này cùng muốn chứng minh mình là mình là vậy hoàn toàn lâm vào tự chứng vấn đề khó khăn tứ phương sơn chính ma đại chiến không có quan hệ gì với trích tinh tông trích tinh tông khi đó vẫn là vô cùng trung lập một tông môn trích tinh tông là ở hoàng phủ hoàn g chân tiếp nhận tông chủ sau mới bị bách hoa hoàng triều cùng hoàng phủ ra cưỡng ép ấn lên ma đạo nhãn hiệu một hoàng triều năng lực cùng ưu thế vào giờ khắp này lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét có thể đem bạch nói thành đen lúc ấy bách hoa đế một đạo chiếu lệnh xuống trích tinh tông cứ như vậy bị đánh cho thành ma tông nếu như thế cuộc một mực như vậy phát triển tiếp có một ngày trích tinh tông có lẽ thật có thể bị buộc thành ma tông nhất là ở hoàng phủ hoàn g chân sư m ộ i phản bội sau trích tinh tông thật đúng là vô cùng có thể trở thành ma tông trở thành lần sau chính ma đại chiến ma đạo đại biểu một trong nhưng cái khả năng này đã không có hoàng phủ hoàn g chân rõ ràng đ ị a biết cựu nhân của nàng là ai trích tinh tông cũng ở đây lý thừa trạch trợ g i ú p hạng bị rửa đi ma giáo n h ã hiệu bách hoa hoàng triều có thể ô danh hóa trích tinh tông lý thừa trạch tự nhiên cũng giút trích tinh tông tẩy đi cái này ô、danh. ở lần đó tứ phương sơn chính ma đại chiến sau khi kết thúc ma đạo tông môn một mực thuộc về một loại ngủ đ ô n g trạng thái chờ đợi một thứ bùng nổ vô tướng ma tông một trăm năm mươi năm trước liền có tham chiến tại một trận chiến kia cũng coi là nguyên khí thương nặng vô tướng ma tông không phải cái loại đó mặt thành tâm không thành bọn họ là thật lấy phục hưng thánh hỏa dạy làm nghĩa vụ của mình có thể nói tẩy não r ử a đến phi thường thành công quan vũ căn bản không có thể hỏi ra cái gì hữu hiệu tin tức hỏi gì đều chỉ sẽ thánh hỏa r à n h r à n h thánh hỏa diệu diệu quan vũ đều có chút bất đắc dĩ ích đức giết hắn đi quan vũ thật sự là không có biện pháp cùng hắn ở chỗ này hỏi cái này chút chẳng qua là lãng phí thời gian nghe được quan vũ vậy trương phi trực tiếp liền một mâu giải quyết vô tướng ma tông vị này nhập đạo cảnh giải quyết xong vô tướng ma tông cái này chi nhân mã sau này quan vũ giống vậy lấy ra phong hỏa lệnh đem việc này báo cho vi duệ cùng lúc đó mấu chốt nhất người kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô cũng tiến vào phong lang đạo nhất phương bắc ở đồ tô tiến vào phong lang đạo trước tiên chu du lập tức liền chú ý tới hắn chương bảy trăm sáu mươi ba đồ tô mục đích chương bảy trăm sáu mươi ba đồ tô mục đích tê vân đạo bên kia khắc khứ bệnh đã phái người bắt đầu ra tay mục tiêu chính là h u y ề n â m ma tông một trong tứ thiên vương quỷ thiếu thiên vương cùng lúc đó kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô cũng đưa tới phong lăng đạo chúng tướng sự chú ý đồ tô trên mặt mang theo một cái dưới mặt màu đen giống mặt nạ cho dù chỉ lộ ra nửa gương mặt bảng cũng có thể cảm nhận được hắn bất phẩm chiều cao của hắn đại khái ở tám thước tóc tuy là màu đen nhưng là trên trán có một luồng tóc trắng r ũ xuống một bộ màu đen trưởng sang màu đen c n ở sau lưng một cây dài vũ khí đinh ba khí độ bất phẩm đồ tô vũ khí xác thực hơi đặc biệt bất quá không bình thường vũ khí đại gia thấy nhiều không ai sẽ liên tưởng đến đồ tô. đồ tô là một thân một mình tiến vào phong lăng đạo phương b ắ c xích không thành lý do thời là tham gia thiên hạ diễn võ đại h ộ i đồ tô cũng không có thay đổi ngoại hình của hắn hoặc là trang phục bởi vì đồ tô thường ngày hoạt động khu vực một mực tại phương bắc đồ tô mặc dù leo lên phong văn bản g nhưng mọi người đối với đồ tô biết ngay đây là hắn danh hiệu biết chiến tích của hắn cái khác hoàn toàn không biết tiên vũ lâu từ trước đến giờ phải không phụ bên trên bức họa những thứ kia tương đối cụ thể miêu tả có thể đối ứng bên trên rất nhiều người liền lấy vương tố, tố làm thí dụ tiên vũ lâu đối với nàng miêu tả là áo đỏ váy đỏ một cây đỏ thương g i á n g ngoài hình dung xác thực cũng có thể nhìn ra là vị mỹ nữ mà vương tố tố hay bởi vì hành hiệp trượng nghĩa xuất hiện không thiếu nữ tử người ái mộ các nàng sẽ bắt chước vương tố tố trang phục là một cờ ót s lý thừa trạch trước du lịch thời điểm liền từng tại thiên dung vương triều gặp phải vương tố tố phan cường cho dù là bây giờ cũng giống như vậy dương trạch thỉnh thoảng là có thể thấy được mặc đồ đỏ váy đỏ nữ tử kia đều không cần đoán nhìn một cái đó chính là vương tố Tố người ái mộ các nàng nhằm vào vương tố, tố sau đó liệt vũ diễm hoàng váy lại phảng phất một món bởi vì không có cụ thể bức họa tiến vũ lâu không có tiết lộ chỗ ở của hắn cùng ngoại hình vậy nếu như không phải lựa bố cùng triệu vần đến, đến rồi thật đúng là có điểm khó chú ý tới đồ tô nhiều nhất chính là cảm thấy đồ tô khí chất còn rất không sai tiến vào phong lăng đạo phương b t x í c h không thành sau đồ tô làm chuyện thứ nhất là đi cùng linh khê đám người hội hợp kim phong tế vũ lâu người làm việc chính là cẩn thận nhưng lại không hoàn toàn cẩn thận bọn họ sẽ từng bước từng bước tiến vào đại cán nhưng tiến vào đại cán sau này nhưng lại là kết bạn mà đi bất quá cũng không có diễn ra mới quen đã thân kết bạn mà đi tiết mục đây thật ra là đồ tô biện pháp khi không có biện pháp đại cán cường giả không í c vì làm hết sức mà bảo chứng bọn họ không bị phát hiện đồ tô làm ra quyết định như vậy cho dù bọn họ bị phát hiện đồ tô cũng có thể bằng vào võ lực của mình làm hết sức địa giải quyết phiền thoái bảo đảm bình an đến dương trạch đồ tô lại như vậy cân nhắc về phần đồ tô tại sao phải chạy tới dương trạch ở thiên hạ diễn võ đại hội bẻ à rối nguyên nhân này phù ngọc thiên vương thật chưa tính hoàn toàn nói láo bởi vì đồ tô xác thực không có cấp bọn họ giải thích nguyên nhân nhưng không đến nỗi ngay cả t h ủ lao cũng không có cấp làm một lấy ám sát mà sống t h ô môn đồ tô là biết làm nhiệm vụ cấp thù lao tầm quan trọng đồ tô xác thực có thể dùng võ lực chèn ép bọn họ nhưng đại gia cũng không phải là cùng nhau hành động không cho bọn họ đủ lợi ích bọn họ trở tay là có thể đem đồ tô bán đi đồ tô nhiều năm như vậy tích góp một số tiền lớn tài cùng thiên tài địa b ả o chính là dùng tại những chỗ này hắn sẽ chọn lúc này đi tới dương trạch gây sự trên cơ bản có hai cái nguyên nhân một là có người đưa tiền thuê hắn ra tay hơn nữa còn là hai phe thế lực hắn đợt sóng này là hai đầu ăn hai phe thế lực để cho hắn làm chuyện không hoàn toàn vậy một để cho hắn phá hư thiên hạ diễn võ đại hội Một để cho hắn ám lầm, làm sát、lý、Thừa Trạch tiêu tốt nhất trùng thể trùng để để đại đều Đối cho hoặc cho cán chuyện châu bực có cho cười cái hắn bốn Lý là là loại ra kia. gây dĩ i giá ệ tuyệt. n đến không nào cấp cả cao đến tô không có cách cự đồ tô d nhiên ám sát lý thừa trạch chuyện này đ ồ tô nhất định là không làm hắn không có cần thiết cho mình gia tăng độ khó lý thừa trạch bên người có lưu bố có hoàng triều c ấ m vân nói không chừng còn có cái lý b ạ c h đ ồ tô mặc dù tự phụ nhưng hắn không đốc hắn sẽ không ngây ngốc ở loại này thịnh hội đi lên ám sát lý thừa trạch mang theo kim phong tế vũ lâu những người khác đi chịu chết kim phong tế vũ lâu tương lai sẽ là hắn đánh bại liên vân vương triều giết chết hoài vương liên yến lê trọng yếu trợ thủ lý do thứ hai chính là hắn tự thân nguyên nhân hắn hy vọng nam vực loạn đứng lên hy vọng trích tinh tông lần nữa biến thành ma đạo bên này nam vực thế cục bây giờ đối đổ tô phải không lợi điều này làm cho hắn tìm hoài vương báo thủ độ khó càng ngày càng cao đừng có một ngày hắn có lòng tin đánh bại hoài vương nhưng đột nhiên n ô ra một thác thương vô đế điều này làm cho đổ tô tìm ai nói do lý lẽ đi vì không để cho chuyện này thật phát sinh vì thế đổ tô tính toán ô danh hóa trích tinh tông cho nên cần lấy thân vào cuộc đồ tô đều đã kế hoạch được rồi chuyến ra tiếng do chuyện này trong nháy mắt hắn cùng hoàng phủ hoàn t r â n hợp tác cấp hoàng phủ hoàn t r â n tắt nước dơ hoàng phủ hoàn t r â n cùng lý thừa trạch trở mặt nếu là cấp lý thừa trạch tới như vậy m ộ t trường cho dù không có cũng không có quan hệ mất đi trích tinh tông đại cán xem ra liền không có như vậy thành đồng mét sắt như vậy hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều hợp tác liền không có như vậy vững chắc thậm chí có thể vỡ tan chuyện này cũng không phải là có thể trăm phần trăm thành công nếu như lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàn chân tín nhiệm đủ kiên định mặc dù đồ tô không biết lý thừa trạch là dùng phương pháp gì đem hoàng phủ hoàn chân gạt tới đại cán nhưng ở hắn xem ra trích tinh tông cùng đại cán hoàng triều hợp tác phải không vững chắc đầu tiên là trích tinh tông m u ố n là đông n ự c thế lực lại một mực tại đông n ự c hoạt động mà lý thừa trạch căn bản không có ra khỏi đông n ự c hai bên lần đầu tiên gặp mặt không nghi ngờ chút nào là tại thiên ngoại thiên bên trong đệ tử cùng lý thừa trạch gặp mặt chuyện này cũng bị tiến vào thiên ngoại thiên linh khê chứng thật thứ hai chính là hoàng phụ hoàn g t r â n tu vi là hợp đạo cảnh nhưng đại cán không có hợp đạo cảnh lý thừa trạch thật dám như thế không giữ lại chút nào toàn tâm toàn ý kiên định như vậy điệu tín nhiệm hoàng phụ hoàn chân đồ tô không tin đúng gì thật đúng là đủ kiên định lý thừa trạch từ trước đến giờ là dùng người không nghi ngờ nghi người thì không dùng người hắn dám lôi kéo hoàng phủ hoàng t r â n cũng đã là tín nhiệm nàng phải biết lý thừa trạch bây giờ đối với mười lăm năm trước chuyện là không rõ tình hình đối với hoàng phủ hoàng t r â n cùng hoàng phủ ra ân đoán là không rõ tình hình lý thừa trạch chỉ có thể thông qua tạ linh ẩn cùng ninh nguyệt nga lời chứng đi biết chuyện này sai không ở hoàng phủ hoàng t r â n còn có thanh long tự giáp biến phát hoa tự sáng tối bọn họ đối với vân truy n g u y ệ t không có quá lớn vị cũng có thể chứng minh một điểm này lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàng chân có một chung nhau đệ tử vân truy nguyện mặc dù một dạy biết thoại bản một dạy võ nghệ Hoàng phủ hoàng t r â n có thể cảm thụ được lý thừa trạch là chăm chú đang truyền thụ mà lý thừa trạch cũng có thể cảm nhận được hoàng phủ hoàng t r â n đối với vân truy nguyệt yêu có vân truy nguyệt cái này môi giới lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàng t r â n cho dù nhận biết b ấ t quá một năm lại hai bên thực lực không hề đối đẳng nhưng hai bên xác thực có đầy đủ tín nhiệm chương 764, vây rết săn bắn chương 764, vây rết săn bắn về phần phải như thế nào phá hư thiên hạ diễn võ đại hội hơn nữa vẫn có thể đủ địa ẩn nút mình là một vấn đề vấn đề này vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông người cấp bọn họ cung cấp linh cảm cũng chính là phóng hỏa ở nguồn nước chỗ hạ độc chán g h é t người bình thường hành vi nếu như không phải sẽ không làm ô n dịch đổ tô cũng tính toán làm một trận ô n dịch ở kim phong tế vũ lâu người từ từ hội hợp thời điểm liên quan tới kim phong tế vũ lâu vòng vây cũng ở đây từ từ nhỏ dần lữ bố cùng triệu vân c ớ i xích thọ cùng chiếu dạng ngọc sư từ trận địa sẵn sàng vũ văn thành đô cao sủng dư ơ nghiệp n g mấy người cũng đã chuẩn bị đâu vào đó bất quá bọn họ bây giờ còn ở vào xích không thành trong phải không thích hợp tùy tiện ra tay phản n ư cảnh giao thủ lực tàn phá cũng không phải là chứng cho đẹp mong muốn phá hủy một tòa thành trì không tính khó khăn hiện tại không có người làm như vậy bởi vì sẽ bị đổi u giết một nghìn năm trăm năm trước ngược lại có người làm như vậy qua ban đầu thánh hỏa dạy giáo chủ hưng vô cầu ở phản hư cảnh chín tầng trời thời điểm một mũi tên liền phá hủy một tòa thành trì chính là mười phần chất phát tự nhiên một mũi tên bởi vì việc này chính đạo cùng vương triều cũng cùng thánh hỏa chỉ bảo thức trở mặt đ ố i hưng vô cầu điên cùng đổi u giết đáng tiếc chẳng qua là để cho hưng vô cầu càng ngày càng dũng khúng chi xích không thành là đại cán bản thân địa giới có thể không phá hư tự nhiên không phá hư tu sửa hoa thế nhưng là đại cán tiền kim phong tế vũ lâu mười chín người đoàn đội qua trói mắt vì vậy đồ tô đem những người này chia phần ba cái đoàn đội mặc dù chia phần ba tổ nhưng là bọn họ cũng không có phân binh hành động chẳng qua là xuất hành thứ tự trước sau mà thôi lộ tuyến là nhất trí từ mạnh nhất đồ tô mang theo bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh đi ở phía trước nhất làm tiên phong chín hà chén cùng linh khê mang theo năm vị thiên nhân hợp nhất cảnh vì hai đường lạc hậu đồ tô mười dặm tà hữu cuối cùng chính là tang rơi cùng bốn châu xuân bọn họ mang theo cuối cùng năm người rơi vào cuối cùng mặc dù đồ tô đã cân nhắc không tệ nhưng hắn vẫn là không có cân nhắc đến hành tùng của mình đã bại lộ tin tức dù sao hắn nơi nào có thể biết y ê n vũ lâu lâu chủ ninh nguyện n a bây giờ cùng lý thừa trạch hoàn toàn có thể nói là trên cùng một con thuyền nhằm vào ba đạo nhân mã hành động lúc này triển khai bởi vì lần này coi như là giang hồ v â y giết lại đối thủ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên bình thường sĩ tốt có thể tạo thành ảnh hưởng là có hạn cho dù có thể tạo thành ảnh hưởng cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề cho nên lần hành động này cũng không có bình thường sĩ tốt tham dự cho dù là h a m trận doanh d ư ơ n g t á i hưng ơ nhạc gia tinh kỵ cùng tịnh châu l a n kỵ như vậy tuyệt đối tinh n u y ệ n Bọn họ lữ bố, bó bó bố triệu ì vân cao thuận trương liêu vương thuấn thần cùng ghê như vừa hai bị phản hữu cảnh bốn bị nhập đạo cảnh tổng cộng là lục tướng đi vây rết đổ tô năm người dương tái hưng dương nghiệp chu du tất sư đà phong thính liệt năm người đi vây g i ế t thứ hai đường chín hà chén cùng lính khê nhạc phi cao sủng vũ văn thành đô nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt năm người đi vây g i ế t cuối cùng một đường tang rơi cùng bốn châu xuân vi duệ cùng t ạ Nguyên ở cuối cùng phụ trách nắm giữ toàn cục hơn nữa ở nếu như có người chạy trốn dưới tình huống nhanh chóng làm ra tương đối đô tô là người thứ nhất phát hiện không hợp lý bởi vì quan đạo quá mức cán tĩnh cái này cũng bởi vì ở bọn họ rời đi xích không thành lựa chọn đi lên cái gì con đường sau này liền có người làm sơ tán che khuất bầu trời hai cánh xuất hiện ở trên bầu trời màu đen bóng tối che đ ợ i ánh nắng một tiếng gáy gọi đốt chiến đấu chính là từ vương trung tự chỗ giang lăng đạo chạy tới hiệp trợ hát quan đại bảng vàng tôn phong tốn phong không cần ra tay chỉ cần ở trên không bên trên cấp đủ áp lực liền có thể hơn nữa ở có người chạy trốn dưới tình huống xác nhận bọn họ chạy trốn phương hướng rộng rãi một tiếng tiếp theo một tiếng âm bạo thanh văng lên phía trước nhất một đỏ một trắng hai đạo lưu băng tề đầu tịch tiến rơi vào trên quan đạo đồ tô đám người trước mặt thấy được trước mặt người khoác màu tím đen điêu long khải g i á c thể treo tây xuyên hồng gấm bách hoa b ả o lưỡi bố cưới cái chán sừng dài hai bên có vảy dòng tất ngựa cao lớn ngân thương ngân giáp triệu vân đồ tô nhận được bọn họ hoặc là nói nhận được tu vi của bọn họ c ộ n thêm bọc thù xác thực tương đối sáng rõ bị mặt nạ màu đen che cản lửa phần mặt mũi đồ tô hơi hi m ắ t ra hắn biết hành tùng của hắn bại lộ hắn đang suy tư đến tột u cùng là huyền tâm ma tông hay là vô tướng ma tông người bại lộ hành tùng vẫn là chính hắn nơi nào xuất hiện lỗ hổng bại lộ hành tung cùng lúc đó phía sau liên tiếp vang lên chiến đấu tiếng trên bầu trời mây đen giang đầy màu tím lôi đỉnh rơi xuống dựa theo vị trí đồ tô có thể đánh giá ra linh khê cùng tang rơi cũng giống như mình gặp tập kích nhưng lạ thường chính là chiến đấu tiếng kết thúc quá nhanh nhanh đến không có chút nào bình thường đại cắn tại trên phong vân bảng người tên liên tiếp xuất hiện ở đồ tô trong đầu lữ bố cùng triệu vân ở trước mặt hắn đó chính là vũ văn thành đô cùng lý bạch những người này lữ bố người lời hăm dọa không nhiều vung tay phải lên cựu diễm xích long lôi cương kích chém ra một đạo cơ ư n g khí trong nháy mắt hoa thành một cái gầm thét xích long phanh một đoá mây hình ngấm thẳng bay lên bầu trời một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh v a n g tận mây xanh bụi khói tan hết trên đất xuất hiện một đường kính mấy chượng hình tròn hô to dưới đây chỉ còn lại có một đô tô lữ bố phát hiện mình đánh giá cao đô tô lữ bố tiện tay một kích thì không phải là hắn có thể tiếp được về phần kia bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh đã hóa thành phân vụ toàn lực điều động chân khí phòng ngự đ ô tô phản ứng kịp thời điểm hắn đã bị đoàn đoàn bao vây lữ bố vũ văn thành đô triệu vân cao sủng dương tái hưng năm người đứng ở hố to danh giới nhìn xuống mà nhìn xem hắn mà dương n h i ệ p nhạc phi đám người đem đâm vào thương bên trên thi thể nhét vào hình tròn trong hố lớn chứ mới vừa rồi bị lữ b ố một kích hóa thành cho bay bốn tên thiên nhân hợp nhất cảnh còn lại mười bốn người thi thể đều ở nơi này còn có người đã đã bị lôi đình bổ đến nám đen cùng sủ đông hoàn toàn thay đổi đã rất khó phân biệt kim phong tế vũ lâu nguyên bản có mười chín người bây giờ chỉ còn dư lại đồ tô một người cao sủng vũ văn thành đô cùng dương tái hưng bọn họ lấy thế lôi đình giết chết những người này nhạc phi bọn họ đối với những người này không có bất kỳ thương hại tình kim phong tế vũ lâu người vốn là không đáng giá đồng tình nghĩ xuất hiện ở nguồn nước chỗ hạ độc cùng ở dương trạch phóng hỏa có thể là người tốt lành gì bọn họ nếu muốn báo thù không có gì nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng b ô tội đồ tô xem những người này thi thể không có bi a y trong lòng chỉ có một loại cảm giác vô lực t a rơi một nhập đạo cảnh sáu t ầ n trời không ngờ nhanh như vậy liền bị giết có thể tưởng tượng được ra tay đến tột cùng là tồn tại gì vây quanh hắn trừ lữ bố cùng triệu vân còn có dương tái hưng cao sủng cùng vũ văn thành đô ba cái phản hữu cảnh ha ha ha trong hố sâu đồ tô giống như đ i ê n cuồng địa cười lớn đồ tô biết mình sát s u ấ t lớn chạy không thoát lữ bố mới vừa rồi tiện tay một k í c h hắn cũng ngăn cản khó khăn như vậy chương bảy t r ư ơ i lăm đồ tô chết nam b ự c tam đại ma tông tiêu diệt chương bảy t r ư ơ i lăm đồ tô chết nam b ự c tam đại ma tông tiêu diệt xích không thành ngoài trong hố sâu đã t ư ờ n g phong văn bảng thứ mười tám nam vực ma tông đứng đầu kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô chết rồi đồ tô bị chết có đủ mặt mũi lữ bố triệu vân dương tái hưng năm người đồng loạt ra tay cuối cùng từ cao sủng một thương s ọ xuyên qua trái tim của hắn vũ văn thành đô một thang cắt đứt sọ đầu của hắn đồ tô trước khi chết ánh mắt để lộ ra không cam lòng dù sao hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện của hắn liền đã chết rồi hắn đối với lữ bố đối với lý thừa trạch cũng không có đối liên vân vương triều hoài vương hận kim phong tế vũ lâu mười chín người t r ư ớ nhận chữ bật túi đựng đồ bị quét dọn hết sạch v ậ phần bọn họ thi thể liền trôn đại cán trực tiếp tuyên bố tin bọn họ chết liền có thể không có cần thiết đặc biệt t r e o thi đây là cân nhắc đến, đến đại ế n đ cán người càng tới càng nhiều còn có hải tử làm ra cân nhắc chớ đem hải tử hù dọa xảy ra vấn đề hoặc khứ bệnh cũng có liên lạc vi duệ bày tỏ tê vân đạo huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông hai đạo nhân mã cũng phân biệt bị bản thân cùng vương trung tự giải quyết đến đây cơ bản có thể tuyên cáo nam vực tam đại ma tông kim phong tế vũ lâu huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông tiêu diệt v ư ớ c hoàng tuyển sẽ hậu trần cùng nhau hạ hoàng tuyển đến đây nam vực ma đạo tông môn trên căn bản chỉ còn dư lại một ít vương triệu răm ba đồng lệ thẻ rất khó thành khí hậu dù sao ban đầu hùng mạnh nhất bốn cái ma môn toàn bộ tiêu d i ệ t nam vực chính đạo tông môn cùng vương t r i ề u muốn nên đón một đoạn thời gian bình tĩnh giai đoạn dương trạch cùng với đại cán mười lăm đạo có thể trực tiếp phát ra bố cáo tuyên cáo chuyện này liền có thể không cần thi thể của bọn họ ngoài ra có thể cho ra một ít vật chứng làm phụ trợ thì như đồ tô mặt nạ màu đen nếu như kim phong tế vũ lâu người không có chết bản thân họ khẳng định lựa đi ra chứng minh bản thân không có chết đáng tiếc bọn họ chứng minh không được tất cả đều bị chết thấu t ấ u lựa bố để cho xích thỏ một cây bước đốt cái vô tồn kim phong tế vũ lâu nhiều năm như vậy tích góp trên căn bản có thể nói là cống hiến cấp đại cán những thứ đồ này lữ bố để bọn họ bản thân chọn đúng tu vi thứ l ư u dụng tự đi phân phối cuối cùng hắn mới mang về đây là lý thừa trạch trước đó căn giặt qua dù sao cũng không thể để bọn họ cái gì bạch xuất lực trên thực tế chủ yếu là cấp phong t i ế n h liệt nghiêm thiếu kiệt đám người có thể giúp bọn họ đột phá đến nhập đạo cảnh tỷ lệ có thể tại chỗ phân tăng những chuyện này còn có thể để bọn họ chọn trước để cho tất sư đà cùng nghiêm thiếu kiệt có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt bọn họ lần này căn bản không có ra khí l ậ gì thuần túy chính là tới tăng thanh thế cùng nhìn bầu trời thần hạ phàm đến rồi nhưng bọn họ kỳ thực không có chọn cái gì tốt và bối mong muốn đột phá đến nhập đạo cảnh trừ chất khí trọng yếu nhất chính là cảm lộ những thứ này bọn họ có thể hỏi vi duệ bọn họ phân t ă n g sau cái khác chiếc nhẫn chữ vật cùng túi đ ư ợ n g đồ cũng từ vi duệ cấp đến l ư ỡ bố để cho hắn mang về dương c h ạ c h vũ văn thành đâu ngược lại muốn đổ tô cái thanh này đinh ba đây là một thanh b á t chuyển thần binh vừa không có phượng xí lưu kim thang dài như vậy rất thích hợp đệ tử của hắn tần hi vi mặc dù đây là một cây bắt chuyển thần binh nhưng không có ai nói những gì đồ chơi này ở bên ngoài cướp bề đầu nhưng ở bọn họ nơi này chính là có thể tự do phân phối còn chưa phải là cấp vũ văn thành đô là cho đệ tử của hắn đây cũng là một đạo kỳ cảnh tất sư đà đại đao cũng nên đón đổi mới bởi vì tang rơi đ ạ i đao cùng tất sư đà đại đao sắp xỉ nhất là thất chuyển bên trên tần h binh liền bị vi duệ làm chủ cấp tất sư đà lữ bố không có ý kiến gì ngược lại lý thừa trạch đều có nói ở phía trước để bọn họ tùy ý chọn ở trước khi chết đồ tô tiết lộ là người phương nào bỏ tiền chỉ điểm hắn làm chuyện này tổng cộng hai người thác thương hoàng triều thác thương đế cùng trung châu tam thánh hoàng triều thái tử quân huyền sách bây giờ phải gọi ưng tiên đế quân huyền sách quân huyền sách đã phát động t r ì n h biến m ờ i hắn phụ hoàng thái vị hắn cũng thành công dù sao hắn có lao tổ c h ố n g đỡ. từ quân huyền sách bản thân ngồi lên n g a i vàng hơn nữa cải nguyên ứng này cho nên hắn chính là ưng tiên đế đồ tô hướng lữ bố bọn họ nói rõ chuyện này cũng không phải là lương tâm phát hiện chẳng qua là muốn cho thế cuộc càng t h ê m loạn mặc dù hắn đã chết nhưng hắn không nghĩ chết vô ích đây cũng là một tin tức không tồi ít nhất càng rõ ràng đối thủ của mình là ai bọn họ ngược lại không nghĩ tới quân huyền sách sớm như vậy liền bắt đầu đúng tay nam vực thế cuộc đại cán bây giờ tay cũng không có kéo dài dài như vậy có phải hay không đối quân huyền sách t r a nhận làm ra ứng đối còn phải đợi đến bọn họ đem việc này hồi báo cho lý thừa trạch sau mới quyết định quan đạo phụ cận làm ra một cái như vậy m ú to bây giờ phải nhường người vội vàng tới lấp bên trên đồ chơi này khó coi đi đường ban đêm còn có nguy hiểm ở chỗ này lập được hết sức rõ ràng tín hiệu cảnh cáo bài sau này chúng tướng trở về phong lăng đạo dĩ nhiên tới trước hiệp trợ triệu vân đám người trở về kiếm b ắ t đạo dù sao đã không có chuyện làm vi duệ động tác cũng rất nhanh lập tức phái quân đội tới trước điển vào cái này hình tròn m ú to Tam Đại Ma Tông bị diệt Ma Đại bị vào lúc này h n thông miệng Vi Duệ báo c lý thừa trạch lựa i l c trở h ơ n g tuyên r ạ c h phòng i huyền Vi linh đỗ như hối hoác quang chư cư chính đắng người nhập ngự tư h phòng chủ yếu là tham khảo một cái tam thánh hoàng triệu đứng đầu quân huyền sách tin tức cùng với như thế nào trước hạn làm chuẩn bị quân huyền sách xoán bị chuyện lý thừa trạch đoạn thời gian trước biết ngay trên thực tế cũng không ai không biết cả tháng bảy thời điểm yên vũ lâu liền công bố chẳng qua là chưa nói xoán bị lý do là nguyên tam thánh đế tuổi cao sức yếu bản thân thoái b ị để cho quân huyền sách kế vị tình huống thực tế là tam thánh hoàng triều kinh đô quân huyền sách võ lực mất thoái vị thành công xoán bị dĩ nhiên chuyện này chỉ có tam thánh hoàng triều kinh đô người mới biết quân huyền sách kế vị sau này chuyện thứ nhất chính là phong tỏa tin tức này nhưng kinh đô võ lực c h ỉ biến như thế nào đi nữa phong đều là không phong được yên vũ lâu là biết bất quá ninh nguyệt nga không có lựa chọn bạch trần quân huyền sách bởi vì quân huyền sách phái người để cho yên vũ lâu đừng ở tập san bên trên đăng chân thật tình hình cho nên lần đó tập san biết chính là bình thường ngai vàng giao thế quân huyền sách thành thế hệ trẻ tuổi vị thứ hai ngồi lên hoàng đế v ị người vị thứ nhất dĩ nhiên chính là lý thừa trạch đây là ninh nguyệt nga chán ghét quân huyền sách bởi vì ninh nguyệt nga biết quân huyền sách ghét nhất chính là thứ hai hắn chỉ thích thứ một ninh nguyệt nga cũng không phải là vô duyên vô cớ chán ghét quân huyền sách bởi vì quân huyền sách phái người đi tìm yên vũ lâu dùng phương pháp lại là uy hiếp ninh nguyệt ng bất kể đây có phải hay không là quân huyền sách bản ý hán phái quan người lựa chọn uy hiếp tiến vũ lâu lâu chủ dưới tình huống bình thường chuyện này cấp điểm thù lao xem như phí bị miệng chuyện này liền đi qua cho nên linh n g u y ệ t nga là đáp ứng nhưng không có hoàn toàn đáp ứng tăng thêm một câu thứ hai đặc biệt chán ghét quân huyền sách rất nhanh p h o n g huyền linh đám người đi tới ngự thư phòng chương bảy trăm sáu mươi sáu tam thánh hoàng triều ưng thiên đế quân huyền sách chương bảy trăm sáu mươi sáu tam thánh hoàng triều ưng thiên đế quân huyền sách ngự thư phòng trừ phòng huyền linh đám người lý thừa t r ạ c còn phái người đi mời linh nguyện nga đầu tiên là vì cảm tạng n g thứ nhì là đem chuyện này nói cho nàng biết mặc dù cùng phòng huyền linh chương tư chính đám người mặt đối mặt nhưng là ninh nguyệt nga cũng không có khẩn trương thân là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga gặp quá nhiều người không có khẩn trương cái này nói nghe được lý thừa trạch nói để cho kim phong tế vũ lâu tới quấy rối người có quân huyền sách một phần ninh nguyệt nga có một ít kinh ngạc thác thương đế phái người làm như vậy nàng không hề kỳ quái thậm chí đã sớm n ó n được nhưng là quân huyền sách cũng có chút ngoại hạng ninh nguyệt nga kinh ngạc chính là quân huyền sách so với nàng tưởng tượng còn keo kiệt kè hơn nàng suy đoán đại khái là ở tam thánh hoàng triều hàng năm thứ một để cho hắn dưỡng thành quá đáng tự phụ tính cách cho nên trước đuổi theo trương nguyên trình đánh mà bây giờ phát hiện đại cản thế đầu đang nổi liền muốn phá hư đại cản phát triển phải biết trung châu cùng nam b ự c giữa thế nhưng là cách biển rộng kỳ thực hai bên có thể nói nước giếng không phạm nước sông dĩ nhiên đây là đăng lý thừa trạch không có tính toán muốn nam vực dưới tình huống quân huyền sách xác thực không có muốn nam b ự c dù sao hiện tại hắn liền trung châu cũng không có nhất thống nói muốn nam b ự c là thuộc về là quá mức vượt mức quy định mà lý thừa trạch là tất cả đều muốn bất quá hắn tạm thời không có tính toán muốn trung châu bởi vì trung châu thật sự là quá khó gặm lý thừa trạch đang bắt đầu nam b ự c nhất thống thời điểm liền đã đang suy nghĩ muốn tây b ự c chuyện trước tiên đem tây b ự c làm xuống lại ra t â y đông b ự c cuối cùng ba mặt bao bọc trung châu đây là tương đối ổn thỏa phương án như vậy tiêu tốn thời gian sẽ tương đối dài nhưng là đủ ổn thỏa không cần lo lắng cùng trung châu trai c ó tranh nhau thời điểm bị đông b ự c cùng tây b ự c ngư ông đất lợi chuyện này không có cần thiết mạch trần cũng chính là không có cần thiết nói chuyện này là quân huyền sách ủy phái đổ tô tới làm chuyện này nói ra người khác có tin hay không còn chưa nhất định đâu ngược lại có thể để cho đại cán trên lưng mình tiếng xấu mặc dù hoàn toàn có thể để cho yên vũ lâu đi ra chứng thật chuyện này nhưng cuối cùng lý thừa trạch vẫn là không có định làm gì ngoài ra có thể chứng minh chính là đồ tô miệng của mình cung cấp nhưng là vừa không có ghi âm chủ yếu là lý thừa trạch cũng không muốn giữ lại đồ tô hay là giết hắn an toàn hơn trên thực tế giữ lại đồ tô vẫn là có thể bởi vì hắn cùng liên vân vương triều có thủ sâu như biển lý thừa trạch nếu như đáp ứng hắn giúp hắn giết chết liên vân vương triều h o i vương b ệ thật ra là có lôi kéo đồ tô có khả năng nhưng là liên lạc với đồ tô chuyện làm cùng với hắn vì báo thủ làm chuyện xảy ra lý thừa trạch cuối cùng vẫn không có làm cái quyết định này mà là quyết định giết chết đồ tô đồ tô là vì báo thủ đã liên giải, đã bắt đầu không trở thủ đ o n nào phàm là hắn đầu góc bình thường đồng dạng đều sẽ không đáp ứng t h á t thương đế cùng quân huyền sách hai cái này nhiệm vụ thậm chí còn tính toán nguy hại người bình thường loại người này lý thừa trạch không có ý định giữ lại dù là hắn là phản h ư cảnh cho dù hắn là hợp đạo cảnh cũng không được ở lý thừa trạch nơi này không có bởi vì tu vi đủ cao mà có thể đạt được ưu đãi làm ra chuyện không thể tha thứ đáng chết thì phải chết chuyện này còn sớm nam vực tam đại ma tông tiêu d i ệ t chuyện sẽ t r ư ớ c từ trong nhận trạch bên này ở ngày mười lăm tháng tám công bố ra ngoài sau đó yên vũ lâu tháng chín tập san cũng sẽ công bố chuyện này để cho trung châu bốn vực đều biết chuyện này ở mười lăm ngày trong thời gian đại cán bên này thông báo có thể ảnh hưởng phạm vi cũng chính là đại cán thống trị cương vực có thể chuyển đi một bộ phận đã không tệ chuyển tới thác thương hoàng triều phía nam đã không tệ chủ yếu nhất chính là mùng ngày một tháng chín thiên hạ diễn võ đại hội khi đó vừa mới bắt đầu cho dù là từ phương bắc tới người dự t i cũng không có rời đi dương trạch bọn họ biết chuyện này không có địa phương truyền bá linh nguyệt nga có thể xác định chính là chỉ cần nam vực tam đại ma tông bị đại cản tiêu diệt tin tức chuyển ra đại cán thanh thế lại sẽ vọt tới một độ cao mới linh nguyệt nga rất sớm liền phát hiện lý thừa trạch cùng cái khác vương triều đứng đầu còn có chính đạo tông môn tông chủ phương thức tư duy phải không vậy kiềm chế khác ở bọn họ trong xương nhưng kiềm chế ở lý thừa trạch nơi này chỉ ở ở một phương diện khác hữu dụng nên ra tay độc gác thời điểm hắn là tuyệt đối ra tay độc gác không cân nhắc cái khác rõ ràng hắn có thể giữ lại đồ tô ở phương bắc kiềm chế liên vân vương triều cùng nguyện khưu vương triều nhưng hắn vẫn không có làm như vậy thậm chí không có lôi kéo đồ tô cứ như vậy nhanh nhẹn lưu loát giết chết phản hư cảnh đồ tô lần hành động này là có yên vũ lâu người tham gia đồ tô vị trí của bọn họ đều là yên vũ lâu giang hồ phong môi g i ú p một tay phong tỏa cho nên lữ bố bọn họ là thế nào làm linh nguyệt nga cũng là biết bọn họ nói lữ bố đi lên liền trực tiếp giết người căn bản không có cân nhắc khuyên hàng đồ tô chuyện v ề phần đồ tô ở lúc sắp chết nói ra chỉ điểm hắn người làm như vậy là ai bởi vì khi đó đã là ở đại h ố hơn nữa thanh em đủ nhỏ giang hồ phong môi là không nghe được lúc ấy lấy lữ bố tạo thành vì thế yên vũ lâu giang hồ phong môi phải không dám đến gần ních tới gần sẽ chờ chết đi sau đó không lâu lữ bố liền trở lại hơn nữa giảng thuật bản thân người trong cuộc này càng thêm toàn diện tin tức trong lúc đ i n h n g u y ệ t nga hỏi mấy vấn đề h ỏ i chính là liên quan tới chiến đấu vấn đề nàng sẽ đối phong vân bảng làm một chút sửa đổi ngoài ra chính là mộ phi yên vấn đề lữ bố lắc đầu giải thích nói mộ cô nương là ở lạc vương thành bên kia ta không có thấy nàng t h ế vậy đ i n h n g u y ệ t nga cũng không hỏi thêm nữa tam đại ma tông mạnh nhất đồ tô ở phong lang đạo bên này lạc vương thành bên kia liền không có cái gì tốt lo lắng bên kia còn có tô địa phương vương tố, tố cùng vương lăng vân ra không được một chút vấn đề trên thực tế cũng là không có vấn đề bất quá mộ phi yên ở chuyện sau khi kết thúc ở bên kia nhận được một chút tiếng gió bởi vì chuyện còn tính là tương đối trọng đại mộ phi yên tạm thời quyết định tính toán cùng vương tố tố đi chứng thật một phen lại đem đoạt lại chiếc nhẫn chữ vật giao cho lý thừa trạch sau này lữ bố đi trở về vấn đỉnh các bế quan tài vật chiếm đa số thiên tài địa bảo có một ít lý thừa trạch chẳng qua là đại khái nhìn một cái liền giao cho phòng huyền linh để cho hắn có rảnh rỗi đi thuộc về đến quốc p ố lần này cùng đồ tô giao thủ đối với lữ bô thực lực coi như là một nghiệm chứng phản hư cảnh bốn tầng trời đồ tô ở trước mặt hắn không c ó sức đánh trại chút nào hắn thậm chí cũng không có thần ma hóa thậm chí đều không hữu dụng toàn lực linh nguyệt nga cũng đúng lữ bố thực lực có một càng thêm toàn diện hiểu lữ bố đại khái có thể trực tiếp tiến trước mười có thể nghiền ép đồ tô lữ bố tuyệt đối có thực lực như vậy tuy nói đồ tô là đang bị năm người vây công hạ chết nhưng đó là vì tốc chiến tốc thắng hơn nữa làm hết sức địa giảm bứt phá hư chính lữ bố là có thể nhẹ nhóm giải quyết đồ tô lý thừa chạch xem linh nguyệt nga giao phó đạo không có cần thiết nói rõ là quân huyền sách chỉ điểm chuyện này linh nguyệt nga vớt cảm nói t i ế n tâm từ lý thừa trạch nơi này lấy được càng thêm tin tức cụ thể sau n i n h nguyệt nga liền rời đi lý thừa trạch cũng tính toán sử dụng anh hồn tháp bên trong khí huyết lực chương bảy trăm sáu mươi bảy tây sở bá vương chương bảy trăm sáu mươi bảy tây sở bá vương ngô đồng biện vấn định c á t mặc dù sư phụ vũ văn thành đô đã được phái đến phương bắc nhưng tần hi vi mỗi ngày hay là sẽ vào cùng ở ngô đồng biện tu hành nên dạy vũ văn thành đô đều đã dạy cho tần hi vi còn lại liền nhìn tần hi vi bản thân cảm thấy tần hi vi hay là rất khắc hộ cho dù vũ văn thành đô không g á m đốc dưới tình huống vẫn sẽ trung thực tu luyện nguyên nhân đầu tiên là nàng có bạn bè tuổi tác nhỏ hơn nàng chín tuổi vương c m khê hai người có thể chơi được đến cùng đi thứ nhì là hứa trừ cùng điện vi mặc dù không phải sư phụ của nàng nhưng bình thường nàng có vấn đề bọn họ cũng vui lòng chỉ giáo cái nguyên nhân thứ ba chính là nàng thân nhân l ã n h khánh an quan sơn nguyện bọn người ở trong cung trực thậm chí gia gia của nàng cha của nàng đều là giữ c ử a vệ tướng quân phụ trách c ử a cung gia bảo tần hi vi dĩ nhiên thích đi tới ngô đồng biện thấy được lữ bố xuất hiện tần hi vi không hề khẩn trường mặc dù nàng cùng lữ bố thấy được không nhiều nhưng vẫn là nhận biết mấu chốt là nàng không có từ lữ bố trên thân cảm nhận được các ý tần hi vi phát hiện lữ bố tựa hồ là tìm đến mình lữ bố thường ngày đều là bay thẳng nhập vấn đỉnh các tầng cao nhất hiện nay không ngờ hướng nàng đi tới phát hiện chuyện này tần hi vi dừng lại tu luyện vũ văn thành đô truyền thụ cho nàng phượng xí đảng pháp vương ẩm khê cùng tần hi vi tò mò nhìn lữ bố cho đến lữ bố xoay tay phải lại tương tay thân là màu trắng lưới kích vì màu đen binh khí chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn đây chính là đồ tô binh khí tên là tuyết uống kích cũng có thể xưng tuyết uống linh ba này kích dài chừng hai mét khối nặng chừng mười hai cân vẫn tương đối thích hợp tần hi vi đây là vũ văn thành đô nhờ cậy lữ bố mang cho tần hi vi đinh ba cùng cánh phượng đảng không hề hoàn toàn tương tự nhưng là vẫn có chỗ tương đồng cái này thần binh đi theo đồ tô đã được một khoảng thời gian rồi cũng coi là có chút linh tính nhưng đã bị vũ văn thành đô cấp m a diện bây giờ rất thật h à lữ bố giải thích nói đây là sư phụ n g ư y i để cho ta mang về b á t chuyển thần binh tuyết uống kích nguyên là phong vân bảng bên trên đồ tô vũ khí thần hi vi phong phản ứng đầu tiên là kinh ngạc ha như vậy liền cho ta sao lữ bố vớt cằm nói lao sư ngươi nói hắn đáp ứng ngươi đã có cơ hội nên cho ngươi thu cất đi chuyện này bệ hạ là biết chuyện thần hi vi không có lựa chọn lôi kéo đem kích nhận lấy vậy cũng tốt cảm ơn nàng hay là rất thích cái này tuyết uống đ i n h ba bắt chuyển thần binh không có gì tốt chọn càng dễ nhìn về phần thanh thần binh này trước là bị đồ tô đang sử dụng cái này càng không được chọn còn có chút sắc thái truyền kỳ lữ bố lắc đầu một cái không cần qua một thời gian ngắn bản thân cảm ơn ngươi lao sư đi lữ bố phát hiện vũ văn thành đô đối với mình tên đệ tử này thật đúng là không sai trang bị trực tiếp kéo căng tần hi vi trên người bây giờ ăn mặc liệt phong hổ khiếu giáp chính là b á t chuyển thần binh bây giờ lại cho một thanh b á t chuyển thần binh cái này khai cuộc trực tiếp ở lúc điểm xuất phát bên trên lữ bố bên trên vấn đỉnh c á t làm vừa liếc nhìn vương ẩm khê nàng kỳ thực cũng có một thanh b á t chuyển thần binh bản lòng côn là lý thừa trạch đưa cho nàng vương ẩm khê cùng tần hi vi thỏa thỏa cuộc sống người thắng cảm khái thì cảm khái lữ bố ngược lại không có cái gì muốn thu đ ệ từ ý tưởng hắn không có gặp phải cái loại đó đặc biệt nhớ dạy bên kia ở hoa quang phòng huyền linh đám người rời đi ngự thư phòng trở về cương vị của mình thời điểm lý thừa trạch ý thức đã tiến vào anh hồn lần này tiêu diệt tam đại ma tông để cho anh hồn tháp bên trong khí huyết lực đến một rất con số kinh khủng một vị phản hư cảnh mười hai vị nhập đạo cảnh còn có hai mươi vị thiên nhân hợp nhất cảnh còn có hơn mười vị ngự khí năm tầng cảnh đây là nam b ự c tam đại ma tông trong cao tầng lực lượng ở phương bắc còn lại chẳng qua chính là chút r a m ba đồng lẻ thể vượt qua hai triệu bốn trăm ngàn khí huyết lực lý thừa trạch cảm thấy là thời điểm có thể l i ề u một phen mục tiêu của hắn trên thực tế chỉ có một hạ v ũ thông xoáy phương diện hàn tín cùng bạch khởi cũng là có thể nếu như phải đến truyền thuyết cấp bậc đó chính là khương thượng khi tiến vào anh hồn tháp trước lý thừa trạch đo một cái bạn thân hôm nay bật thế đại cát lý thừa trạch vận khí từ trước đến giờ không sai hắn không chút do dự lựa chọn triệu hắn một vị tuyệt thế võ tướng anh hồn thắp trong lần nữa tấu lên tiên nhạc cùng danh sĩ bất đồng võ tướng t r o n g có thể vang lên tiên nhạc là tương đối đặc thù lần trước hay là quân vũ câu trả lời cũng đã công bố vũ chi tần h dũng thiên cổ không hai bá vương hạng vũ lực b ạ sơn hệ khí cái thế lúc bất lợi này truy không trôi qua cự hiệu cuộc chiến tiêu diệt tần quân chủ lực lật đổ tần triều đến nay nghĩ hạng vũ không chịu qua giam đông trừ vũ dũng hắn ở lĩnh vực quân sự cũng là thiên tài thực hiện nhiều lần lịch tiên cải mệnh cấp bậc chiến tích cả đời chỉ có cai hạ cái này bại cự h i ê u cùng bành thành cái này hai trận chiến đều là có thể nói kỳ tích cuộc chiến nhưng cá nhân tính cách thiếu sót vẫn có tàn bạo cùng lòng dạ đàn bà đồng thời tồn tại l ử a đốt đa phòng c u n g hàm dương cung t r ô n sống s、si、ĩ tốt giết hại trăm họ kỳ thực hắn thất bại đối với lịch sử tiến trình là tốt nói riêng về lĩnh vực quân sự hạng vũ không thể bắt bẻ lý thừa trạch cái đầu tiên chú ý chính là h ạ vũ tu vi h ạ vũ không hổ là h ạ vũ hoặc là nói ba vương không hổ là ba vương phản hư cảnh ba tầng trời tu vi cứ như vậy b ả y phải biết trước đây không lâu nhạc v h i thiết kế quang đám người vẫn chẳng qua là n h ậ p đạo cảnh chín tầng trời vang lên tiên nhạc có nguyên nhân lý thừa trạch bây giờ có hai cái lựa chọn thứ một chính là tiếp tục triệu h á n tuyệt thế cấp bậc võ tướng hoặc là danh sĩ chủ yếu một số lượng người ép thứ hai chính là đem còn lại khí huyết lực toàn móc cấp hạ vũ xem hắn tu vi có thể tới cái tình trạng gì đây là lần trước anh hồn tháp đổi mới sau mới xuất hiện chức năng lý thừa trạch có thể lựa chọn đem khí huyết lực chuyển cho hạ vũ nhanh chóng để cao tu vi của hắn lý thừa trạch suy nghĩ một chút hay là cung cấp hạ vũ đi hắn cũng muốn thử một chút toàn bộ cung cấp hạng vũ vậy tu vi của hắn có thể tới cái tình chẳng gì trên thực tế hắn cũng không cần đoán có thể trực tiếp hỏi anh hồn tháp anh hồn tháp hẹn năm trăm p h y không không không đạo khí huyết lực có thể tăng lên một trọng này mỗi một trọng thiên có chút tăng trưởng tổng kết cần hai triệu một trăm ngàn cho gọi ra hạng vũ sau này anh hồn tháp còn giữ lại hai triệu hai trăm bảy mươi ngàn đạo khí huyết lực lý thừa c h ạ c không chút do dự lựa chọn là anh hồn tháp bên trong giống như rơi ra mưa máu b ấ t quá là phương hướng bốn phương tám hướng khí huyết lực từng đạo địa g i t vào anh hồn tháp trong quá trình này kéo dài có một đoạn thời gian sau này hạng vũ tu vi cũng dừng ở phản hư cảnh bảy tầng trời từ phản hư cảnh ba tầng trời đến phản hư cảnh bảy tầng trời ngày bốn tầng trời hay là khiến lý thừa trạch tương đối hài lòng trước mắt đại cán phản hư cảnh trong không tính đã phản hư cảnh chín tầng trời một lâm trở ra lữ b ố là phản hư cảnh bốn tầng trời hắn là mạnh nhất bây giờ biến thành hạng vũ mới là mạnh nhất thuộc về hạng vũ xưa cũ quyển tranh từ từ triển khai một vị cưới cả người bộ lông màu đen bốn gó như tuyết ngựa chiến cầm trong tay một cây miền thiết bá vương thương đỏ thám trinh bảo đón gió tung bay để dâu anh vũ nam tử trông rất xúc động bá vương đồng tử k á c h chương bảy trăm sáu mươi tám bá vương đồng tử k á c h ạ n g vũ một thân hắc kim s ắ t chiến l u y n giáp ô truy ngựa c á i chán cùng trước người cũng là khoác giống vậy chiến l u y n giáp trên bức họa hạ vũ cầm trong tay một cây trường thương mặt mũi kiên nghị ô truy ngựa thời là ở xung ố phong nay cán huyền thiết bá vương thương dài một t r ư ợ n g ba thước b ả y tấp mũi thương sắp bén màu đỏ thương anh thật giống như thiêu đốt lửa rực hạng vũ tổng cộng có ba thanh vũ khí chia ra làm bá vương thương huyền thiết kiếm cùng bá vương cung ở gần người cùng bộ chín lúc hạ vũ sẽ chọn lấy kiếm giết địch bá vương thương thích hợp hơn lập tức sử dụng ô truy bóng loáng tỏa sáng nhưng bốn cái v õ ngựa lại được không hơn tuyết cho nên được đặt tên đạm tuyết ô t r u y hạng vũ sở tu hành công pháp tên là thật võ vạn t i ế t thân vừa là nội công tâm pháp cũng là công pháp luyện thể hạng vũ cũng rất đặc thù hắn có hai chi bộ đội đặc thù đệ nhất danh vì tây sở quân cũng có thể gọi là hạng gia quân dĩ nhiên bình thường đại cán quân đội cờ hiệu sẽ không như thế gọi thật muốn đơn giản chút có thể trực tiếp gọi là bá vương quân đệ nhị bộ đội tên là tám trăm kỵ binh dũng mạnh d o n h cái này tám trăm cưới là hạng vũ đội thân vệ trong đó có hai mươi tám cưới làm đội thân vệ lãnh tụ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ hài lòng lý thừa trạch hết sức hài lòng về phần có phải hay không đem hạng vũ ở lại dương trạch hay là lưu hắn ở phương bắc sáng lên nóng lên lý thừa trạch vẫn là phải cân nhắc một chút ngược lại khoảng cách hạng vũ tới dương trạch còn có đoạn thời gian lý thừa trạch tuyệt đối có thời gian có thể cân nhắc đang ở lý thừa trạch cho gọi ra hạng vũ thời điểm anh hồn tháp k h í huyết lực lặng lẽ phát sinh biến hóa biến thành một trăm tám mươi phẩy không không ra tay xét t h ấ này lý thừa trạch tính toán triệu hoán hai vị đứng đầu võ tướng hắn cùng nhau lựa chọn triệu hoán anh hồn tháp chúc mừng ký chủ với anh hồn tháp trung thành công triệu hoán ra đứng đầu võ tướng, tờ quỳnh la thành la thành là thuần túy diễn dịch nhân vật ra từ tùy đường diễn nghĩa cùng nói đường mặt l ạ n h l ạ n h thương xinh đẹp la thành trong tay một cây m ũ câu thần phi thương dưới háng một thất lưng co kim tuyến còn lại trắng như tuyết kim tuyến bạch long câu tu vi của hắn là nhập đạo cảnh bậy tầng trời theo k h í huyết lực tích góp cùng lý thừa trạch tu vi tăng lên võ tướng tu vi cũng là sẽ tăng lên nhất là võ nghệ cao siêu tăng lên càng thêm sáng rõ bây giờ lý thừa trạch có triệu vân văn lương cùng la thành còn kém một đồng dạng là bạch mã ngân thương cao tư kế ngay sau đó chính là tầng q n h một thân kim giáp áo vào trắng một cây đầu hổ trạm kim thương một đôi mạ vàng thuộc đồng đôi giản ngồi xuống một thất hoàng phiếu thấu c ố t long giống như ý chị cung từng v ị huyền giáp quân thống lĩnh tần quỳnh binh t r ủ n g cũng vì huyền giáp quân tần quỳnh tương đối đơn giản đều không cần cân nhắc lý thừa trạch có thể để cho hắn trực tiếp đảm nhiệm bên phải huyền giáp quân tướng quân giống như ý chị cùng thống lĩnh hai năm không không huyền giáp quân là thành vậy lý thừa trạch cuối cùng quyết định để cho hắn đi phong lam đạo bởi vì nơi đó dùng thương tương đối nhiều cao sủng d ư ỡ n cái hưng hẳn mấy cái đều là dùng thương lý thừa trạch ý thức rất nhanh từ anh hồn thắp trong rời đi theo thường lệ để cho hứa trừ phái hộ v lần này đều là võ tướng không cần phải đi kêu phòng huyền linh bọn họ đi tới bọn họ nhìn thấy hạng vũ tên biết ngay nên đi trình tự không cần phải nhắc nhở binh bộ thượng thư là quách tử nghi bất quá hắn bây giờ cái này binh bộ thượng thư ước trừng tương đương kiêm chức chân chính người làm việc là binh bộ thị lang thay hành thượng thư chức vụ quách tử nghi trước mắt cũng không có thời gian quản binh bộ lý t h ừ a trạch định đem quách tử nghi cái này binh bộ thượng thư cấp rút lui đỗ như hối chính là cái lựa chọn tốt lý t h ừ a trạch tính toán để cho hắn tiếp nhận binh bộ thượng thư ngay từ đầu tới tần q u n h cùng la thành cũng được tần khiếu long mặc dù trên người bọn họ cảm nhận được á c lực lớn lao nhưng không đến nỗi hoàn toàn nhất không nổi đau tần quỳnh cũng rất dễ nói chuyện nói chuyện với tần k h i ế u long đều là cười ha hả nhưng tùy theo đến thừa thiên môn bên ngoài cửa cung hạng vũ liền cấp tần k h i ế u long khó có thể tưởng tượng uy lực cho dù là tần k h i ế u long đã gặp hoàng phủ hoàng trần nhưng cũng không có từ trên thân hoàng phủ hoàng trân cảm nhận được loại áp lực này c u n g hạng vũ đen nhánh vô cùng trong mắt mắt nhìn mắt tần k h i ế u long cả người tóc gây đứng thẳng một cố lạnh leo sông thẳng thiên linh cái tần p i ế u long còn phát hiện một đặc điểm hạng vũ là đồng tử kép bá vương trí tướng cưới một thất màu đen thất ngựao lớn hạng vũ một thân màu đ thân hình cao lớn cân đối ra bởi vì phơi gió phơi nắng có chút tối đen nhưng cái khó che này mặt mũi phong nghị tuấn lãng nhu hòa trong mang theo cơ nghị hạng vũ xuất hiện thành công đưa tới lệ chính điện trong cựu vị yêu hồ sự chú ý bởi vì nàng cảm nhận được hùng mạnh thiên địa linh lực chấn động đang nhà mình trong phủ bế quan hoàng phủ hoàn g chân giống như vậy trong mật tất h hoàng phủ hoàn g chân mở mắt lý thừa trạch đưa cho phủ đệ của nàng rời thịnh cán cung cũng không xa hoàng phủ hoàn chân rất nhanh cảm giác được hạng vũ tồn tại cùng đi tiếp phương hướng phản hư cảnh bậy tâm trời bất quá hoàng phủ hoàn chân có thể cảm giác được hạng vũ là không có ý h á n kỳ thực đã ở thu liễm khí thế của mình chỉ cần không nhìn tới hạng vũ ánh mắt bình thường không có vấn đề gì h á n đồng tử kép c h i tướng cho người ta quá lớn lực uy hiếp hoàng phủ hoàn chân một đoán hạng vũ chính là lý thừa trạch người không cần phải xế vào nàng lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tu hành cựu vị yêu hồ cho dù đối với hạng vũ đồng tử kép c h i tướng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có quá mức chú ý lý thừa trạch thủ hạ đã có mấy người rất đặc thù lữ bố triệu vân quan vũ cùng trương phi cựu vị yêu hồ có thể ở trên người bọn họ nhận ra được đặc thù lực lượng thêm một cái hạng vũ cũng không có cái gì cựu vị yêu hồ chẳng qua là nhìn một hồi liền không còn quan、tâm. mới vừa đang vấn đỉnh các bế quan lữ bố cũng chú ý tới hạng vũ đến muốn nói kích động sao kích động vẫn có nhưng càng nhiều hơn chính là một loại động lực đuổi theo hạng vũ động lực vì vậy lữ bố cũng không có hứng chí bừng bừng địa xuất quan đi nên đón hạng vũ mà là tiếp tục tu hành tần khiếu long chỉ có thể cầu nguyện tới thật sự là hạng vũ không phải hắn hôm nay sẽ phải bỏ mạng lại ở đây hạng vũ động tác kế tiếp cũng chứng minh một điểm này nguyên bản cười ô truy chạy c h ầ m c h ầ m hạng vũ tung người xuống ngựa tần khiếu long hít thở sâu một hơi ông vừa nói xin hỏi thế nhưng là hạng vũ hạ tướng quân mặc dù trên thực tế hạng vũ bây giờ không quan không có chức nhưng tần khiếu long rõ ràng hắn đến thịnh cán cung sau này rất nhanh sẽ có hạng vũ b ư ớ t cảm nói chính là ta là tới thấy bệ hạng ô t r u y liền nhờ ngươi nhìn một chút tần khiếu long vô ngực bảo đảm hạng tướng quân xin yên tâm ta sẽ không để cho ngài ô t r u y ngựa rơi một quãng tóc gáy ở một viên giữ cửa vệ rất hạng hạng vũ đi tới ngự a ngoài thư phòng hạng vũ từng bước mà lên bước chân vào ngự a thư phòng một đường đi xuất sau kẹo trái hạng vũ rất nhanh sẽ đến ngự thư phòng chính điện gặp được lý thừa trạch điện bí hứa trừ đám người nghe nói hạng vũ muốn tới vốn là hôm nay không cần trực đ i ệ n vi cũng đặc biệt chạy về đến rồi tần quỳnh cùng la thành cũng không hề rời đi bọn họ cũng muốn mắt thấy một cái bá vương phong tư ở hạng vũ xuất hiện trong nháy mắt tần quỳnh cùng la thành liền đứng lên trừ lễ phép cũng là bởi vì thực lực của hắn hạng vũ lực uy hiếp có thể thấy được chút ít chương 769, bảy trăm sáu mươi chín phá không quân lữ bố đ ộ t phá ngự tư h phòng lý thừa c h ạ y xem một thân màu đen chiến giáp hạng vũ không khỏi cảm cái không hổ là tây sở bá vương hạng vũ chiều cao tám thước nhiều một chút đến gần một m chín ở một đám văn võ trong kỳ thực không tính đặc biệt cao nhưng hắn lực uy hiếp chính là cùng người khác bất đồng đại khái đây chính là đồng tử kép lực uy hiếp lý thừa trạch lúc này để cho hạ vũ vào chỗ liên quan tới hạ vũ an bài lý thừa trạch cũng suy nghĩ kỹ xét thấy hắn là có quân đội muốn huấn luyện hay là biên cương càng thêm thích hợp hắn bất quá lý thừa trạch sẽ không để cho hắn bây giờ đi ngay biên cương báo danh lý thừa trạch tính toán để cho hắn lưu đến thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này lại đi phương bắc c ũ n ô n g nhất định phải để cho hạ vũ bại lộ ở tất cả người trước mặt chủ yếu vẫn là nhìn có cần hay không có dùng đến hạ vũ trường hợp nếu như có người quấy dối vậy hạng vũ liền có thể loe sáng đăng tràng nhưng bình thường đến nói lữ bố khẳng định liền che được hơn nữa lần này tới dự thi đại đa số danh môn chính phái không có gì tình huống đặc biệt bọn họ cũng sẽ không phải dối dù sao bây giờ đại cán là hoàng triều cũng không phải là có thể tùy tiện t r e o chọc tồn tại hơn nữa đại cán bên này bạn bè là rất nhiều cái này phải quy công cho lý mạch lần này thiên hạ diễn võ đại hội lý thừa trạch phải không tính toán để cho hoàng phủ hoàn chân cùng cựu vị yêu hồ đi ra trấn trận chủ yếu là không cần như thế cựu vị yêu hồ đừng nói hoàng p h ủ hoàng chân bây giờ mặc dù quan hệ rất tốt nhưng còn chưa lành đến cái loại đó có thể tùy tiện mời nàng giúp một tay mức chuyện bình thường từ điện vi cùng hứa trừ xử lý thực tại không đi ra ra cắt lượng không được nữa ra lưu bố cuối cùng chính là vương nổ cấp bậc hạng vũ chủ yếu một thủ bài đủ nhiều bởi vì lần này thiên hạ diễn võ đại hội là đại cán lần đầu tiên cử hành cho nên lý thừa trạch đối với lần này tương đối coi trọng làm tốt lắm phương diện này lý thừa trạch không hề lo lắng chủ yếu là muốn làm được an toàn bảo đảm tuyển thủ an toàn nếu như lần này xảy ra vấn đề lớn phá hủ bản thân c h i ê bài vậy sau này mong muốn đem thiên hạ diễn võ đại hội tiếp tục nữa cũng có chút khó khăn đây cũng là vì sao lý thừa trạch vừa nghe nói tam đại ma tông ý đồ là phá hư thiên hạ diễn võ đại hội hành động mới có thể nhanh như vậy hơn nữa phái ra nhiều người như vậy đưa đến xem ra hơi nhỏ để đại tố nếu như không phải thiên hạ diễn võ đại hội tiết điểm này hoàn toàn có thể cùng tam đại ma tông từ từ chơi hành hạ bọn họ v ề phần thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này hạ n g vũ đi đâu lý thừa trạch suy nghĩ một chút sau này quyết định để cho hạ vũ đi phong lâm đạo phong lăng đạo phương bắt chú đóng thác thương hoàng triều rất nhiều quân đội cần đối mặt thác thương hoàng triều phương nam ngày mặt áp lực lý thừa trạch tính toán để cho hạng vũ cấp thác thương hoàng triều nam quân người tốt nhất cường độ để cho hạng vũ cấp bọn họ học một khóa hay là suốt đời khó quên bài học chủ yếu là phía đông có lý tĩnh tứ đạn tô địa phương thích kế quan cùng đóng cửa t r i ề u mã hoàng đủ phía tây thì có vệ thành hoác khứ bệnh vương trung tự quách tử nghi dương tố ly quang ậ n cũng đủ dĩ nhiên nếu bản về phương bắt sang trọng trình độ vậy cũng không thua gì trừ vi duệ tạm liền cùng chu du nhạc phi cũng ở đây phong lăng đạo còn có cao sủng vũ văn thành đô cùng dương tái hưng một đám manh tướng sẽ để cho ba vương hạng vũ cũng đi phong lăng đạo để cho chi này sang trọng đội ngũ mạnh hơn một ít lý thừa trạch trực tiếp cấp hạng vũ phong vương ba vương quan chức thì làm đ a n g tam phẩm phá khung tướng quân cũng đặc biệt cấp hắn xếp đặt một chi phá khung quân nhân số tạm định là hai mươi phẩy không không không phá không trong quân trời cao trời cao phá khung quân chính là đặc biệt đối phó thác thương hoàng triều tân quỳnh cùng la thành chính là hai ngày sau lên đường mỗi người tiến về kiểm trung đạo cùng phong lăng đạo báo danh hai ngày này chính là cho bọn họ làm quen một chút dương trạch thời gian hơn nữa chế tác bọn họ ấn thụ bây giờ lý thừa trạch xác thực không có quá nhiều nhà có thể cho bọn họ bây giờ trên căn bản cũng cấp xong trừ cấp hạng vũ một bộ trở ra tân quỳnh cùng la thành tạm thời ở tại ý chỉ cung t r o n g phủ vấn đề không lớn mới đã đang xây lý thừa trạch để cho người ở đông ngoại ô bắt đầu hoạch định một bộ khu công viên là định cho dương trạch một đám văn võ xây dựng không chỉ là từ anh hồn tháp nhập thế văn võ đại cán văn võ cũng giống như vậy có cống hiến trên căn bản cũng có thể giá thất bắt được một bộ nhà cửa khối này thổ địa là đáng giá tiền nhất nhưng đối với lý thừa trạch mà nói thổ địa là không đáng giá tiền nhất dù sao những thứ này thổ địa đều là lý thừa trạch không có cần thiết tiêu tiền hắn chỉ cần giao chi phí cùng nhân công là được sở dĩ sẽ có cái ý nghĩ này là bởi vì lý thừa trạch bây giờ trong tay nhà s á t thực không nhiều lắm cũng không thể để cho bọn họ tới dương trạch sau liền chỗ ở cũng không có còn phải ở khách sạn hai ngày sau la thành cùng tần quỳnh beo lên ấn thụ sau lập tức lên đường bắc thượng hai ngày này tần quỳnh cũng cùng phòng huyền linh đỗ như hối tự c â chuyện dù sao hắn hai ngày này cũng không có chuyện gì có thể làm đến kiểm trung đạo sau này còn có thể cùng ý chỉ cùng lý tính bọn họ cộng sự tần quỳnh hay là rất mong đợi mặc dù không có thể cùng tần quỳnh cộng sự nhưng là la thành cũng không có thương tâm thậm chí có thể nói thật vui vẻ la thành đã nghe lý thừa trạch nói qua phương bắc có rất nhiều dùng súng gõ tướng có thể cùng bọn họ trao đổi so tài nghĩ đến đây cái cảnh tượng la thành liền không nhị n được mong đợi lên kim tiến b ạ c h long câu cũng có thể cảm nhận được la thành hưng phấn không tự chủ tăng nhanh tốc độ về phần hạng vũ cũng không ở dương trạch ở hôm qua lữ bố liền lấy một người khiêu chiến thân p ậ n hướng hạng vũ phát khởi khiêu chiến hai bên v i ê n phó trốn không người đến bây giờ còn chưa có trở về đoán chừng muốn đánh có một đoạn thời gian cuộc chiến đấu này trước mắt vẫn còn ở kéo dài đang tiến hành lữ bố đã thần m a hóa hiện ra mười triệu chân thân dĩ nhiên hạng vũ cũng không cam chịu yếu thế hiện ra hắn thật võ vạn tiếp thân cuộc chiến đấu này kéo dài suốt hai ngày đợi đến lữ bố cùng hạng vũ trở lại dương trách lúc lữ bố đã đột phá đến phản hư cảnh năm tầng trời đây cũng là một tin tức tốt dù sao phản hư cảnh mỗi một trọng thiên cũng không phải tốt như vậy mà phá hạng vũ nhất định là cấp đủ rồi lữ bố đủ áp lực lý thừa trạch cũng dám bảo đảm lữ bố cái này phản hư cảnh năm tầng trời không phải bình thường phản hư cảnh năm tầng trời lữ bố ở bốn tầng trời thời điểm là có thể dễ dàng chiến thắng đều là bốn tầng trời đồ tô cái này có thể thấy được chút ít dĩ nhiên có một trọng điểm chính là tại trên phong vân bảng người chưa chắc liền so không tại trên phong vân bảng võ giả yêu thắng cho dù là phản hư cảnh cũng là giống vậy phong vân bảng ý tứ vì khuấy động giang hồ phong vân phong vân bảng bên trên mỗi một vị võ giả đều có năng lực như thế phong vân bảng bên trên trừ tu vi có một cái tiêu chuẩn trọng yêu chính là khoảng thời gian này tới nay có hay không ló mặt thế nào cũng phải đi ra soát cái mặt chứng minh một cái mình thực lực cùng tồn tại cảm nói cách khác chính là nhìn ra c h ă m chỉ xuất giống như không ít phản hư cảnh vừa bế quan chính là mấy mươi năm căn bản cũng không biết hắn chân thực thực lực lại đối với giang hồ thế cuộc không có ảnh hưởng dĩ nhiên là sẽ không lên bảng liên vân vương triều hoài vương chính là rất rõ ràng ví dụ hoài vương liên yến lễ thực lực cùng đồ tô s ắ p xỉ nhưng hắn chính là không tại trên phong vân bảng theo tranh tài thời gian gần tới tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội người lục tục đến đại cán người bạn thứ nhất cũng đến chương bảy trăm bảy mươi bạn cũ đến rồi chương bảy trăm bảy mươi bạn cũ đến rồi dương trạch cái đầu tiên đi tới dương trạch chính là huyền thiên kiếm phái lần này dẫn đội ngũ tới dự thi chính là phong ly cùng tôn t h ừ a phong nói là tới dự thi trên thực tế phong ly là tới chơi ngoài ra có một trọng yếu nguyên nhân chính là báo ân trước huyền thiên kiếm phái từng có một cái môn quy tu huyền thiên chín kiếm người không phải kết hôn điều này môn quy cũng đã bị phế trừ lý b ạ c h rút qua hắn giúp phong ly hiểu rõ mình tâm hắn bây giờ đã cùng chúc gia vị tiểu thư kia kết thành đạo lữ bởi vì ban đầu trúc vân hy cũng là trên sự giận dữ lương sơn trực tiếp gia nhập huyền thiên kiếm phái tu hành huyền thiên trì kiếm huyền thiên kiếm phái là một không làm sản xuất tô n g môn một lòng chỉ vì cầu đạo luyện kiếm nhưng là bọn họ áo cơm được không tránh được miễn tô n g môn phát triển cũng cần tiền cho nên huyền thiên kiếm phái có không ít người đầu tư trúc vân hy chỗ bách hoa hoàng triều siêu cấp thế g i a một trong trúc gia chính là nhà đầu tư một trong trúc gia mặc dù không phải ngàn năm thế g i a nhưng bên trong tộc cũng có nhập đạo cảnh hay là hai vị lại bọn họ rất có tiền mười phần có tiền bởi vì đông bực thanh long kỳ chân cắt trúc gia chính là trong đó lớn nhất một c ố lực lượng một ít thế gia đại tộc có thiên phú đệ tử gia nhập h u y ề n thiên kiếm phái đến thời gian nhất định liền xuống núi là rất bình thường hoặc là nói đây đối với này phương thế giới rất nhiều tông môn đều là như vậy bởi vì bọn họ không làm sản xuất tông môn muốn phát triển trừ người cũng muốn tiền giống như đại cán nguyên lai lão giam chính vàng ứng thửa chính là như vậy ví dụ hắn chính là trong nhà cấp đủ tiền hắn mới lên núi tu đạo sau khi đến liền rời đi đạo môn duy nhất hạn chế chính là tông môn truyền lại không thể truyền nhân làm huyền thiên kiếm phái lớn nhất nhà đầu tư thiên sứ trúc vân hy vẫn thật là có tư cách như vậy bất quá trước huyền thiên kiếm phái người cảm thấy trúc vân hy bất quá chỉ là giận dỗi mà thôi qua một thời gian ngắn cũng không học không có nghĩ rằng nàng vẫn thật là như vậy liên tiếp hơn nữa thiên phú còn rất tốt mặc dù không có phong ly như vậy kinh tài tuyệt diễn đi nhưng so với sư minh của hắn tôn thừa phong đã không kém tôn thừa phong t r ư ớ c vì cùng phong ly tranh đoạt kiếm t h ủ vị tính toán cầm triệu vân thử kiếm nhưng liền kiếm cũng không có rút ra liền thua không phải hắn không nghĩ rút ra mà là không rút ra được may là triệu vân không có giết hắn lần này tôn thừa phong cũng tới hắn cũng là vì tới cảm tạ triệu vân cùng lý thừa trạch triệu vân không có giết hắn chẳng qua là đem hắn nuốt vào địa lao lý thừa trạch ở phong ly bọn họ tới đón hắn thời điểm cũng không có nhắc tới điều kiện gì để lại hắn đi tôn thừa phong cũng biết phong ly cùng tông môn trưởng lao đối hắn ân cần bọn họ lúc ấy không xa mười phẩy không không không dặm địa từ phương bắc minh n g u y ệ n vương triều chạy tới thiên môn thành để cho tôn thừa phong rất được cảm động không còn bị ghen ghét có hạn chế tôn thừa phong cũng nội hiểu bây giờ cũng đột phá đến nhập đạo cảnh trên thực tế lần này dẫn đội phong ly cùng tôn thừa phong tùy ý một người dẫn đội cũng đủ nhưng bọn họ hay là cùng đi tôn thừa phong muốn làm mặt cảm tạ một cái lý thừa trạch cùng triệu vân nhân tiện tới chống đỡ chống đỡ c h ẳ n g tử phong ly cùng tôn thừa phong đều cho rằng lý thừa trạch không có làm qua cái gì thiên hạ diễn v õ đại hội kinh nghiệm sợ hắn làm h ỏ n g chuyện mang theo huyền thiên kiếm phái người tới dự thi cũng coi là cấp lý thừa trạch chống đỡ giữ thể diện dĩ nhiên phong ly tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn mình là vì tới dương trạch chơi một chút liên quan tới đại cán bây giờ đ ồ thành dương trạch phong ly nghe qua không ít truyền thuyết nhưng một mực cũng chưa từng thấy tận mắt mặc dù phong ly năm năm trước đã ở kỳ châu cùng lăng châu bị kim lang thành thiên môn thành cảnh tượng khiếp sợ qua một lần nhưng vẫn không trở ngại hắn đối với trước mắt dương trạch phồn hoa cảm thấy rung động rung động đến không lời nào có thể diễn tả được cái chủng loại kia nếu như nói cái khác thành chỉ là phòng t r ị vậy bây giờ dương trạch rất nhiều nhà chính là nhà cao tầng nhất là lấy trung tâm đường phố làm trung tâm phúc xạ ra con đường chính năm tầng lầu kia cũng tính lùn phong ly cùng tôn thừa phong đi tới dương trạch trước tiên không phải vào cùng mà là đi trụ khách sạn lấy thiên hạ diễn võ đại hội cử hành thời gian trên thực tế bọn họ mướn một gian ngắn mướn nhà mới càng thêm tiện nghi mặc dù bọn họ nghèo không xu dinh túi nhưng không có sao phong ly đạo lữ trúc vân hy có tiền phong ly liền thích ăn mềm hồ lần này trúc vân hy cũng tới nhưng không phải là vì dự thi nàng thuần túy cũng là muốn tới cảm tạ một cái lý thừa trạch nhân tiện nhìn một chút dương trạch không biết có nên nói không phong ly cùng trúc vân khê thật giống có kim chủ mẹ trúc vân hy lại bọn họ cũng không muốn bạc đ á i bản thân dù sao có thể tới dương trạch cơ hội thiếu vẫn là phải ở thật tốt một ít bọn họ chọn lựa một gian trang hoàng xem giá nhất không sai bọn họ lựa chọn chính là thu thủy cát đây là cùng mã siêu lập gia đình hứa t i ề n nguyện mới mở một tòa tầng tám khách sạn bên trên bốn tầng ở người hạ bốn tầng đi ăn cơm uống rượu dĩ nhiên tiền trên thực tế là cha của nàng hứa trưởng quý gia hắn hợp tác với lý thừa c h ạ c h bán rượu kiếm được đẩy mâm đầy trậu xây một căn tầng tám kiến trúc không tính là cái gì còn nữa trong chiều có người dễ làm việc mã siêu mua mảnh đất này để cho người đẩy nguyên lai kiến trúc xây bây giờ mới thu thủy cắt dĩ nhiên nguyên lai thu thủy cắt cũng không có đóng kim chủ mẹ trúc vân hy h ả o ném thiên kim mở bốn gian tầng thứ tám p h ò n g trên hơn nữa vừa mở liền trực tiếp mở một tháng lần này huyền thiên kiếm phái đến rồi tám người trừ phong ly tôn thử phong cùng trúc vân hy còn có ba nam hai nữ năm người này trên thực tế mới là tới dự thi phía trên căn phòng cũng chưa dùng tới t h i ê n k i m trên thực tế là một gian ba hai bạc trắng một ngày tự mình chấn giữ thu thủy các hứa thiền nguyện cũng sợ ngây người đi danh tay cũng dừng một chút hứa thiền nguyện hỏi mấy vị khách quan nhìn một cái thì không phải là đại cán cư dân đi xin hỏi mấy vị là từ đâu tới ở đại cán và ở khách sạn hay là cần ghi danh nhất là đại cán người càng cần hơn đưa ra có thể tùy thời mang theo cư dân chứng minh thân phận ở đại cán có hai loại có thể chứng minh mình là đại cán t r o n họ phương thức một là nhưng mang theo người cư dân chứng minh thân phận thứ hai chính là hộ tịch bên trên tên về phần đại cán ra người có thể ra bày ra tông môn lệnh bài hoặc là cái khác chứng minh dùng cái này chứng minh thân phận của mình ta là huyền thiên kiếm phái phong ly nên không đến nỗi chưa nghe nói qua tên của ta đi không nên đi nghe cái tên này hứa thiền nguyện nhất thời cảm giác có chút q u e n hay rất nhanh liền nhớ tới thử dò xét nói b i ệ t ly kiếm phong ly phong ly tên tại trên phong văn bảng hứa thiền nguyện rất nhanh cũng nhớ tới tên của hắn phong ly nắm bản thân cầm l u t cầm nói không sai không sai xem ra ta vẫn là rất nội danh mạ xin hỏi nhưng có bằng chứng rất nhanh Hứa chương bảy trăm bảy mươi mốt quy tắc sổ tay đường sách chương bảy trăm bảy mươi m ộ t quy tắc sổ tay đường sách được rồi người ta đã nhận biết ngươi nghe được trúc vân hy vậy phong ly cười hắc hắc lúc này mới thôi không tiếp tục ra bên ngoài móc vật hứa thiền n g u y ệ t khoẻ miệng giật một cái nàng bây giờ xác nhận không có lầm là trong truyền thuyết vị t i a rất có thể làm nhảm phong ly còn mời mấy vị này cũng nói một cái thân phận cùng tên mặc dù phiền thoái nhưng đây là đại cán quy định còn mời mấy vị tha thứ tôn thừa phong cùng trúc vân hy cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp dù sao tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội người nhiều như vậy đ i danh một cái là rất bình thường huyền thiên kiếm phái tôn thừa phong đây là ta trưởng lão lệ bài phong ly cùng tôn thừa phong đột phá đến nhập đạo cảnh sau này cũng tấn thăng thành t r ư ở n g lão huyền thiên kiếm phái trúc vân hy trúc vân hy cũng lấy ra bản thân nội môn đệ tử kiến ngay mặt có khắc huyền thiên hai chữ còn có tông môn huy trường phía sau là tên của nàng trúc vân hy lại xác nhận năm tên đệ tử dự thi thân phận sau này hứa thiền nguyện lấy ra một q u y tắc sổ tay cùng căn phòng chìa khóa cùng nhau cho bọn họ bởi vì phong ly nói qua là mang theo bọn họ tới dự thi cho nên hứa thiền nguyện kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích nói đây là bệ hạ cấp tuyển thủ dự thi quy tắc sổ tay ở tháng chín một ngày trước đều có thể g i danh dự thi ghi danh dự thi địa điểm là lục phiến môn ở dương trạch thiết lập đông nam tây bắc bốn cái ghi danh điểm ở trong đó một ghi danh liền có thể mỗi một c h i đội ngũ có thể báo lên năm danh chính thi đấu tuyển thủ còn có một vị khẩn cấp dự bị còn có nhiều hơn cụ thể quy tắc sổ tay trong co ghi mới bị trước tiên có thể nhìn một chút đáng tiếc phong ly cùng t r ú c vân hy bọn họ căn bản cũng không chú ý cái này t r ú c vân hy hỏi một vấn đề khác hứa t r ư ở n g quỹ dương trạch chợ đêm nơi nào chơi tốt nhất cái vấn đề này đối với hứa tiền nguyện có thể nói là như lòng bàn tay nàng nhanh chóng báo ra mấy cái địa điểm hơn nữa báo ra mấy thứ dương trạch mới có đặc sắc thức ăn ngon mấy vị rất sáng suốt địa chọn chúng thu thủy các phong ly nghi ngờ nói vì sao hứa thiền nguyệt cười nói chư vị có thể mới tới dương trạch cũng không biết thu thủy các mỗi tháng cũng sẽ đẩy ra đặc sắc món ăn chỉ có thu thủy các r i ê n g có à. đặc sắc món ăn có cái gì có cái gì t r ú c vân hy so phong ly còn kích động hơn nàng rất thích ăn một ít nàng chưa từng ăn qua bật chư vị có thể ăn qua cua t r ứ n g c a m trứng phượng hoàng tổ yến nhồi bồ câu cùng gà xào c ũ n g b ả o những thức ăn này đều là đặc sắc món ăn trước mắt chỉ có thu thủy các đầu bếp sẽ làm chúc vân hy lắc đầu một cái hỏi không có đây đều là những thứ gì Hứa thiền nguyệt cười nói tạm thời giữ bí mật tối nay biết ngay làm hoan n g h ê n ta cũng nên tận một cái chủ nhà tình nghĩa chứ vị khách quan tối nay bữa tối liền do ta tới mời Hứa thiền nguyệt lại lấy ra một quyển đường sách quyển này đường sách đưa cho mấy vị phía trên ghi lại dương trạch tương đối đáng giá đi cảnh điểm còn có ăn ngon quán ăn cùng đầu ngọt cụ thể địa chỉ t r ú c vân hy so mới vừa rồi nhận được quy tắc sổ tay kích động nhiều đ ộ i bằng nói đa tạng phớ thiền nguyệt cười nói không cần k h á c h khí chúc mấy vị khách quan ở dương trạch đi chơi vui vẻ cũng chúc huyền thiền kiếm phái ở thiên hạ diễn võ đại hội lấy được thành tích tốt h u y ề n thiên kiếm phái người đi tới dương trạch tin tức trước tiên liền chuyển tới lý thừa trạch trong l ỗ t hai người tới cũng có thể xác nhận hai người phong ly cùng tôn thừa phong phong ly lý thừa trạch cũng không phải ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới tôn thừa phong cũng tới xem ra tôn thừa phong đoán chừng cũng đã nghĩ thoáng ra có một nữ tử cùng phong ly có chút thân mật lại đều là huyền thiên kiếm phái đệ tử đoán chừng là vị k i a t r ú c gia nữ tử những thứ này đều là giả hụ hội báo lý thừa trạch u ố t c ằ m nói phong ly bọn họ cũng không cần nhìn chằm chằm chú ý đừng để cho bọn họ cùng những người khác lên xung đột là được tốt xấu gì cũng là khách là giả hù rất nhanh táo lui cũng không phải là chỉ có huyền thiên kiếm phái một tông môn đến chỉ bất quá trước mắt chỉ có huyền thiên kiếm phái một cái như vậy hà nặng còn lại phần nhiều là đại cán b u ồ n thổ tông môn giống như tiêu g i a o cung liền từ kỳ châu bắc thượng lần này cũng tính toán tham gia thiên hạ diễn võ đại hội lục như vân hơi xúc động mấy năm trước các nàng ở thính tuyết vương triều hay là người người kêu đánh ma môn bây giờ lại có thể ở dương trạch quan g minh chính đại ghi danh tham gia thiên hạ diễn võ đại hội ngược lại thì ban đầu một mực chèn ép bọn họ huyền vi kiếm tông bây giờ đã trở thành một bừa bãi vô danh tông môn kiếm bác đạo linh t h i ế u tự cũng tính toán tham gia lần này thiên hạ diễn võ đại hội chẳng qua là trước mắt còn chưa tới tối hôm qua nhận thức dương trạch chợ đêm phồn hoa sau này nhân tiện đi cấp bọn họ ghi danh hôm sau phong ly tôn thừa phong cùng trúc vân hy ba người đi tới thừa thiên môn ngoài cầu kiến hai bên trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương hôm nay trực cửa cung chính là tần quyết tần quyết từng nghe nói phong ly đ ạ i danh mà trúc vân hy là có chút cảm khái một thiên nhân hợp nhất cảnh dùng để nhìn cổng bách hoa hoàng triều cũng không có xa xỉ như vậy càng không cần nhắc tới trúc gia bây giờ tần gia cũng có thể gọi một môn tam kiệt kế tần khiếu long cùng tần khiếu hổ sau này tần khuyết cũng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh lấy tần khuyết thiên phú đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh thật đúng là không phải rất khó nhưng đúng là dương c h ạ y h o à n cảnh thúc đẩy hắn sớm hơn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh không chỉ là nơi này thiên địa linh khí càng thêm dồi dào cũng là bởi vì nơi này cạnh tranh đủ kịch liệt thúc đẩy tần khuyết cố gắng tu hành nếu không cố gắng đều phải bị người đào thải cho nên mặc dù hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng được phái tới t r ư c cổng tần k u y ế t thật không cảm thấy làm đoán chính mình tần khuyết đưa bọn họ dẫn tới một gian phòng nơi này có thể gọi là chợ thất có địa phương có thể để cho bọn họ ngồi m ờ i ba vị ở chỗ này ngồi tạm ta lập tức phái người đi bẩm báo bệ hạ thấy được tần khuyết sau khi rời đi phong ly rủa xả nói trước thấy không có phiền t h á i như vậy quả nhiên ngồi lên ngai vàng chính là giường ra chút t r ú c vân hy lắc đầu nói lợi như vậy chớ nói lung tung chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị liền vào cùng người ta chịu dẫn chúng ta tới đây cũng không tệ rồi phong ly cười g ư ợ n nói biết ta chính là thuận miệng nói một chút cũng không có nói chút gì phong ly cũng không có cái gì ác ý đơn thuần chẳng qua là cảm thấy thời gian thoái đưa nói một lần trước cùng bây giờ so sánh mà thôi rất nhanh tần quyết liền trở lại rồi ba vị bệ hạ cho mời tần quyết cũng không có mình dẫn bọn họ đi ngự thư phòng mà là phái người dẫn bọn họ đi dù sao hắn còn có trực cửa cung trọng trách ngự ngoài thư phòng đứng chính là điện v i phong ly để cho điện vi tại thiên ngoại thiên bên trong đã gặp điện v i b ư ớ c cảm nói sau khi đi vào đi suốt cái đầu tiên mở rộng chi nhánh đường đi phía trái đi phong ly rất tựa như quen ôm quyền nói đa tạ điện tướng quân ngày khác mời ngươi uống rượu a viên kiếm phái không hề kỹ thức ăn mặn rượu t h m là có thể uống rượu nhất là đầu kia kết hôn môn quy phế trừ sau này điện v i gật đầu một cái c h ậ m d ã i nói phải đợi ta không có trực nên ta mời phong ly tại thiên ngoại thiên bên trong lựa chọn đứng ở lý thừa trạch bên này điện v i đối hắn cảm nhận hay là thật tốt mặc dù nói nhiều một chút phong ly cười to nói dễ nói dễ nói ta mời ngươi một bữa ngươi mời ta một bữa là được vào đi thôi bệ hạ đang chờ ngươi nhóm chương bảy trăm bảy mươi hai một thanh lòng chua x u t một thanh nước mắt chương bảy trăm bảy mươi hai một thanh lòng chua x u t một thanh nước mắt ngự thư phòng mặc dù lý thừa trạch đoán được phong l ư i bọn họ có thể sẽ tới gặp hắn nhưng là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ hôm qua mới đi tới dương trạch hôm nay liền vào cung may là hôm qua mới là triều hội hôm nay cũng không có không phải bọn họ bây giờ nghĩ thấy lý thừa trạch cũng không thấy được đại cán bây giờ có hai loại triều hội mỗi ba ngày một thứ nhỏ triều hội loại này không phải toàn bộ văn v õ đều muốn tham gia sau đó chính là mỗi mười lăm ngày một thứ đại triều hội loại này chính là dương trạch một đám văn v õ đều muốn tham gia cuối cùng chính là mỗi năm một lần một lần cuối cùng triều hội khi đó ở biên cương văn vó cũng phải tới trước tham gia báo cáo nội dung chủ yếu nói chính là chẳng mấy chốc sẽ cử hành thiên hạ diễn võ đại hội dương trạch trị an quản lý trật tự muốn bắt tốt lục phi môn kim n ô b ệ hổ vệ cùng lục bình cầm ý địa vệ nhất tề xuất động tập trung nắm bắt trị an trật tự lục bình nguyên lai là bắc nha cấm quân dũ ú p tướng quân nhưng là bây giờ bắc nha cấm quân giải tán hắn liền rời vì nam nha cấm quân cầm ý địa vệ cấm quân thống lĩnh nói trắng ra chính là nguyên lai dũ ú p tướng quân cờ hiệu sửa thành cầm ý địa vệ kỳ thực không có gì khác biệt cái này cầm ý địa vệ cũng không có truy bắt phá án quyền lực đơn thuần chính là cấm quân cùng tuần sát những thứ này trước dựa theo điện v i chỉ thị đi suốt sau đó ở cái đầu tiên vân nhánh đường quẹo trái sau phong ly ba người đang ở ngự thư phòng gặp được ngồi ở ghế ngự bên trên lý thừa trạch phong ly cầm đầu tôn thừa phong cùng trúc vân hy một trái một phải đứng ở bên người của hắn huyền thiên kiếm phái phong ly tôn thừa phong trúc vân hy ra mắt bệ hạ phong ly ba người liên tiếp chắp tay chắp tay cái này vậy c h í n h là hành lễ lễ nghi cao nhất vì lễ vậy cũng là ở tế thiên thời điểm xuân này dỗ loại mới sẽ sử dụng hơn nữa nhất định phải nói chính là phong ly cùng tôn thừa phong bởi vì là nhậm đạo cảnh cho dù là bọn họ đang đối mặt bách hoa hoàng triều hoàng đế tam thánh hoàng triều hoàng đế vậy cũng là không cần quỳ thậm chí hành lễ đều không cần quá mức tích cực hỏi ba cảnh địa vị của võ giả là rất cao không ít vương triều hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng cho nên ba người bọn họ hành lễ trên thực tế cũng đã đem bản thân bày ở hạ vị giả địa vị lý thừa trạch hay là thật thích phong ly lại quan hệ của hai người cũng không tệ lắm không có ý định cùng hắn ở ngự thư phòng chính điện đàm l u ậ n phong ly tại thiên ngoại thiên bên trong lựa chọn kiên định đứng ở lý thừa trạch bên này thời điểm liền đã thu được tín nhiệm của hắn lý thừa trạch không nói bật cười đạo chớ giả bộ ta còn không biết ngươi đi theo ta phong ly gãi đầu một cái hh ắ c ắ c lý thừa trạch không có đ o á n sai mới vừa rồi phong ly chính là trang hắn nghĩ thử chính là lý thừa trạch có thay đổi hay không dù sao lý thừa trạch địa vị bây giờ đã không thể so sánh nổi mới gặp gỡ lúc lý thừa trạch chẳng qua là một hoàng tử gặp lại lúc lý thừa trạch biến thành vương triều hoàng đế hiện tại hắn đã biến thành đại cán hoàng triều đứng đầu lý thừa trạch thân phận đã hoàn thành ba lần liên tiếp này phong ly xác thực cần biết bây giờ lý thừa trạch rốt cuộc có thay đổi hay không dù sao người nhưng là sẽ biến lý thừa trạch vừa mở miệng là hắn biết lý thừa trạch cũng không có thay đổi h ắ n hay là từ trước người thiếu niên kia lý thừa trạch đưa bọn họ dẫn tới ngự thư phòng tiền điện ở nơi nào có trạm khắc vô khay t r à có thể bên ngồi bên nói nếu như ta không có đ o á n sai vị này chính là phong ly nắm lên trúc vân hy tay không biết n ụ c địa cấp lý thừa trạch b ở y một t h a n h c ơ n g chó không sai nàng chính là đạo lữ của ta trúc vân hy trúc vân hy đứng lên lại thi lễ một cái hôm nay tới đây cũng là vì cảm ơn bệ hạ vân hy ở chỗ này bái tạ bệ hạ lý thừa trạch lắc đầu một cái giải thích nói chuyện này là thái bạch t i ề n sinh rút các ngươi tạ hắn là lực rồi cảm ơn ta thì không cần phong ly cười nói dĩ nhiên ta đã mang theo vân hy đi cảm ơn thái bạch tiên sinh ngay sau đó tôn thừa phong cũng nhân cơ hội này đứng lên vì cảm tạ bốn năm trước gần không giết lúc ấy lý thừa trạch giết hắn là tuyệt đối không thành vấn đề nhưng vẫn là bỏ qua hắn nếu không phải triệu vân cùng lý thừa trạch bỏ qua hắn hắn cũng không có cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ đột phá đến nhập đạo cảnh ngược lại sẽ một mực bị ghen ghét chất cốc bản thân ngoài ra tôn thừa phong biết triệu vân là lý thừa trạch c ậ n bệ cấm quân thống lĩnh một t r ồ n g cũng là tính toán tới cảm tạ triệu vân đó là trước bây giờ triệu vân không ở dương trạch muốn cảm tạ tử long vậy vậy ngươi sẽ tới muộn tử long bây giờ ở kiếm bắc đạo ngươi có thể chờ sau thiên hạ diễn võ đại hội sau khi kết thúc lại đi cảm tạ hắn tôn t h ừ a phong ô m g vừa nói đà tạ bệ hạ tôn t h ừ a phong cũng không có vội vã bây giờ sẽ phải đi kiếm bắc đạo cảm tạ triệu vân ngược lại cũng chờ lâu như vậy cũng không kém một tháng này lý thừa trạch không tiếp tục cảm tạ tới cảm tạ đi cái đề tài này xoắn suýt quá lâu hắn lựa chọn nói sang chuyện khác khoảng cách thiên hạ diễn võ đại hội còn có một đoạn thời gian các ngươi thế nào sớm như vậy đã tới rồi phong ly lúng túng dùng ngón tay trỏ gãi gỏ má ta nói là tới chơi người t i n không lý thừa t r ạ c cười tin nếu như là người khác nói ta không tin nhưng là ngươi nói ta tin phong ly đột nhiên cảm giác rất không đúng hắn méo cầm tự đủ không đúng không đúng ta luôn cảm giác những lời này là lạ ở chỗ nào rất nhanh phong ly liền phẩm qua tương lai mặc dù nói lý thừa trạch đây là tín nhiệm biểu hiện của hắn nhưng cũng có nhạo báng hắn thích chơi ý tứ điều này làm cho phong ly nơi nào có thể chịu ta rất khắc khổ tu hành có được hay không ngươi phải biết ta làm huyền thiên kiếm tông ngàn năm vừa gặp thiên tài còn có thể như lúc này khổ tu hành nếu không phải chúc vân hy vội vàng bưng kín cái miệng của hắn hắn còn phải nói tiếp phong ly còn kém vô khay trả nói năng hùng hồn chủ yếu là trúc vân hy như sợ phong ly nói t h i miệng chuyện gì đều hướng ngoài nói đây cũng không phải là nhà bán g người đi ra ngoài hỏi thăm một chút người nào không biết ta mấy ngày vừa muốn đi ra đi dạo một chuyến chợ đêm tu hành cố gắng thuộc về cố gắng nhưng vẫn là muốn lao giật kết hợp cái này không có gì lỗi phong ly đột nhiên lão lệ tung hành chi kỷ a cái này cấp lý thừa trạch chỉ ngưỡng ác rất nhanh lý thừa trạch biết ngay phong ly vì sao kích động như vậy bởi vì hắn khi còn bé không có chơi làm không có khoe khoang huyền thiên kiếm phái ngàn năm vừa gặp thiên tài phong ly khi còn bé một mực tại học kiếm mặc dù phong ly mình thích học kiếm nhưng là hắn khi còn bé sinh hoạt cũng chỉ có kiếm ta là dậy sớm hơn cả ngủ muộn hơn chó phong ly một thanh chua cây một thanh nước mắt về phía lý thừa trạch giảng thuật tuổi thơ của hắn cuộc sống bi thảm lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái phong ly sẽ thích trúc vân hy có lẽ cũng có như vậy nguyên nhân trúc vân hy cấp hắn sinh hoạt mang đến không giống nhau s á c thái từ bách hoa thành tới trúc vân hy luôn là có thể mang cho phong ly rất nhiều hắn chưa từng thấy qua sự vật bao gồm ăn chơi đây đối với khi đó phong ly hay là rất có sức hấp dẫn lâu này thì có tình cảm bởi vì vân truy nguyện muốn cùng lý thừa trạch học tập viết thoại bản thường xuyên cần tới n g ự thư phòng tìm lý thừa trạch cho nên lý thừa trạch cấp nàng một tấm lệnh bài cũng có thể không cần thông báo thẳng vào ngựa thư phòng ngựa thư phòng không có cái gì không thể nhìn vật chứ chính điện chính là hai gian tiền điện trong đó một gian tiền điện là dùng tới nghỉ ngơi một gian khác là dùng tới tiếp đái khách cùng thả sách bên trái tiền điện vân truy n g u y ệ t đồng dạng đều là trực tiếp tới bên trái tiền điện lý thừa trạch đoạn thời gian trước cấp vân truy n g u y ệ t hạ cái nhiệm vụ để cho nàng bắt đầu viết ngắn gọn chuyện cổ tích đây là vân truy n g u y ệ t ngay từ đầu mục tiêu cũng chính là trở thành một viết cổ tích thoại bản tác giả lý thừa trạch chỉ cấp nàng bố trí một chủ đề còn lại liền toàn dựa vào chính nàng tự do phát huy lý thừa trạch cấp nàng một tuần lễ c ấ u tứ bây giờ nàng đã hoàn thành hơn nữa còn là trước hạn hoàn thành cho nên vội vã phải đem cái này chuyện cổ tích cấp lý thừa trạch nhỉ ngoài cửa điển vi cũng không có ngăn vân truy n g u y ệ t cũng thấy cũng nhiều hắn căn bản là làm như không nhìn thấy lần trước phong ly cũng cùng vân truy n g u y ệ t tại thiên ngoại thiên bên trong từng có gặp mặt một lần kể cũng không tính là hoàn toàn không có gặp mặt hơn nữa vân truy n g u y ệ t vốn là đông bực người mà huyền thiên kiếm phái làm đông bực đại phái một trong bọn họ nhất định là biết trích tinh tông hơn nữa có thể nhận ra dĩ nhiên kia phải là trích tinh tông người ăn mặc tông môn đồng phục điều kiện tiên quyết huyền thiên kiếm phái tông môn chỗ ở đang ở bách hoa thành phía đông vọng thành sơn bên trên lúc ấy hoàng phủ hoàn chân ở bách hoa thành vi áp hoàng phủ ra thời điểm phong ly tại trên vọng thành sơn thấy rõ ràng. bất quá cụ thể xảy ra chuyện gì phong ly thật đúng là không biết hồi đó hắn còn quá yếu không có tư cách dính vào những chuyện này nhưng bây giờ trích tinh tông không có tông môn đồng phục bởi vì bây giờ trích tinh tông cũng chỉ có bốn người muốn cái gì đồng phục cũng vô dụng xem ra ngược lại giống như cha con trang hoàng phủ hoàng chân tạm thời còn không có tính toán lại chiêu đệ tử lớn mạnh trích tinh tông nàng mong muốn vì những thứ khác môn nhân báo thủ sau sẽ đi phát triển chủ yếu là nàng không nghĩ chiêu nhập trích tinh tông đệ tử cùng với các nàng bốn người lương bèo cửu hận lấy cửu hận làm động lực chuyện như vậy hoàng phủ hoàng chân không muốn nhìn thấy còn nữa không có cùng kia bốn mươi mốt người từng có thời gian trung đụng lại đối trích tinh tông không có gì quy trúc cảm nói thế nào để cho mới đệ tử giúp các nàng cùng nhau hẳn thù bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra hai cái này đối thủ cái nào cũng không đơn giản cái này không khác nào nói mơ giữa ba ngày n cho nên cho dù bây giờ muốn gia nhập trích tinh tông người cũng mo đạp phá cửa hạm hoàng phủ hoàng chân vẫn kiên trì không thu người trích tinh tông liền trở thành một hết sức đặc thù tông môn nói mạnh đi đặc biệt mạnh một vị hợp đạo cảnh ba vị nhập đạo cảnh nói lớn đi nhỏ đến đáng thương cũng là bởi vì ba vị đệ tử đều đã hợp đạo cảnh hoàng phủ hoàn t r â n mới có loại này tự tin dĩ nhiên lớn hơn lòng tin nguồn gốc là tới từ lý thừa trạch hoàng phủ hoàn t r â n đã biết lý thừa trạch d a tâm nàng biết đại càn cùng bách hoa hoàng triều phải có đánh một trận hoàng phủ hoàn t r â n chỉ cần không ngừng tu hành chờ đợi thời cơ liền có thể vì thế nàng tính toán vì lý thừa trạch làm nhiều một ít chuyện phong ly bọn họ cũng biết trích tinh tông đã gia nhập đại cán thậm chí trích tinh tông chỗ ở vẫn còn ở dương trạch nội thành cho dù ở dương trạch gặp phải hoàng phủ hoàn chân cùng vân truy nguyện các nàng phong ly bọn họ không hề cảm thấy kỳ quái thế nhưng là phong ly thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại ở ngự thư phòng gặp phải vân truy n g u y ệ t đây là cái gì kỳ quái triển khai phong ly hoàn toàn không hiểu vân truy n g u y ệ t liền không có nhiều như vậy ý tưởng nhìn thấy lý thừa trạch nơi này có khách hay là huyền thiên kiếm phái phong ly nàng liền không có ở lâu chủ yếu là nàng cùng phong ly cũng không quen chỉ có gặp mặt một lần hay là bẻo nước tương p h ù n g cho nên vân truy n g u y ệ t chẳng qua là đem bạn thân viết x o n g thoại bạn đặt ở một cái bạn khác hơn nữa cùng lý thừa trạch nói nàng đã viết xong liền định rời đi lý thừa trạch luốt cằm nói hôm nay rảnh rỗi ta chỉ biết nhìn đừng để ở đó mang đi chính điện trên bàn sáng sớm ngày mai sẽ nói cho người biết vân truy n g u y ệ t thi lễ một cái là lão sư trước khi rời đi vân truy n g u y ệ t còn nghĩ tới hoàng p h ủ hoàn t r â n đối với nàng giao phó truyền đạt hoàng p h ủ hoàn t r â n vậy lão sư nói rõ ngày sau giờ ngọ muốn nhập cùng gặp mặt ngài một lần lý thừa trạch nhớ ư ngớ n h mày chất b vớt c ầ m nói chính nàng tới hoặc là ngươi mang nàng tới đều có thể theo hắn biết hoàng p h ủ hoàn t r â n một mực tại bế quan không nghĩ tới sẽ còn đột nhiên nói phải gặp hắn một mặt vân truy nguyện gật đầu một cái là ta đã biết nghe lý thừa trạch cùng vân truy nguyện đối thoại phong ly tôn thửa phong cùng chúc vân hy bây giờ chính là đầy đầu dấu hỏi xem ra giống như ba gái nhỏ tên gốc nếu như bọn họ mới vừa rồi lỗ thai chưa từng xuất hiện vấn đề vân truy n g u y ệ t kêu lý thừa trạch là gọi hắn lao sư nhưng vân truy n g u y ệ t lại nói lao sư phải gặp lý thừa trạch hai người xem phong ly chậm rãi đánh ra một dấu hỏi kỳ thực phong ly bản thân cũng là đầy đầu dấu hỏi mới vừa rồi lý thừa trạch nói chuyện với vân truy n g u y ệ t thời điểm phong ly đã lặng lẽ cùng t r ú c vân hy hai người nói rõ vân truy n g u y ệ t thân phận hơn nữa còn là v ô ngực thề son sắt đ i ệ nói hắn ở thiên ngoại thiên ra mắt vân truy nguyện cô gái này tuyệt đối là vân truy nguyện bọn họ bây giờ hoài nghi phong ly cấp chính là tình báo giả dù sao vân truy n g u y ệ t kêu lý thừa trạch lao sư phải biết vân truy n g u y ệ t lao sư thế nhưng là trích tinh s ạ nguyện hoàng phủ hoàng trần lý thừa trạch tại sao có thể là vân truy n g u y ệ t lao sư phong ly xoa xoa tay thử dò xét nói cái đó ta nhớ không lầm mới vừa rồi cái đó là vân truy n g u y ệ t đi lý thừa d i ệ p nhận trạch đốt cảm nói không sai nếu như ta còn không có nhớ làm vậy sư phụ của nàng nên là hoàng phủ hoàng t r ầ n mới đúng chứ lý thừa trạch gật đầu cũng không sai nhưng chúc vân hy cùng tôn thừa phong hay là dấu hỏi đầy đầu mặc dù có thể chứng minh người kia đúng là vân truy nguyện nhưng nàng không ngờ kêu lý thừa trạch lao sư đây là làm bọn họ thật không nghĩ ra một chút kỳ thực lý thừa trạch còn có thể lại đua một cái phong ly nhưng là hắn cũng không có ý định đ ủ a hắn cùng hắn trực tiếp nói do nguyên nhân ai nói chỉ có thể l ệ một lao sư còn nữa ta lại không dạy nàng võ nghệ ta dạy chính là viết thoại bản phong ly một bộ vẻ mặt thì ra l ạ i như vậy g ậ đầu a thì ra là như vậy ta liền nói thoại bản phong ly thanh âm trực tiếp cao một tám độ nghe ra giống như ở thét trói hai phong ly lặp lại một lần thoại bản lý thừa trạch u ố t cảm nói thoại bản trải qua liên tục xác nhận bọn họ không thể không tin tưởng cái này nghe ra mười phần ngoại hạng thực tế phong ly bọn họ cảm giác cái thế giới này càng ngày càng về nguyễn lý thừa trạch một tu hành thiên tài không ngờ dạy vân truy n g u y ệ t viết thoại bản cho dù là lý thừa trạch nói hắn có một môn tuyển học chuyển cho vân truy n g u y ệ t cho nên vân truy n g u y ệ t bái hắn làm thầy phong ly cũng dễ dàng hơn tiếp nhận thế nhưng là lý thừa trạch bây giờ nói dạy vân truy n g u y ệ t viết thoại bản để bọn họ thật sự là quá khó để hiểu chương bảy trăm bảy mươi bốn vân truy n g u y ệ t câu chuyện delta tiểu linh dòng chương bảy trăm bảy mươi bốn vân truy n g u y ệ t câu chuyện đen ta tiểu linh dòng lý thừa trạch cũng không có nói cho bọn họ biết vân truy n g u y ệ t vì sao phải cùng hắn học tập viết thoại bản nguyên nhân thứ một đó là vân truy n g u y ệ t chuyện riêng cứ việc cái này chuyện riêng không tính là gì đặc biệt bí mật thứ hai chính là nếu như theo chân bọn họ lời giải thích chỉ biết dính lưu gấm sắt thu ra cái này b ứ c hiệu lý thừa trạch tín nhiệm phong ly nhưng không có nghĩa là hắn tín nhiệm tôn thừa phong cùng trúc vân hy nhất là trúc vân hy hay là đông bực thanh long kỳ chân các lớn nhất trúc gia trí nữ cực kỳ mấu chốt chính là phong ly người này rất có thể làm nhảm ngày nào đó nói không chừng liền đem chuyện này làm nhảm đi ra ngoài cho nên lý thừa trạch cũng không có nói rõ với bọn họ chân thật nguyên nhân chẳng qua là hướng bọn họ giải thích lý thừa trạch còn rất am hiểu viết cổ tích lý thừa trạch xem qua cổ tích cùng ngụ nôn quá nhiều tuy tiện nói một n g ù công rời núi cùng tinh vệ lấp biển cũng đủ do người trên thực tế phong ly bọn họ cũng không có quá mức so đo chuyện này ngược lại là cảm khái hoàng phủ hoàng chân phong khoáng thân là hợp đạo cảnh không ngờ đồng ý vân truy nguyệt lệ lý thừa trạch vi sư cho dù là viết thoại bản ngoài ra chính là trích tinh tông cùng đại cán quan hệ so tưởng tượng tốt hơn dù sao vân truy nguyệt có thể ở không thông báo dưới tình huống trực tiếp tiến ngự tư phòng phong ly đột nhiên cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá trên thực tế lý thừa trạch không cần bản thân cùng huyền thiên kiếm phái chống đỡ c h ẳ n g tử nghĩ tới đây phong ly bắt đầu cảm thấy mình tự mở hơn nữa coi trọng mình ta thật c ờ ta thật c ờ bây giờ đ ổ i thành lý thừa trạch đầu góc mơ hồ may là trúc vân hy biết phong ly tại sao lại mong muốn đi tới dương trạch nói trắng ra chính là tới chống đỡ c h ẳ n g tử cho nên phong ly lúc ấy ở biết chuyện này trước tiên liền phái người để cho yên vũ lâu chuyển cáo lý thừa trạch huyền thiên kiếm phái muốn dự thi thân là đương thời kiếm thủ cùng tông môn trường lão điểm này quyền lực phong ly vẫn có huống chi bọn họ cho là cùng đại cán giao hảo không có vấn đề gì dù sao có một kinh tài tuyệt diễm lý mạnh cộng thêm thiên hạ diễn võ đại hội cũng coi là một rèn luyện tông môn đệ tử cơ hội tốt cho nên huyền thiên kiếm phái ở tuyên truyền bảy trước tiên liền tuyên bố gia nhập lần này đại hội hơn nữa chọn lựa ra năm người dự thi thấy phong ly trực tiếp không có sức sống lý thừa trạch trấn ă n nói không thật đúng là có dùng phong ly rũ đầu đột nhiên liền g ơ lên lý thừa trạch v ố t cảm nói thật ở tuyên truyền thiên hạ diễn võ đại hội lúc đúng là có để cho người lấy huyền thiên kiếm phái tham gia lần này đại hội vì tuyên truyền điểm dù sao huyền thiên kiếm phái là đương thời lớn nhất kiếm phái phong ly lúc này liền khôi phục trạng thái thiếu chút nữa ở trước khay t r à hưng vấn địa đánh một bộ tổ hợp quyền ta đã nói rồi ta đã nói rồi nghe được lý thừa trạch nói huyền thiên kiếm phái là đương thời mạnh nhất kiếm phái bọn họ cũng ngưỡng mực lên thôi đi đ ô n g b ự c tạ thị cũng rất mạnh ta hay là đánh không lại tạ linh ẩn trên thực tế phong ly cũng mau phát điên h ắ n một mực không có đánh thắng qua tạ linh ẩn tạ thị lại không tính tông môn nông mực tạ thị là thuần túy gia tộc thế lực công pháp xưa nay không ngoại chuyện cho dù là ở rể con rể cũng giống như vậy lý thừa trạch không có đi cùng phong ly xoắn suýt hắn có đánh hay không qua được tạ linh ẩn vấn đề lý thừa trạch s á t thực không có gạt phong ly h u y ề n thiên kiếm phái làm đương thời lớn nhất kiếm phái đối với kiếm tu hấp dẫn tuyệt đối là đủ trải qua phi thường huyền h u y ế n một buổi chiều sau này phong ly tôn thừa phong cùng trúc vân hy ba người liền rời đi thịnh c t n c cung đưa đi phong ly ba người sau này lý thừa trạch đi liền nhìn vần truy nguyện viết chuyện cổ tích nàng bản này rất ngắn câu chuyện tên là t h à n h tín rừng rậm bí mật mở đầu bởi phần kinh điển cực kỳ lâu trước kia ở rộng rãi thành tín trong rừng rậm cơ trụ đủ loại linh thú mà n bởi vì mỗi một đầu linh thú đều biết chỉ có tuân thủ lời hứa mới có thể ở thành tín trong rừng rậm hài hòa chung sống có một ngày một chỉ tiểu linh rồng dọn vào rừng rậm tiểu linh rồng đối trong rừng rậm hết thảy đều cảm thấy tò mò hắn rất nhanh liền cùng cái khác linh thú thành bạn bè nhưng hắn còn không biết thành tín rừng rậm trọng yếu nhất quy tắc một ngày tiểu linh rồng đáp ứng bạn tốt của hắn tiểu bạch hồ thứ hai ngày cùng đi hai trái cây thế nhưng là thứ hai ngày tiểu linh rồng ngủ quên hoàn toàn quên đi cùng tiểu bạch hồ ước định tiểu bạch hồ đợi rất lâu cuối cùng thất vọng về nhà tiểu bạch hồ đem chuyện này nói cho trong rừng giậm cái khác động vật đại gia bắt đầu đ ố i tiểu linh d ồ n g thành tín sinh ra hoài nghi từ đó về sau đại gia lấy tiểu linh d ồ n g sai hẹn làm lý do sẽ không tiếp tục cùng hắn lui tới tiểu linh d ồ n g cảm thấy phi thường khổ sở hắn ý thức được sai lầm của mình quyết định hướng đi tiểu bạch hồ xin lỗi tiểu linh d ồ n g tìm được tiểu bạch hồ thành khẩn nói tiểu bạch hồ thật xin lỗi ta quên đi ước định của chúng ta ta bảo đảm sau này nhất định sẽ tuân thủ cam kết tiểu bạch hồ thấy được tiểu linh rồng chân thành dáng vẻ quyết định tha thứ hắn từ đó về sau tiểu tín không còn có sai hẹn qua hắn tuân thủ mỗi một cái cam kết trở thành trong rừng rậm đáng giá nhất tin cậy bạn bè một trong lý thừa trạch đệ nhất cảm quan là ở delta tiểu linh rồng vân truy n g u y ệ t tinh khiết tiểu hát tử câu chuyện hay là rất ngắn trên tổng thể vẫn là có thể nhưng vấn đề vẫn có lý thừa trạch cử bút lấy xuống trung gian một đoạn hơn nữa ở một bên làm ra ghi chú ứng trước giao phó có người báo cho qua tiểu linh rồng thành tín rừng rậm thủ tắc nhưng là tiểu linh rồng đối với lần này lại không chú ý dĩ nhiên đây là tương đối tích cực cách nói bởi vì bất kể có phải hay không là thành tín rừng rậm đáp ứng sau lại không có thực hiện lời hứa vốn chính là lỗi thành tín rừng rậm cái này lớn hoàn cảnh chẳng qua là chỉ ra cái này chủ đề để cho người càng thêm rõ ràng câu chuyện này nghĩ nói cái gì trên tổng thể nhìn cũng khá còn nữa nàng tựa đề là thành tín rừng rậm bí mật bí mật hoặc giả cũng có nguyên nhân này cái này còn là muốn chờ ngày mai cùng vân truy n g u y ệ t cụ thể tán gẫu qua sau này mới có thể biết ý tưởng của nàng trên cái thế giới này cũng không có chân chính cảm đồng thân thụ dù là lý thừa trạch hiểu rõ đi nữa vân truy n g u y ệ t cũng không có hoàn toàn biết nàng chân thực ý tưởng cùng sáng tác ý đồ đọc hiểu cũng chỉ có thể đọc cái đại lượng thậm chí tác giả căn bản cũng không phải là cái ý này hiểu đều hiểu lý thừa trạch cho nàng nhiệm vụ là mỗi vòng viết một t i ê n đoạn t i ê n bây giờ đã có ba mươi t i ê n từ nơi này đoạn t i ê n bên trên nhìn để cho vân truy n g u y ệ t mở rộng bối cảnh tiếp tục viết dài hơn một ít là không thành vấn đề vân truy n g u y ệ t bây giờ mục tiêu chủ yếu là viết một t i ê n trong trường t i ê n truyện cổ tích lý thừa trạch cho là đây đã là thời điểm ở lý thừa trạch nhóm xong vân truy n g u y ệ t đoạn t i ê n câu chuyện sau vương tố Tố lại tới nàng là tới nói rõ với lý thừa trạch hôm nay hội báo đội ngũ số lượng g i danh dự thi đội ngũ nhân số v ư ợ xa vương tố, tố tưởng tượng chỉ riêng hôm nay liền g i danh hai mươi sáu tri đội dự thi ngũ phải biết bây giờ cách đấu loại mở cuộc tranh tài còn có mười lăm ngày đây là ở một tông môn hạn chế hai chi đội ngũ dự thi dưới tình huống nếu như không làm hạn chế kia dự thi đấu vòng loại đội ngũ số lượng gặp nhau nhiều đến khó có thể tưởng tượng trừ hội báo hôm nay đội dự thi ngũ vương tố tố hay là mang theo một cái vấn đề tới t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm đấu loại hoạch định t r ú c vân hy cùng đạm đài hạm chỉ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm đấu loại hoạch định t r ú c vân hy cùng đạm đài hạm chỉ ngự thư phòng lý thừa trạch chỉ chỉ thời gian đến bữa tối thời gian vừa ăn vừa nói chuyện đi lý thừa trạch ngự thư phòng chính điện bây giờ có một tòa đồng hồ là do tô tụng cùng mã quân chế tác lý thừa trạch bây giờ hoàn toàn không cần người khác báo giờ, liếc mắt nhìn biết n g à y chính xác thời gian vương tố tố không có bất kỳ ý kiến đội dự thi ngũ nhiều như vậy đấu loại như thế nào đào thải nhiều người như vậy người đã suy nghĩ kỹ chưa không sai vương tố tố hiện tại cũng không biết đấu loại so cái gì thậm chí đang thi đấu so cái gì nàng cũng không biết đấu loại cùng đang thi đấu tranh tài hạng mục đều là do lý thừa trạch quyết định hơn nữa có sẽ ở làm thiên tài công bố lý thừa trạch vớt cảm nói yên tâm đi dĩ nhiên muốn được rồi ta giống như là cái loại đó không làm chuẩn bị người sao kỳ thực vương tố tố cảm thấy giống như tính tuyết vương triệu như vậy thiên hạ diễn võ đại hội đấu vòng loại thiết lôi đài liền rất tốt nhưng lại như vậy là nhằm vào cá nhân thi đấu đoàn đội đấu vòng loại không có cách nào trừ phi năm người một lôi đài nhưng là lý thừa trạch không có tiếp thu cái phương pháp này lý thừa trạch không có ý định ở dương trạch thiết nhiều như vậy lôi đài như vậy đối với hắn thành thị hoạch định không mỹ quan lôi đài chỉ có thể là một ít t ô điểm giống như tính tuyết thành như vậy phủ kín thật sự là quá khó coi nhưng lý thừa trạch một mực không có nói rõ với nàng đấu loại rốt cuộc nên như thế nào khảo hạch làm cho vương tố, tố một mực rất h ế u kỳ được chưa ta liền tiết lộ cho ngươi một chút đấu loại sẽ cần một lâm trường láo trợ rút lại không tại diễn võ hội trường ở tây ngoại ô rừng rậm vương tố tố nghi ngờ nói kia ra trận người xem nên như thế nào nhìn diễn võ hội trường xác thực cũng ở đây tây ngoại ô nhưng là diễn võ hội trường là đồng kín lại cách rừng cây người xem chẳng lẽ nhìn không khí sao lý thừa trạch cười nói ngươi q u ê n diễn võ trong hội trường vô í c h kiêm mười sáu khối lưu ly khối lập phương bình phong sao diễn võ hội trường bầu trời treo lơ lửng mười sáu khối một trăm năm mươi tấc mạt ảnh xung l à màn hình vậy thì có cái gì tác dụng kể lại cái này vương tố tố cũng có chút tò mò đó là mấy ngày nay mới làm xong cái đó cần cựu vị yêu hồ bán rút đến lúc đó ngươi sẽ biết Tiêu thủy tinh màn ảnh là tái thể, mà cửu vị yêu hồ có thể sử dụng thần thông của nàng, đem hình ảnh chuyển tới phía trên. Trên thực tế không cần thủy tinh thể, thêm một sát. thủy tinh màn ảnh làm tái thể, khối phải giống phải yêu cựu chuyển Nếu quan không không không không không ảnh hồ hình ảnh phía ảnh nhưng như chính mảnh nhưng ảnh hưởng ảnh như nhìn hình, của vậy màn dụng nàng, cần màn cũng càng ràng. màn nước, màn đang màn mà đem xem xem làm xem mà màn là là là là là có có có có, Có nước vị sử sẽ ra ra ra rõ v ề phần tiếp sóng một chút như vậy tranh tài ở phía trên đối với cựu vị yêu hồ mà nói nhẹ nhõm thêm hoài trá nàng thậm chí đều không cần để ý đây chỉ là kế tạm thời lý thừa trạch vẫn còn ở t h a m dò có thể thay thế cựu vị yêu hồ hồn thiên kính nước biện pháp nhưng cái này không phải trong lúc nhất thời là có thể muốn lấy được bây giờ chỉ có thể để cho cựu vị yêu hồ làm thay cựu vị yêu hồ hay là rất vui lòng ra sức ngược lại nàng thật muốn nhìn một chút lý thừa trạch có thể làm ra cái gì tranh tài nàng liền coi như lần này là đang nhìn so tài lý thừa trạch lần tranh tài này cần rất nhiều trợ giút kim cương tôn phong mộc lâm cùng tuyết chiếu đều là đã đáp ứng giúp một tay nghĩ tới nghĩ lui vương tố tố hay là không có đoán được lý thừa trạch nói muốn cho mộc lâm giúp một tay đến t ộ n cùng là giúp cái gì rất nhanh nàng cũng sẽ không xoan suýt mặc dù vương vương tố tố tò mò nhưng là nàng nhiều hơn là lo lắng lý thừa trạch không có chuẩn bị sẵn sàng nếu lý thừa trạch như vậy định liệu trước nàng còn lo lắng cái gì giữ gìn tốt khoảng thời gian này t r ị an liền tốt nhiều như vậy tông môn đi tới đại cán đối với đại cán t r ị an quản lý tuyệt đối là cái áp lực khoảng thời gian này lục p h i môn hổ vệ kim ngô vệ cùng cầm y l ị a vệ không nghi ngờ chút nào cần phải thời khắc cảnh giác vương tố tố cũng cùng lý thừa trạch nói nàng lo lắng điểm lý thừa trạch vớt cầm nói nói cho bọn họ biết diễn võ đại hội sau khi kết thúc có trọng thưởng để bọn họ thật tốt tuần tra vương tố tố gật đầu một cái không thành vấn đề yên tâm đi rời đi thịnh cán cung sau phong ly bọn họ cũng không phải là lập tức trở về đến thu thủy cắt đi nghỉ ngơi mà là đi b á i phòng cố nhân không phải trích tinh tông phong ly không có lá g ă n đó còn coi hoàng phủ hoàng chân là cố nhân bọn họ đi tham biếng chính là đạm đài học chỉ t r ú c vân hy cùng đạm đài hạm chỉ coi như là cố nhân thanh long kỳ t r â n các cùng chu tức t r â n bảo các làm đông vực cùng nam vực thứ một đại thương hội hai bên cũng là có nghiệp vụ lui tới nam vực cùng đông vực đặc sản làm một chút trao đổi là có thể bán hơn giá tiền cao hơn đây là thường quy thao tác dĩ nhiên cái này đặc sản là cái loại đó tương đối chân quý đặc sản mà không phải bình thường thương phẩm t ỷ như nam vực có rời lửa mỏ chỗ khác liền không có b ắ c vực cũng có một loại đặc sản vì băng đại thạch t r ú c vân hy cùng đạm đài hạm chỉ coi như là cố nhân bất quá nàng không có đạm đài hạm chỉ lớn như vậy mơm hậu còn đi tranh vật thanh long kỳ chân các chủ yếu là nàng không có cái hoàn cảnh kia nếu như chu tức chân bảo các không có phát sinh biến đổi lớn đạm đ à i gia thay đổi g i a chủ nguyên tắc vẫn là người có khả năng lên dòng giả h ạ đạm đ à i gia gia chủ dựa vào là cạnh tranh bất kể nam nữ có thể mang theo chu tức chân bảo các tiến lên là được nhưng thanh long k ỳ chân các không giống nhau thanh long k ỳ chân các đảm nhiệm qua các chủ chưa bao giờ có nữ tử trúc gia cũng là nam tử đưa ra cho nên trúc vân hy mặc dù được s ù n g nhưng nàng cùng gia chủ vị không có quan hệ gì trúc vân hy ở gặp phải phong ly trước đã tới nam được một chuyến đi chính là đạm đại gia cũng nhận biết đạm đài hạc t r Thậm chú í sau đó, chuyện đã xảy ra, chuyện muốn nói nhiều quen thuộc đó đã đạm đài đạm đài định nói có. chỉ chỉ coi cổ hạm phải không hạm như nhân, nhưng thật nhất không xảy vậy, nàng r là là biết. t Vì c cùng phong ly chuyến Vân phong này đến Hy ly tước ì m đạm đài hạm chỉ, coi chỉ, h n là đài để đạm an ủi ạ h chân bảo các đối ngoại cách nói là đạm đài gia già chủ đời trước đạm đài vũ đã chết hơn nữa chu tước chân bảo các các chủ ngần ấy năm tới nay lần đầu tiên không họ đạm đài bởi vì tân nhiệm các chủ là thác thương đế chọn con dối bây giờ ai cũng biết chu tước chân bảo các trở thành thác thương hoàng triều trí nhánh dĩ nhiên trúc vân hy bất kể cái gì chu tức chân bảo các nội bộ đấu tranh nàng đối với thừa kế thanh long kỳ chân các không có hứng thú tự nhiên sẽ không đi quản chu tức chân bảo các nàng càng nhiều hơn chính là lấy một người bạn củng cố nhân thân phận đối đạm đài hạm chỉ biểu lộ quan tâm đạm đài hạm chỉ nhận cái này t ì n h dù sao hai bên trước chỉ có gặp mặt một lần sau đó cũng không có liên lạc nhưng nàng cũng không có nói phụ thân của mình đạm đài vũ căn bản không có chết bây giờ ở yên vũ lâu tháng ngày trôi qua bụi sướng nàng cung diệp đem hắn bảo vệ rất h á đạm đài vũ đang ở khắp thành lùng bắc thiên thương thành trong sinh hoạt tại yên vũ lâu bên trong chủ yếu một dưới đĩa đèn thì tối trên thực tế cũng không có thiếu người suy đoán đạm đại vũ không có chết bởi vì quan vũ hắn lùng bắt còn đang tiến hành bất quá trúc vân hy không biết một điểm này còn ngây thơ cho rằng đạm đại vũ đã chết đề tài lại chuyển tới bị cướp đi chu tước chân bảo c á t trúc vân hy cảm thấy có chút đáng tiếc nàng biết đạm đài hạm chỉ rất có cơ hội trở thành gia đình nhà gái chủ hòa chu tước chân bảo các các chủ đạm đài hạm chỉ tự tin nói ta cũng sẽ không n g n g tha cho chu tước chân bảo các vẫn là ta chương bảy trăm bảy mươi sáu hoàng phủ hoàng chân bãi kiến chương bảy trăm bảy mươi sáu hoàng phủ hoàng chân b á i kiến chu tức chân bạo cắt đối với đạm đài h ạ m chỉ ở trước mắt dưới tình huống này còn có thể có như thế tự tin phong ly cùng chúc vân hy đối với lần này cảm thấy khâm phục nhưng nếu đạm đài h ạ m chỉ có lòng tin này phong ly cùng chúc vân hy cũng bày tỏ chống đỡ đạm đài h ạ m chỉ nhìn một cái phòng trà bầu trời ngoài cửa sổ đề nghị thời gian cũng không sớm ta mời hai vị ăn một bữa cơm đi buổi tối liền điểm thu thủy các bữa ăn tối như thế nào thu thủy các l à c ó ngoài t ổ n g phục vụ điểm đủ, đủ chi phí trả lại một khoản phí đi lại là có thể ở trong nhà ăn được thu thủy các đặc sắc món ăn bất quá bình thường có thể như vậy điểm đều là nhà người có tiền người bình thường đồng dạng đều là lựa chọn trực tiếp đi thu thủy các tiết kiệm được tới tiền còn có thể ăn nhiều một món ăn đâu biết được phong ly cùng với trúc vân hy đạm đài hạm chỉ hay là rất vì bọn họ cảm thấy cao hứng ban đầu đạm đài hạm chỉ tại thiên ngoại thiên bên trong cũng biết tin tức này chỉ bất quá nàng không có liên tưởng đến trúc vân hy đại khái chính là duyên phật đi nàng ban đầu hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này t h u ầ n thúy coi như nghe cái câu chuyện phong ly cùng trúc vân hy cũng coi là trải qua chắc trở mới cuối cùng tiến tới với nhau đạm đài hạm chỉ trong thâm tâm vì các nàng cảm thấy cao hứng nghe được đạm đài hạm chỉ kể lại thu thủy cắt phong ly c ư ờ i nói đúng dịp chúng ta sẽ ngủ ở thu thủy cắt tối hôm qua cùng giữa t r ư a đều là ở thu thủy cắt ăn tối hôm qua hứa thiền nguyệt làm chủ đưa bọn họ một bữa bởi vì quá mức ăn ngon giữa t r ư a bọn họ hay là ăn thu thủy cắt đạm đài hạm chỉ vớt c ầ m nói cũng ăn hai bữa vậy vậy hay là đổi một nhà đi phong ly cùng t r ú c vân hy chăm miệng một lời không cần liền thu thủy cắt phong ly xoa xoa bụng của mình c ư ờ i nói tuy đã ăn rồi hai lần nhưng là ăn còn muốn ăn chúc vân hy cũng là cười xấu hổ cười đạm đài hạm chỉ cười nói vậy thì càng phương tiện đạm đại hạm chỉ bây giờ cũng không thế nào để cho nhà mình chuẩn bị đồ ăn mà là trực tiếp ở thu thủy c á t chờ dương trạch chứ danh cựu lâu trực tiếp điểm đơn nếu bàn về nàng thích nhất cựu lâu vậy còn phải là thu thủy c á t dù sao nơi đó đặc sắc món ăn nhiều nhất đạm đại hạm chỉ là thu thủy các v i ệ t người dùng nàng đơn đặt hàng đều là khẩn cấp làm cái chủng loại kia phong ly cùng t r ú c vân hy thời là hơi kinh ngạc không nghĩ tới còn có thể ở trong nhà ăn được thu thủy c á t món ăn hơn nữa món ăn đưa đến thời điểm đều là nó h ổ i dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là chu tức chân vào các cùng thu thủy các cách gần vừa đủ đại m đ à hạm chỉ cười nói ở dương trạch hết thể đều có thể có thể các ngươi nhiều hơn nữa ở mấy ngày là có thể cảm nhận được dương trạch tiện lợi ở lý thừa trạch đem kinh đô rời đến dương trạch thời điểm đạm đ à i hạm chỉ cũng rất nhanh đi theo đến đây đạm đ à i hạm chỉ là từng điểm từng điểm xem dương trạch từ ban sơ nhất đến bây giờ biến hóa điểm này nàng là rất có quyền lên tiếng nàng thiết thân điệu cảm nhận được dương trạch biến hóa mang cho người bình thường tiện lợi hơn nữa thật muốn nói nàng đối với dương trạch cũng là có công hiến nàng thật đúng là cung cấp không ít vốn chống nữa nhất là lý thừa trạch mới thành lập giai đoạn nàng tuyệt đối là cho tới nay lý thừa trạch nhà đầu tư thiên sứ dương trạch bây giờ biến hóa đạm đài hạm chỉ l ờ i nói cũng linh dự đây không có chút nào quá đáng hôm sau hôm nay không có chiều hội lý thừa trạch sáng sớm sẽ đến ngự thư phòng phê chữa h o á t quan g bọn họ chỉnh lên tàu t r ư ơ n g vân truy n g u y ệ t sáng sớm cũng tới bất quá nàng buổi sáng cần nhìn hai canh giờ thoại bản lúc này đang thiền điện đọc sách mặc dù vân truy n g u y ệ t thường nhìn một chút liền biến thành hai canh giờ rơi thậm chí còn lâu hơn trực tiếp quên ăn quên ngủ quên thời gian vân truy n g u y ệ t bình thường giữa chưa đều là cùng lý thừa trạch giúm nữa nàng trước nói lên nàng nhìn bản trong nghi vấn lý thừa trạch giải đáp tình cờ vân truy n g u y ệ t sẽ còn thử từ bất đồng góc độ đọc hiểu lý thừa trạch không thể không thừa nhận nàng sắp thực thích hợp viết thoại bản hôm qua ngươi viết thiên kia đoàn thiên ta nhìn đã có tiến bộ rất lớn ta chỉ làm một chút sửa đổi ngươi nhìn một chút lý thừa trạch đem vân truy n g u y ệ t c u ố n vợ đưa trở về nhân tiện hỏi nghi ngờ của hắn cũng chính là tựa đề trong bí mật đúng dịp vân truy n g u y ệ t ý tứ vẫn thật là cùng lý thừa trạch đoán sắp xỉ thanh tín ở thanh tín rừng rậm là cái hiểu ngầm bí mật nàng mới có thể lên một cái tên như vậy nàng biết như vậy tả thực tế bên trên liền không có vấn đề quá lớn m ư ợ n cơ hội này lý thừa trạch cũng nói bổ sung có thể thử viết trong trường thiên bức cổ tích lập ý cùng chủ đề cũng không làm hạn chế xem viết đi có thật không ta thật có thể không trong lúc bất chợt lấy được lý thừa trạch khẳng định vân truy n g u y ệ t trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin được thậm chí còn lâm vào đối với mình phủ định lý thừa trạch g ậ t đầu hơn nữa giọng điệu mười phần kiên định h ố i đáp đương nhiên là thật nghe được lý thừa trạch như vậy đ o á n chắc giọng điệu vân truy n g u y ệ t cũng rất nhanh xác nhận lý thừa trạch cũng không phải là đang nói bừa không trách vân truy nguyện kích động như thế chuyện này có thể nói là nàng từ nhỏ đã ẩn sâu tại trong đáy lòng mơ mộng phân lượng đều không giống nếu như không phải nàng tu hành thiên phú thật sự là quá tốt vương tha cho quá đáng tiếc nàng đã sớm vương tha cho tu hành ước chừng qua sau nửa canh giờ dựa theo hôm qua ước định hoàng phủ hoàn chân một mình đi tới ngự tư h phòng vân truy nguyệt cũng không hiếu kỳ hai người cần nói chuyện gì bởi vì nàng đã biết cho nên vân truy nguyệt cũng không có ở lại ngự tư h phòng mà là tại hoàng phủ hoàn chân đến rồi sau này liền rời đi hoàng phủ hoàn chân rõ ràng cảm thụ đến lý thừa trạch tín nhiệm ngự trong thư phòng trừ lý thừa trạch cùng vân truy nguyện trở ra không có bất kỳ người nào hoàng p h ủ hoàng t r â n ở nơi này thời gian tiết điểm đột nhiên đi ra nói một câu phải gặp bản thân một mặt lý thừa trạch đối với lần này vẫn có suy đoán bất quá ở hoàng p h ủ hoàng t r â n không nói ra con mắt của nàng trước lý thừa trạch sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng hoàng p h ủ hoàng t r â n không hề giống k i ể u vị yêu hồ là cái loại đó đi lên sẽ mở cửa thấy đối tính tình nàng cũng không có trước tiên đã nói lên nguyên do hoàng p h ủ hoàng t r â n đầu tiên là hỏi khoảng thời gian này vân truy n g u y ệ t học tập viết thoại bản tiến độ như thế nào lý thừa trạch cũng đem tiến độ nói do sự thật hơn nữa nói do vân truy nguyện tiến bộ rất lớn dù sao vân truy nguyện trước cơ sở ước trừng ư tương đương linh nói dễ nghe một chút chính là tiến bộ không gian cực lớn hoàng phủ hoàn g chân rõ ràng gật đầu một cái cũng không có hỏi tới mới vừa cầm ly trà lên nhóc một miếng làm như nhớ ra cái gì đó hoàng phủ hoàn g chân đột nhiên hỏi mấy ngày trước đây tới cái đó hát giáp võ tướng là người phương nào lý thừa trạch trước tiên sửng sốt một chút c h ậ t mới phản ứng được hắn nói hát giáp võ tướng rất có thể là hạ n g vũ dù sao cũng chỉ có hạng vũ loại cấp bậc này có thể bị nàng chú ý tới lại hát giáp võ tướng đã tương đối rõ ràng chủ yếu là lý thừa trạch cũng không biết hạng vũ đi tới dương trạch thời điểm hoàng phủ hoàn chân chú ý tới hắn cựu vị yêu hồ giống như vậy nàng biết hạng vũ đi tới thịnh càng cung nhưng là cựu vị yêu hồ không có nói hắn gọi hạng vũ là ta giới quyền nếu như ngươi muốn quen biết một cái vậy lý thừa trạch lời còn chưa nói hết thời điểm hoàng phủ hoàn chân chỉ lắc đầu cự tuyệt ta chẳng qua là xác nhận một chút cuối cùng hoàng phủ hoàn chân mới nói ra nàng hôm nay tới đây mục đích chương bảy trăm bảy mươi bảy hoàng phủ hoàn chân mục đích chương bảy trăm bảy mươi bảy hoàng phủ hoàn chân mục đích hạng vũ đi tới dương trạch này đó liền đưa tới hoàng phủ hoàn chân chú ý bất quá xét thấy mục đích của hắn địa là thành c à n cung lại không có nháo ra chuyện、gì. hoàng phủ hoàn chân liền không có để ý lần này đột nhiên hỏi một chút nhiều lắm là coi như là cùng lý thừa trạch xác nhận một chút xác nhận không có l ầ m phản hư cảnh bậy tầm trời mặc dù hoàng phủ hoàn chân không sợ nhưng là vẫn muốn cân nhắc một cái làm phá hư tạo thành ảnh hưởng nếu hạng vũ là lý thừa trạch người nàng kia liền không có cần thiết sen vào nữa thậm chí hoàng phủ hoàn chân cảm thấy cao hứng lý thừa trạch dưới quyền lực lượng lại trở nên mạnh mẽ chỉ riêng có thể lấy ra phản hư cảnh ở trung châu bốn mực đã đầy đủ tạo thành người ép hoàng phủ hoàn chân nói ra nàng hôm nay tới đây mục đích thiên hạ diễn võ đại hội mở m à n ta muốn tham gia. nhưng Phủ h là n bây giờ hoàng phủ hoàn chân đột nhiên bản thân đứng dậy nói muốn tham gia thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc lý thừa trạch thật đúng là không có cái gì lý do cự tuyệt lý thừa trạch cũng không có nghĩ qua muốn cùng hoàng phủ hoàn chân có cái gì muốn trao đổi điều kiện bởi vì nếu như muốn vậy nàng nhất định sẽ bản thân nói ra sẽ không lẳng lặng chờ đợi lý thừa trạch làm quyết định cái này đại khái chính là lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàn g t r â n giữa á n ý có yêu cầu cũng sẽ nói hoàng phủ hoàn g t r â n hôm qua nói lên phải gặp bản thân một mặt thời điểm lý thừa trạch cũng suy đoán có thể là bởi vì thiên hạ diễn võ đại hội chuyện bây giờ chứng minh lý thừa trạch đã đoán đúng thế b ậ y lý thừa trạch l u ố t cảm nói cái kia thiên hạ diễn võ đại hội xin mời hoàng phủ tông chủ làm nghi thức khai mạc khách mời kỳ thực ta trước thật đúng là nghĩ tới mời ngươi tới tham gia lần này thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc nhưng nghĩ tới ngươi đang bế quan cho nên không có nói hoàng phủ hoàn g t r â n xuất hiện ở thiên hạ diễn võ đại hội vậy có thể chứng minh trích tinh tông cùng đại cán quan hệ mười phần m ậ t thiết cứ như vậy liền có thể ít đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết lại đang đàm phán thời điểm cũng có thể cầm hoàng phủ hoàn g t r â n làm bên mình một trong những lá bài tẩy lá bài tẩy này chỉ chính là nàng là vũ khí nguyên tử một trong mà không phải cầm nàng tới làm giao dịch m ộ n liếng hoàng phủ hoàn g t r â n lộ một thứ mặt hiệu quả rõ rệt lý thừa trạch không có lý do t ự tuyệt hơn nữa lần này hoàng phủ hoàn chân có thể nói là phi thường tín nhiệm lý thừa trạch nói là lấy chính mình đang đánh cuộc cũng không quá đáng đầu tiên lần tranh tài này có ít nhất hai trăm phẩy không không không nàng có thể nói là ở trước mặt mọi người lộ một thứ mặt phải biết hoàng phủ hoàn g chân trước ở đông đ ư ợ c thế nhưng là một mực thuộc về cái loại đó bị truy nã trạng thái nàng là hiểu rõ ló mặt sẽ cho bản thân mang đến thiệt thoái nhưng ở dưới tình huống này hoàng phủ hoàn g chân vẫn làm ra cái quyết định này k ê lý thừa trạch thì càng không nên phụ lòng hoàng phủ hoàn g chân thấy lý thừa trạch đồng ý hoàng phủ hoàn g chân giải thích nói cho tới nay bị bệ hạ rất nhiều c h i ế u cố đây cũng là báo đáp dĩ nhiên thẳng thắn nói cũng có bởi vì cuối cùng cùng bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra đánh một trận hoàng phủ hoàn chân lần này có thể nói là rất thẳng thắn, đem ý tưởng của nàng đều nói đi ra lý thừa trạch có thể cảm nhận được giọng điệu thành khẩn gặp tình hình này lý thừa trạch trịnh trọng cam kết đạo hoàng phủ tông chủ xin yên tâm bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ gia thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển ta cũng giúp ngươi giải quyết ta lấy đại cán đứng đầu vị thế thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển hoàng phủ hoàng t u â n n h ư ớ n g nướng mày cái này có thể nói là rất chân thành một thứ hứa hẹn hoàng phủ hoàng chân quyết định chấn giữ lần này thiên hạ diễn võ đại hội hay là một rất tốt bán điểm nhưng nếu như muốn bắt nàng tới tuyên truyền vậy cần lấy được hoàng phủ hoàng chân bản thân đồng ý hoàng phủ hoàng chân rất thống khoái liền đồng ý không thành vấn đề. Trắng trên căn bản thì đồng nghĩa với thông báo thiên hạ trích tinh tông cùng đại cản trên căn bản là cột vào cùng chiếc chiến xa bên trên hoàng phủ hoàn chân xuất hiện đối với những thứ kia giống như k i m phong tế vũ lâu mong muốn t r o n g tối làm phá hư quân châu cướp cũng là một rất tốt khiếp sợ hoàng phủ hoàn chân còn nói lên một yêu cầu khác bất quá cái yêu cầu này cùng thiên hạ diễn võ đại hội không liên quan ta muốn gặp cựu vĩ yêu hồ một mặt đối với hắn nói cái yêu cầu này lý thừa trạch hay là rất ngoài ý m u ố n bất quá hắn cũng không có cự tuyệt Dĩ nhiên, hắn cũng không có lập tức đồng ý dù sao nàng phải gặp chính là cựu vị yêu hồ lý thừa trạch giải thích nói cái này ta cần p h ả i người đi hỏi một chút ý kiến của nàng hoàng phủ hoàn chân b vớt c ầ m nói dĩ nhiên đây là nên hoàng phủ hoàn chân vừa dứt lời cựu vị yêu hồ thanh n â m liền từ kính nước trong truyền ra trực tiếp tới đi một giống như cửa vậy mà nước từ từ kéo ra lý thừa trạch nghiêm trọng hoài nghi cựu vị yêu hồ mới vừa đang trộm nghe bản thân cùng hoàng phủ hoàn chân nói chuyện nhưng hắn không có chứng cứ hoàng phủ hoàn chân hướng lý thừa trạch khẽ gật đầu chợt bước vào bên người mắn nước hoàng phủ hoàn chân cũng không phải là lần đầu tiên ki không hề kinh ngạc lý thừa trạch cũng không định đi thám tính hoàng phủ hoàng chân cùng cựu vị yêu hồ rốt cuộc muốn nói gì dù là lòng hiếu kỷ của hắn mãnh liệt đến đâu có thể nói vậy hoàng phủ hoàng chân cùng cựu vị yêu hồ nhất định sẽ nói không thể nói khẳng định chính là các nàng hai giữa bí mật dưới tình huống này nếu như lý thừa trạch còn đi mạo mọi lời hỏi liền có chút không lễ phép dĩ nhiên đây nhất định không trở ngại lý thừa trạch suy đoán nếu để cho lý thừa trạch v ắ n vậy nếu không phải là bách hoa hoàng thất cùng hoàng phụ ra nếu không phải là nàng sư mội liễu tư tư phản bộ chuyện cũng không thể là bởi vì tu hành đi lần này lý thừa trạch đã đoán đúng cũng đoán sai rồi lý thừa trạch ngược lại trách lầm cựu vị yêu hồ nàng mới vừa rồi cũng không có nghe lén chẳng qua là cựu vị yêu hồ mới vừa rồi nghe được tên của mình có như vậy trong nháy mắt có cảm ứng cho nên nàng mới có thể biết hoàng phủ hoàng t r â n phải gặp nàng có gặp hay không hoàng phủ hoàng t r â n cựu vị yêu hồ không cần phải cân nhắc nhiều như vậy dù sao nàng đủ mạnh cho nên ở hoàng phủ hoàng t r â n nói lên phải gặp bản thân thời điểm cựu vị yêu hồ lập tức liền đáp ứng cựu vị yêu hồ là cái loại đó đi thẳng vào vấn đề tính tình yêu nguyện điện trong lương đỉnh nhầm lên mũi chân nhẹ nhàng lắc, lắc. trộm lấy cánh tay cửu vị yêu hồ mười phần ung dung xem hoàng phủ hoàng chân nói đi t ì m ta có chuyện gì hoàng phủ hoàng chân cùng cửu vị yêu hồ tiếp xúc qua mấy lần cũng đại khái biết cửu vị yêu hồ tính tình thân là yêu tập cửu vị yêu hồ mặc dù ở rất nhiều phương diện cùng người bình thường không hề khác gì nhau nhưng là ở nhân tế lui tới phương diện này cửu vị yêu hồ chủ yếu chính là thẳng tam tắc tuyệt không vòng go chủ yếu là nàng cũng không cần sợ đắc tội với người hôm nay tới tìm ngươi chủ yếu là có hai chuyện chuyện thứ nhất chính là lý thừa c h ạ c đoán sai chuyện chuyện liên quan đến hoàng phủ hoàng chân tu hành chuyện này là hoàng p h ủ hoàn g t r â n trước liền có cảm xúc nhưng lúc đó là trích tinh tông bị d í n lúc thời cơ không đúng lắm cho nên nàng một mực không có nói bây giờ hoàng p h ủ hoàn g t r â n suy nghĩ chứng minh một cái chương 778, t i kiểu bị yêu hồ tin tức tốt chương 778, t i kiểu bị yêu hồ tin tức tốt yêu nguyện điện đ ì n h v i ệ n tu hành nghe được hoàng p h ủ hoàn g t r â n nói chính là tu hành chuyện kiểu bị yêu hồ trước tiên hơi nghi hoặc một chút tuy nói nhân tộc công pháp đúng là cùng linh thú thiên địa có liên quan thậm chí không ít ngay từ đầu là căn cứ linh thú đổi tới nhưng cựu v i yêu hồ thật đúng là không biết trích tinh tông có thể cùng cựu v i yêu hồ nhất tộc có cái gì giao tập hoàng p h ủ hoàn g chân lắc đầu một cái giải thích nói cũng không phải là nhất định có giao tập mà là thần t h ô n g của ngươi cùng công pháp của chúng ta là có phù hợp với nhau bộ phận cựu v i yêu hồ nhóm nhứ mày phù hợp với nhau bộ phận nói một chút trước đó ta trước tiên cần phải đem trích tinh tông công pháp trích tinh quyết đọc một lần cho ngươi nghe trích tinh quyết đã trải qua hoàng p h ủ hoàn g chân cùng vân truy n g u y ệ t hai người sửa đổi cùng lúc trước có chút bất đồng trích tinh quyết tự nghĩ g a hạ một đoạn thời gian rất dài tới nay liền không có biến qua chủ yếu vẫn là hoàng phủ hoàng chân cùng vân truy n g u y ệ t thiên phú và ngộ tính quá cao vân truy n g u y ệ t dĩ nhiên đem cái này sửa đổi đi qua công pháp chuyển cho ba người nếu như trước thật sự là đơn thuần sao trời bây giờ chính là n h ậ t n g u y ệ t tinh cựu v ĩ yêu hồ khẽ gật đầu đọc đi một bộ công pháp có thể hao phí nàng bao nhiêu thời gian hơn nữa nàng đối với đã nói phù hợp với nhau bộ phận hay là thật cảm thấy hứng thú ở hoàng phủ hoàng chân cùng cựu v ĩ yêu hồ gặp mặt sau khi kết thúc hoàng phủ hoàng chân cùng cựu v ĩ yêu hồ song song bế quan dĩ nhiên hoàng phủ hoàng chân cũng nói rõ với lý thừa trạch nàng là củng cố nàng lần này c à n n ộ ở tháng chín một ngày trước sẽ xuất a n thân là hoàng hậu cựu v i yêu hồ bế quan xem ra có chút ngoại hạng thật ra thì vẫn là rất bình thường nhất là ở loại này võ đạo thịnh vượng địa phương vẫn có cái loại đó t u v i sâu hơn hoàng hậu các nàng bế quan tình huống thật đúng là không ít cựu v i yêu hồ có thể trực tiếp nhảy du quý phi còn gọi là hoàng hậu cũng có như vậy nguyên nhân ban đầu cựu v i yêu hồ triển lộ một chút thực lực trực tiếp khiếp sợ cẩn t h ầ n hiệu quả rõ rệt một đám văn võ thậm chí bắt đầu lo lắng lên lý thừa trạch vấn đề an toàn đến rồi còn nữa trên thực tế quản hậu cũng chính là biết vẽ phương diện này nàng so cựu vị yêu hồ am hiểu nhiều lắm quyền lực trên căn bản biết vẽ trên tay cựu v i yêu hồ cùng biết vẽ quan hệ liền giống với vương tố tố đối với lãnh khanh an cùng quan sơn nguyện hai nữ vương tố tố dù treo một kim nô vệ đại tướng quân chức vụ nhưng trên thực tế đang làm chuyện chính là cái này hai tả hữu kim nô vệ tướng quân vương tố tố vẫn bận lục phiến môn cùng tu hành chuyện đúng là rút không ra tay quản lý đám này tất cả đều là nữ tử tạo thành kim nô vệ cũng chính là quan sơn nguyện vốn là làm việc này lại lãnh khanh an coi như là hai nghe mắt thấy hiểu không ít làm không có độ khó đây cũng là vương tố, tố dám như vậy vương tay n u n h â n các nàng cũng không có phụ lòng vương tố, tố tín nhiệm hậu cung đến bây giờ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cựu vị yêu hồ cũng là giống vậy phái người đi cùng biết bé nói một tiếng nàng muốn b ê quan để cho biết bé tiếp tục quản tốt hậu cung liền có thể bất quá cựu vị yêu hồ thật không có trước tiên b ê quan nàng vẫn phải tới một chuyến lập chính điện thấy lý t h ừ a trạch chủ yếu nói là hôm nay cùng hoàng p h ủ hoàn g chân chuyện thứ nhất trải qua hai đ ợ t sửa đổi trích tinh quyết đối với cựu vị yêu hồ cũng là rất có ích lợi tu hành bộ này trích tinh quyết có lẽ ta còn có thể ở người nhất thống nam được trước đặt tới hợp đạo cảnh chín tầm trời yêu tộc hóa hình sau là có thể người tu hành tộc c ô n pháp thuần nhìn cái yêu chủ yếu là bình thường yêu tộc cũng coi thường cho nên sẽ không đi học bất quá bộ này trải qua sửa đổi sau trích tinh quyết cùng cựu vị yêu hồ đúng là phù hợp với nhau trong đó hai mươi tám tinh tú quan tưởng đồ cùng chu thiên tinh đấu quan tưởng đồ cũng để cho cựu vị yêu hồ có rất nhiều cảm xúc cựu vị yêu hồ còn nói một cái khác tin tức tốt chỉ cần ta có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh ta còn nắm chắc tại không có trèo lên thiên môn giới tình huống mang ngươi thượng thiên linh hai giới dĩ nhiên nàng mong muốn đột phá chưa đơn giản như vậy dựa theo cựu vị yêu hồ cách nói là nhất định phải đem trung châu bốn vực túy khí làm hết sức địa suy yếu túy khí có thể bởi vì sinh linh tâm tình tiêu cực mà nảy sinh làm tình cảm rất phong phú nhất nhân tộc chính là trọng yếu nhất như vậy nhân khẩu nhiều nhất n a m vực đông vực cùng trung vực chính là trọng yếu nhất nhưng lại không thể lên tới trực tiếp liền nhất thống n a m vực sau đó làm nữa đến đông vực cần tiến hành t ư ớ n g bước một vững vàng chắc chắn thậm chí ở nơi này trong lúc còn cần ra tay khống chế một chút dễ khống chế tây vực bây giờ còn kém xa đâu cựu vị yêu hầu ngược lại không có thúc giục lý thừa trạch nàng nhìn ra được kỳ thực lý thừa trạch đã ở làm hết sức tăng thêm tốc độ nhiều năm liên tục trình chiến chính là cái này chứng minh tốt nhất còn nữa nàng cảm thấy lý thừa trạch bây giờ chiến lược hay là rất tốt phía sau hay là cần vững chắc cùng kinh doanh không phải bắt lại mảnh đất này sau không ngừng cháy lại cứu hỏa ngược lại có thể mang đến nhiều hơn dân đoán được không bù mất cộng thêm nàng còn có thể sống rất lâu cho nên cựu vị yêu hồ chưa bao giờ thúc giục lý thừa trạch bây giờ lý thừa trạch đã đoạt lấy nam vực s ắ p xỉ một phần ba đây là từ một danh giới vương triều phát triển ở cựu vị yêu hồ xem ra tốc độ này đã là không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng mặc dù nàng không có nhúng tay qua nam vực vương triều sự vụ nhưng nàng vẫn là biết qua vương triều、Hương、suy cộng thêm cựu v i yêu hồ trong truyền thừa trí nhớ cựu v i yêu hồ dám cam đoan đại cán phát triển tốc độ đã là nhanh nhất còn lại hai phần ba nói dễ không dễ nói khó không khó thuần nhìn cùng thác thương hoàng triều chiến tranh rốt cuộc như thế nào nhất thống nam vực mặc dù là lý thừa trạch muốn làm sống nhưng là thác thương hoàng triều võ đế tuyệt đối là cái ngăn trở hoàng phủ hoàn g chân để giúp cựu v i yêu hồ cùng lý thừa trạch cùng lúc làm sạch thác thương võ đế làm điều kiện đổi lấy tương lai cựu v i yêu hồ ra tay giúp nàng xử lý bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân hồ vì thế hoàng phủ hoàn chân cùng cựu vị yêu hồ còn định ra một chỉ có nàng hai người biết kế hoạch. bởi vì cái này kế hoạch còn chưa tới áp dụng giai đoạn cựu vị yêu hồ cũng không có cùng lý thừa trạch của mới dùng sau lại biểu tu hành trích tinh quyết cựu vị yêu hồ tu v i tăng trưởng đến siêu thoát ba cảnh còn có thể đánh vỡ giới hạn bước lên thiên linh nhị giới đây đối với lý thừa trạch tuyệt đối là một tin tức tốt cho nên lý thừa trạch để cho cựu vị yêu hồ đường bày nát lại làng địa đi tu hành đi cựu vị yêu hồ tức giận trận nhìn lý thừa trạch một cái không có nhanh như vậy nói cho ngươi cái này một tin tức tốt tu hành trích tinh quyết luôn là cần thời gian đúng ngươi người đệ tử kia ta cần nàng lý thừa trạch nghi ngờ nói truy nguyện cựu vị yêu hồ bớt cằm nói trích tinh quyết cuối cùng không phải nàng sửa đổi sao vì mau sớm học xong trích tinh quyết ta cần nàng điểm này ta cùng hoàng phụ hoàng t r â n đề cập tới lý thừa trạch nghi ngờ nói vậy ngươi còn nói với ta cái gì cựu vị yêu hồ hỏi ngược lại ngươi cũng không phải là sư phụ của nàng lý thừa trạch vậy mà không biết nói gì mặc dù lý thừa trạch không có coi nàng là đệ tử nhưng sự thực khách quan sát thực như vậy tạm thời để cho nàng ở đến yêu người điện nàng nghĩ viết thoại bản cũng không thành vấn đề ta chỉ cần ở có vấn đề thời điểm hỏi nàng liền có thể lý thừa trạch gật đầu một cái hành